Trường 389 hắn nói không thể. Ngươi không nghe được hắn nói không thể sao. Mắt lạnh điểm Mỹ thanh âm đánh gãy ca mật si mê thần sắc. Diệp Nghiên cười như không cười vãn trụ tô hạo thần cánh tay. Nghiên nghiên, chúng ta đi thôi, mau đến phiên chúng ta lên thuyền. Tô hạo thần méo Diệp Nghiên lòng bàn tay. Không lưu tình chút nào làm lơ càng mật, sau đó ôn nhu mang theo Diệp Nghiên rời đi. Nhìn Diệp Nghiên các nàng cầm tay rời đi bóng dáng. Cam mật không cam lòng nhéo nhéo lòng bàn tay, tô hạo thần như vậy cao lánh nam nhân tựa hổ gợi lên nàng khiêu chiến dục. Nàng bằng hưu ôn quỳnh lúc này vừa mới mua phiếu rồi, mật mật, thế nào? Vừa mới nam nhân kia có hay không bị ngươi mê đảo? Vốn dĩ đều mau đến gần thành công, hắn bạn gái kéo hắn đi rồi. Cam mật không mau vạn méo đầu, còn chưa từng có nam nhân có thể tránh được nàng theo đuổi. Chúng ta mật mật mị lực vẫn như cũ lớn như vậy, bất quá hắn đều có bạn gái. Chúng ta vẫn là thôi đi, còn có một tảng lớn rừng rậm chờ người đi chọn lựa đâu. Ôn Quỳnh không thèm để ý đem trong tay phiếu đưa cho cam mật, rốt cuộc cam mật phía trước liền thích cùng lớn lên xoáy nam nhân đến gần. Cho nên nàng cho rằng cam mật cùng bình thường giống nhau, lại không có nghĩ đến lần này cam mật so dĩ vãng đều chấp nhất. Cam mật siết chặt lòng bàn tay du thuyền phiếu, Quỳnh Quỳnh, đi, chúng ta cũng đi ngồi thuyền. Hảo A, đi nhanh đi, nói không chừng mau đến phiên chúng ta hảo. Ôn Quỳnh nhìn nhìn trong tay dây số, vội vàng lôi kéo cam mật hướng phía trước chạy tới. Lúc này Tô Hạo Thần cùng Diệp Nghiên đã lên thuyền, khai thuyền nhân viên công tác chính dặn dò đại gia mặc tốt áo cứu sinh. Vì không có vẻ quá đặc thù, Diệp Nghiên Tô Hạo Thần cũng đều mặc xong rồi áo cứu sinh. Lúc này Ôn Quỳnh cùng cam mật cũng lên thuyền, bởi vì Tô Hạo Thần xếp hàng mua phiếu thời điểm vừa lúc xếp hạng các nàng phía trước. Cho nên bọn họ hiệu đổi tiền là hợp với, hơn nữa các nàng hai người. Trên thuyền vừa lúc ngồi 8 người. Diệp nghiên trong lòng âm thầm phung tảo, có đôi khi đây là nghiệt duyên. Khai thuyền đại thúc chậm rãi giải khai hệ ở bờ biển dây thường, thuyền chậm rãi hướng tới giữa hồ khai đi. Các nàng ngồi thuyền lan can cũng không cao, cho nên có thể thấy giữa hồ bọt nước di động sóng gợn. Diệp nghiên vươn trắng non bàn tay chơi chơi hồ nước, bọt nước theo nàng phấn nộn móng tay lại hoạt vào trong hồ. Ngồi ở mặt sau cam mật nhấp nhấp miệng, nói thầm, thật ấu chí, còn tưởng rằng chính mình là tiểu hài từ đâu. Trọc bên người nàng ôn quỳnh kinh ngạc nhướng mày, Tô hạo thần nhẹ nhàng ôm lấy Diệp nghiên mảnh khảnh vòng eo, nghiên nghiên, ngươi cẩn thận một chút, đừng ngã xuống. Lược, ta biết rồi. Diệp nghiên tán thưởng nhìn trời xanh mây trắng cùng hồ nước, trong lòng âm thầm nghĩ, nếu là có ca mê ra thì tốt rồi. Như vậy liền có thể ký lục các nàng tốt đẹp ngáy mắt. Con thuyền hướng tới hồ trung tâm khai đi, ước chừng hơn 10 phút thời điểm. Căng mật rầm rầm chân đứng lên, khai thuyền, ta xây tàu, ngươi mau trở về khai. Nàng sát mặt sát thật có chút tái nhợt, càng nhiều lại là ghen ghét tô hạo thần đối diệp nghiên sùng nịch. Khai thuyền đại thúc khó xử lắc lắc, cô nương, hiện tại ly đối diện càng gần, ta khai qua đi ngươi trước rời thuyền, ta lại mang theo những người khác chuyển một vòng, ngươi xem thế nào. Vẽ tàu thượng viết chính là một đi một về, không nói đối diện càng gần, như vậy đối những người khác tới nói cũng tương đối công bằng. Không được, ta liền phải ngươi khai trở về. Cam mật thét trói hai dậm chân, thế cho nên vốn dĩ không lớn thuyền đều lay động vài cái. Người này như thế nào như vậy a, ta xem nàng cũng không có gì sự tình a. Chính là chính là, chúng ta mua phiếu chính là một đi một về, như vậy khai trở về, chúng ta chẳng phải là mệt. Cô nương này sắc mặt sắc thật có điểm tái nhợt, khả năng say tàu, bằng không khai trở về cũng đúng. Ta xem nàng là không có việc gì tìm việc đi. Chương 390 rơi xuống nước. Trên thuyền những người khác hoặc nhiều hoặc ít có chút bất mãn, nhìn về phía Cam Mật ánh mắt thập phần không tốt. Mật Mật, bằng không rửa theo khai thuyền đại thúc nói làm đi, đến lúc đó ta bồi người đi xuống. Ôn Quỳnh nhìn đại gia khiển trách ánh mắt, nhịn không được kéo kéo Cam Mật ống tay áo, Mật Mật khả năng tội phạm quan trọng đại tiểu thư tính tình. Cam Mật hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chính mình hướng tới khai thuyền đại thúc đi đến. Người kêu người trở về khai Ta xây tàu, ta đều phải phun ra. Cam Mật nói hung hăng mà đẩy Đại Thúc một phen, thế cho nên Đại Thúc buông lỏng ra khai thuyền tay lái. Cả người đều cơ cơ. Cam Mật động tác thực không nói lý, cho nên mọi người đều ngốc đốc. Lúc này Cam Mật hung hăng mà ninh phía dưới hướng bàn. Diệp nghiên kinh bắt được Lan Can, xem ra nữ nhân này là muốn làm sự tình a? Ngươi làm gì? Mau dừng lại! Con thuyền cực nhanh xoay một cái cong. Bởi vì cam mật đứng ở bong thuyền thượng, cho nên nàng bị trực tiếp bỏ rơi thuyền. Bởi vì bọn họ ngồi ở rào chắn so thấp địa phương, ngồi ở chính mình mụ mụ trên đùi tiểu Nam Hải cũng bị bỏ rơi thủy. Tiểu Nam Hải 14 năm tuổi bộ dáng, chỉ có thể bản năng trụ phủi thủy. a, bởi vì cam mật vô cớ gây rối, thế cho nên mọi người đều có đã chịu kinh hách, mọi người đều gắt gao nắm lan can. Diệp nghiên kinh đứng lên. Nàng nhìn hài tử mụ mụ kinh hoàng thất thố bộ dáng, mã không ngừng tưởng cởi tiểu láo khoát nhảy xuống đi cứu tiểu Nam Hải. Lại bị Tô Hạo Thần xả trở về, nghiêng nghiêng, giao cho ta. Tô Hạo Thần một rượu nhảy vào trong hồ nước, sau đó cực nhanh vớt lên tiểu Nam Hải. Mà ca mật còn ở trong nước dây rua, nàng nhìn Tô Hạo Thần cứu tiểu Nam Hải đi lên, trong lòng vui vẻ, hắn có phải hay không sẽ đến cứu chính mình đâu. Cứu? Nô, no, cứu mạng. Cam mật múa may tay, đôi tay trụ phủi hồ nước. Các ngươi ai sẽ bơi lội a? mật mật sẽ không bơi lội, các ngươi ai cứu cứu nàng. Ôn Bình cấp sắp khóc. Nếu cam mật xảy ra chuyện gì, cam gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng, nàng cũng sẽ không tha thứ chính mình. Chính là trên thuyền sẽ bơi lội rất ít, bởi vì không phải vùng duyên hải thành thị, đại gia cũng không có đem bơi lội đường một chuyện. Cho nên mọi người đều lắc lắc đầu, mà khai thuyền đại thúc rõ ràng bị dọa tới rồi vẫn luôn ở trinh lăng tiểu hài tử thân thể vốn dĩ liền so đại nhân nhu nhược cho nên tô hạo thần đi lên thực mau cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi hai tử mụ mụ một bên đem quần áo của mình tròng lên hài tử trên người một bên ôm Hải tử nói lời cảm tạ ôn bình con ngươi sáng ời nàng khẩn cầu nhìn tô hạo thần tiên sinh ngươi cứu cứu mật mật đi cầu xin ngươi tự làm tự chịu tô hạo thần lạnh lùng phun ra những lời này hất hất đầu phát thượng bọt nước Một chút đều không có cứu cam mật ý tứ. Lúc này khai thuyền đại thúc từ giật mình lăng trung tỉnh táo lại. Nếu cam mật xảy ra chuyện gì, hắn cũng muốn phụ trách. Nghĩ đến đây hắn trực tiếp ngảy xuống, dù hướng dây rũa càng ngày càng yếu cam mật. Diệp nghiên giúp đỡ tô hạo thần xoa xoa tóc, sau đó khinh phiêu phiêu nhìn một chút ôn quỳnh. Người yên tâm đi, đại thúc sẽ cứu nàng đi lên. Cam mật loại người này nên chịu điểm giao hấn, bằng không cũng không biết trường đầu góc. Ôn quỳnh gắt gao cắn môi. Trong lòng yên lặng cầu nguyện cam mật có thể không có sự tình. Hát xì, khu vài tuổi tiểu nam hải đánh một cái hát xì, lại khụ khụ. hắn nho nhỏ mi mao ninh ba ở bên nhau, khó chịu chui vào mụ mụ trong lòng ngực. Tiểu bằng hưu, an viên đường đường liền không khó chịu. Diệp nghiên cầm một viên đan dược nhanh chóng uy tiến tiểu nam hải trong miệng. Đây là luyện chế cấp manh manh ăn đồ ăn vặt, hương vị đã phù hợp tiểu bằng hưu khẩu vị, lại đối thân thể có chỗ lợi. Đối với tiểu bằng hữu, nàng thật sự làm không được ngồi xem mặc kệ. Chương 391 xin lỗi. Bảo bảo, mau cảm ơn tỷ tỷ Hai tử mụ mụ tuy rằng không có thấy Diệp nghiên uy chính là cái gì. Nhưng là bởi vì Tô Hạo Thần cứu bảo bảo, cho nên nàng cho rằng Diệp nghiên Tô Hạo Thần là người tốt. Tiểu nam hài liếm liếm môi, đan dược nhập miệng sự phân cực, hắn vẫn là có thể cảm giác được nhẹ nhẹ ngọt ý. Cảm ơn xinh đẹp tiểu tỷ tỷ ta hiện tại không khó chịu cung cảm ơn xoáy khí đại ca ca, cảm ơn ngươi cứu bảo bảo. Thật ngoan. Diệp nghiên cười sờ sờ tiểu nam hài đầu, trên mặt tản mát ra nhu hòa quan mang. Lúc này cam mật cũng bị đại thúc cứu đi lên. Nôn đại thúc chụp phủi nàng phía sau lưng, nàng phun ra trong miệng nước bẩn. Ôn quỳnh vội vàng đem chính mình áo khoác trồng lên cam mật trên người. Mật mật, ngươi thế nào? Ngươi không sao chứ? Cam mật ghét bỏ đẩy ra đại thúc. Sau đó ưu hán nhìn thoáng qua tô hạo thần, ta không có việc gì, ta tưởng trở về. Đại thúc, mật mật hẳn là cảm lạnh ngươi đem thuyền khai trở về đi. Ôn quỳnh khẩn cầu nhìn một thân ướt dầm dề đại thúc, đại thúc đang từ điều khiển ngồi phía dưới lấy ra dự phòng quần áo trồng lên chính mình trên người. Đối với ca mật, hắn có điểm không kiên nhẫn, thật là một cái kiểu khí dã man đại tiểu thư. Lúc này trên thuyền những người khác đều không nói gì. Thậm chí tiểu nam hài mụ mụ nhìn về phía cam mật ánh mắt còn mang theo điểm phẫn nộ. Bởi vì nàng nhậm tính, hại ta bảo bảo rất trong hồ, liền xin lỗi đều không cần sao. Làm hài tử mẫu thân, nhìn chính mình hài tử rơi xuống nước, nàng đau lòng đến không thể hô hấp. Hắn này không phải không có việc gì sao. Hơn nữa ta cũng rơi xuống nước ra, quan trọng nhất chính là chính ngươi không coi ôm hảo hắn, như thế nào có thể trách ta. Cam mật không hề có biết sai bộ dáng. Ngược lại một bộ không phải ta sai, là ngươi không có xem trọng hài tử nguyên nhân. Cô nương này ra mặt cũng quá dày đi, rõ ràng chính là nàng sai. Đúng vậy, khẳng định là nhà ai tiểu khí đại tiểu thư, chúng ta vẫn là đừng nói chuyện, miễn cho đắc tội nàng. Đúng vậy, ly loại người này xa một chút. Trên thuyền những người khác đều thực vô ngữ, đối với cam mật như vậy đổi trắng thay đen người thật sự thực khinh thường. Cam mật một khuôn mặt khí xanh trắng, này đó ngu xuẩn người. Nếu không phải ngươi, tiểu bằng hưu cũng sẽ không rơi xuống nước, xin lỗi. Diệp nghiên trên người khí thế phát ra ra tới. Nhìn về phía cam mật con ngươi đều là hẳn ý. Cam mật không tự chủ được rụt rụt cổ, cầm lòng không đầu nói, đối. Thực xin lỗi. Nàng nói xong về sau mới phản ứng lại đây chính mình vừa rồi hành vi, nàng tức giận trừng mắt Diệp nghiên. Ngươi tên là gì? Ngươi biết ta dưỡng là ai sao? Ngươi cư nhiên dám đắc tội ta. Nàng trong giọng nói mặt tràn đầy uy hiếp, trên thuyền những người khác đều hít một hơi. Nguyên lai like nàng thật là có hậu đại người A. Hai tử mụ mụ đánh cái dùng mình, nhịn không được thấp thấp nhắc nhở Diệp Nghiên. Tiểu cô nương, cảm ơn ngươi cứu bảo bảo, ngươi vẫn là không cần đắc tội nàng, miễn cho về sau nàng người nhà nhằm vào ngươi. Dù sao cũng là tô hạo thần cứu bảo bảo, nàng không nghĩ nàng ân nhân sẽ ra chuyện gì. Diệp Nghiên ngược lại cười cười, ngươi dượng là ai? Ngươi lại tên gọi là gì đâu. Nàng không có sợ hãi bộ dáng, ngược lại nhất phái thản nhiên, ngay cả tô hạo thần nhìn về phía cam mật mắt đen đều là khinh thường. Ta dưỡng là diêu vĩ. Giám đắc tội ta, ngươi chờ coi đi. Cứ việc ôn quỳnh vẫn luôn ám chỉ nàng không cần như vậy, nhưng nàng chính là không chế không được chán ghét Diệp Nghiên. Ôn quỳnh đau đầu xoa xoa giữa mày, Diệp Nghiên vừa thấy cũng không phải thiện tra, lúc này mật mật khả năng muốn tái té ngã. Nhưng nàng cố tình không nghe chính mình khuyên. "Di, Tiểu Nghiên, Tiểu Nghiên, ngươi cũng tại đây a?" Bạch Tử Bác ở không xa trên thuyền vui sướng hướng tới Diệp Nghiên với tay. Chương 392: Tái ngộ. Bạch Tử Bác chỉ huy đêm trắng đem thuyền lái qua đây, "Tiểu Nghiên, ta bao thuyền, ngươi lại đây ta bên này đi." Mỗi lần nhìn thấy Diệp Nghiên, hắn đều đặc biệt hưng phấn, hơn nữa mỗi lần đều sẽ xem nhẹ rất Tô Hạo Thần. Diệp nghiên trưng cầu ánh mắt chuyển hướng tô hạo thần, thần. Đi thôi, các ngươi cũng cùng nhau đi. Tô hạo thần nắm Diệp nghiên tay, quay đầu lại đối với kia đối mẫu tử nói. Từ từ, ngươi làm hắn trước đưa ta trở về. Cam mật chỉ huy nhìn Diệp nghiên. Cao cao ngưỡng chính mình cổ. Ngươi là đang nằm mơ đi. Diệp nghiên vô ngữ mắt trợn trắng, lấy các nàng vừa mới mắt lạnh tương đối bộ dáng. Nàng là có cái gì tự tin nàng sẽ giúp nàng. Diệp nghiên tô hạo thần còn có kia đối mẫu tử đều thượng bạch tử bác thuyền, lưu lại cam mật hung hăng mà trừng mắt các nàng con thuyền rời đi. Tô đội trưởng, ngươi như thế nào thành chó rơi xuống nước? Bạch tử bác chế nhạo liếc một thân thủy tô hạo thần. Trong giọng nói mang theo điểm vui sướng khi người gặp họa. Tiên sinh, ngươi hiểu lầm, vị tiên sinh này vừa mới là vì cứu nhà của chúng ta bảo bảo, cho nên mới sẽ xuống nước. Tiểu băng hữu mụ mụ cho rằng bạch tử bác cùng tô hạo thần không đúng, vội vàng giúp đỡ tô hạo thần biện giải. Nga! Vậy ngươi còn rất thấy việc nghĩa hăng hái làm. Bạch tử bác ghê ẩm uống một ngụm trà. Diệp nghiên dở khóc dở cười nhìn bạch tử bác tính trẻ con bộ dáng, Ngươi cũng đừng treo chọc thần, ngươi hôm nay như thế nào cũng tới bên này. Bạch tử bác không được tự nhiên vặn mèo đầu, vốn dĩ đi chính là phổ đà tự, bất quá ta đi chầm A, vô đại sư đều đi rồi. Ra Ra nghe nói vô đại sư hôm nay sẽ cho người có duyên tính một quẻ, cho nên thúc giục hắn tới phổ đà tự. Kết quả hắn ở trên đường leo núi bỏ lâu lắm, thế cho nên tới thời điểm nghe nói vô đại sư đã cấp người có duyên tính quá quẻ. Hắn căn cứ không thể đến không một chuyến tâm tư, cho nên liền bao thuyền du hồ. Nga, chúng ta đây nhanh lên hồi bờ biển, bảo bảo xối, muốn nhanh lên đi thay quần áo. Diệp nghiên nhìn đáng thương hề hề bảo bảo, con ngươi hiện lên một mặt đau lòng. Nàng mới sẽ không quản cam mật sẽ thế nào. Vừa rồi cam mật nói nàng dượng là diêu vĩ. Nói cách khác nàng là diêu băng mẹ kế thân thích, không hổ là thân thích, cùng hạ dung giống nhau cực phẩm đâu. Bạch tử bác có điểm ảo não, vốn di tưởng cùng tiểu nghiên nhiều ở chung sẽ, kết quả hiện tại lại muốn lên bờ. Bất quá nhìn trước mắt cái này gây yếu tiểu nam hài, hắn nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ cũng là cái dạng này, vẫn luôn bị băng hệ linh lực quân thân, hắn đột nhiên bình thường trở lại. Hảo, đêm trắng, chúng ta về trước bờ biển đi. Nghiên nghiên, ngươi thích tiểu hải tử. Tô hạo thần dư quang phiêu liếc mắt một cái bạch từ bác, đây là một cái tình địch ta. Hắn nhìn về phía nghiên nghiên trong ánh mắt, mang theo điểm nam nhân mới biết được tình ý. Tô hạo thần đem diệp nghiên đầu dựa vào trên vai hắn, ánh mắt đu hòa. Diệp nghiên gật gật đầu, đúng vậy, tiểu bằng hữu nhiều đáng yêu. Nàng nói còn méo nhéo bảo bảo chân mềm khuôn mặt nhỏ. Vậy ngươi sớm một chút cho ta sinh một cái A. Tô hạo thần bám vào Diệp Nghiên bên thai cười nói. Diệp Nghiên xấu hổ chừng hắn một cái, con ngươi lại tình ý miên man. Một bên bạch tử bác chua xót vặn khai đầu, có đôi khi chậm chính là chậm. Hắn chi với Diệp Nghiên, chỉ làm một cái bằng hữu bình thường, có đôi khi hắn suy nghĩ, nếu hắn sớm một chút gặp được Diệp Nghiên. Nàng có thể hay không thích chính mình đâu. Thuyền hướng tới bờ biển khai đi, bảo bảo mụ mụ cảm kích nhìn mọi người vẫn luôn ở nói lời cảm tạ. Cảm ơn các ngươi, các ngươi đều là người tốt, thật sự cảm tạ các ngươi." Nàng nói còn đối với Diệp Nghiên ba người thật sâu cúc cung. Diệp Nghiên vội vàng nâng dậy nàng, bảo bảo như vậy đáng yêu, chúng ta nguyện ý giúp hắn. Chương 393 danh nghịch. Cùng Tiểu Nam Hải tách ra về sau, Bạch Tử Bắc tích cực ngồi ở trên thuyền, sau đó đối với Diệp Nghiên hỏi: "Tiểu Nghiên, hiện tại còn sớm, chúng ta lại đi du một vòng hồ đi." Tô Hạo Thần trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Diệp Nghiên, nếu nàng còn tưởng chơi, hắn bồi nàng. Diệp Nghiên mỏi mệt xoa xoa giữa mày, chơi một ngày có điểm mệt. Chúng ta đây sớm một chút trở về đi. Tô Hạo Thần đau lòng nhìn Diệp Nghiên mệt mỏi bộ dáng, nhịn không được muốn đem chính mình trên người linh khí chuyển vận đến Diệp Nghiên trên người. Diệp Nghiên lắc lắc đầu, ta không có việc gì, trở về nghỉ ngơi một hồi liền hảo. Kia tiểu Nghiên ngươi đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lần sau chúng ta có cơ hội lại cùng nhau chơi. Bạch tử bác mất mát rũ con ngươi, hắn thấy diệp nghiên mỏi mệt bộ dáng cũng không nghĩ lại mệt nàng. Chúng ta đây đi về trước, đúng rồi, ngươi hiện tại ở phao dược tắm sao. Vốn dĩ nhất chân muốn chạy diệp nghiên, đột nhiên nghĩ đến bạch tử bác dược tắm. Bạch tử bác ánh mắt tỏa sáng, tiểu nghiên đây là ở quan tâm hắn đâu. ân ta ở phao đâu, dược tắm linh thảo thực hảo tìm, hiệu quả cũng thực hảo. Hiện tại ba bà cùng ra ra tự cấp ta tìm hỏa ngưng đan linh thảo. Từ phao dự tám, thân thể hắn càng ngày càng tốt, cho nên ra ra mới có thể yên tâm hắn cùng đêm trắng cùng nhau tới phổ đà tự. Vậy ngươi muốn kiên trì phao dự tám, trước đêm thân thể ôn dưỡng hảo. Diệp nghiên vừa lòng gật gật đầu, như vậy thân thể hắn ôn dưỡng hảo về sau liền không cần lo lắng mặt khác kế tiếp vấn đề. Bạch tử bác ngoan ngoán gật gật đầu, thật giống như một cái nghe lời tiểu hải tử, ta biết đến. Tiểu nghiên ngươi mau trở về nghỉ ngơi đi. Chúng ta đây đi về trước. Diệp nghiên chủ động dắt thượng tô hạo thần tay, hai người lúc này mới theo lưng chừng núi con đường xuống núi. Tô hạo thần nhéo nhéo diệp nghiên lòng bàn tay, nghiên nghiên, về sau cứu người loại chuyện này ta tới, ngươi không cần như vậy xúc động nhảy xuống đi. Chúng ta đều là tu luyện người A, bơi lội đều là chuyện nhỏ sao. Diệp nghiên bĩu môi biện giải, kiên quyết không thừa nhận khi đó nàng quên tô hạo thần ở nàng bên người. Tiếp trước độc lai like độc vắng nàng, gặp được sự tình phản ứng đặc biệt nhanh chóng nhanh nhẹn, bởi vì biết không có người sẽ giúp nàng, cũng không có người sẽ đau lòng nàng. Sở hưu hết thể đều phải dựa vào chính mình, cho nên vừa rồi nàng mới có thể điều kiện phản bắn muốn nhảy xuống đi cứu người. đồ nốc nhưng ta còn là lo lắng ngươi à, ta tình nguyện đi xuống người kia là ta, ngươi phải nhớ kỹ, hết thể đều có ta. Tô hạo thần sùng lịch xoa xoa diệp nghiên thái dương tóc đẹp, vì nàng. Mặc dù là vượt lửa qua sông, hắn cũng không sợ. Đem Diệp Nghiên đưa về Diệp ra đã tiếp cận hoàng hồn, tô hạo thần lưu luyến thế Diệp Nghiên mở ra cửa xe. Ra đây đi vào lạp hôm nay thực vui vẻ. Diệp Nghiên mỉm cười ngọt ngào, nhìn qua Kiều tiếu khả nhân. Ra ngoài Diệp Nghiên dự kiến, hôm nay Diệp ra phòng khách không có dĩ vãng quản cung Mọi người đều vây quanh ở nơi này. Nhị tiểu thư đã trở lại. Bắt trưởng lão hưng phấn chỉ vào Diệp Nghiên. Từ biết Diệp Nhiên thiên phú về sau, hắn mỗi ngày buổi sáng đối Diệp Nhiên huấn luyện đều thập phần nghiêm khắc. Mà Diệp Nhiên cũng không phụ hắn kỳ vọng, chưa bao giờ sẽ lùi bước, thế cho nên hắn hiện tại còn không có sở đến Diệp Nhiên chân thật tu vi. Diệp Hân trên mặt mang theo cười, con ngươi lại là hắn ý. Nàng mới trở về mấy ngày, bắt trưởng lão đều phản chiến đi qua. Xem ra nàng không thể để lại a. Tiểu Nhiên, ra tôi chơi a, chơi vui vẻ đi. Người trẻ tuổi nên đi ra ngoài đi một chút. Nhị trưởng lão cười thập phần ôn nhu. Diệp nghiên làm người chuẩn tắc chính là, người khác đối nàng thế nào, nàng cũng đối người khác thế nào. Cho nên nàng làm lơ Diệp vân lạnh leo ánh mắt, nhuẩn miệng cười. Đúng vậy, ta hôm nay đi phổ đả tự xoay chuyển, coi như rèn luyện thân thể. chương 394 rèn luyện. Nhị tỷ nói không sai, người mới đến Kinh Đô, nên đối bên này nhiều quen thuộc quen thuộc, cũng nhiều nhận thức điểm người. Ngũ trưởng lão gật gật đầu, đối với Diệp nghiên rất là thưởng thức. Diệp hơn mặt càng thêm dứt lạnh, tiểu nghiên, ngươi mới hồi Diệp gia, hẳn là nhiều ở nhà tu luyện tu luyện, bằng không nên không đuổi kịp đại gia huấn luyện tiến độ đi. Đại thiếu gia lời này sai rồi, nhị tiểu thư Tu Vi ở bạn cùng lứa tuổi bên trong cũng là người xuất sắc, thích hợp thả lỏng là hẳn là, lão bác, ngươi nói đúng không? Đại trưởng lão liếc liếc mắt một cái bắt trưởng lão, cũng không tin hắn sẽ nói dối. Đúng vậy. Nhị tiểu thư tu vi so sàn sàn còn muốn cao. Bắt trưởng lão ngữ khí nhàn nhạt, hắn xưa nay không thích này đó phân tranh. Hắn chỉ để ý cái này luyện võ kỳ tài, cũng không thể lãng phí nàng thiên tư. Ha ha, xem ra ta đối tiểu nghiên vẫn là không hiểu biết. Diệp Hân trong lòng oán hận, không nghĩ tới Diệp nghiên thu nạp nhân tâm bản lĩnh nhưng thật ra cùng hắn cái kia đại ca không sai biệt lắm. Cho nên năm nay rèn luyện, ta xin làm nhị tiểu thư cũng tham gia. Bát trưởng lão trong giọng nói còn kèm theo một chút kiêu ngạo. Loại chuyện này, nên làm tuổi trẻ một thế hệ người xuất sắc đều đi tham gia. Diệp hân khó xử những mày, danh sách là tiểu nghiên hồi diệp ra phía trước đã định ra tới, lúc này lại thêm tiếng cũng không có cái này tiền lệ a. Quy củ là người định, này có cái gì không tốt, bỏ lỡ năm nay, tiểu nghiên chỉ có thể chờ sang năm, hơn nữa diệp Vi tiểu thư danh ngạch vừa vận cấp tiểu nghiên. Đại trưởng lão có điểm giận dữ. Nghĩ đến phía trước Diệp vì cũng có một cái danh ngạch, bất quá sau lại trực tiếp hủy bỏ nàng tư cách. Hiện tại vừa lúc có thể cấp tiểu nghiên. Không được, đây là Nam đại gia tộc người trẻ tuổi rèn luyện, như vậy để cho người khác nói như thế nào chúng ta diệp ra. Tam trưởng lão con ngươi hiện lên hung ác nham hiểm. Đem Diệp Vi danh ngạch cấp Diệp nghiên, hắn tuyệt đối không tán đồng. Hơn nữa hắn cùng gia chủ đã quyết định đem cái này danh ngạch cấp Diệp là lướt, không nghĩ tới Diệp nghiên lại tới cắm một chân. Diệp Nghiên vô ngữ mắt trợn trắng, các trưởng lão, ta cũng không biết các người đang nói cái gì. Cho nên có thể cho ta giải thích một chút sao? Là cái dạng này, năm đại gia tộc người trẻ tuổi mỗi năm đều sẽ đi Bắc sơn chung vây rèn luyện, cho nên chúng ta muốn ngươi cũng đi học hỏi kinh nghiệm. Ngũ trưởng lao phóng mềm thanh âm, hắn nghĩ Diệp Nghiên dù sao cũng là cái tiểu cô nương, bọn họ như vậy hùng ba ba có thể hay không làm sợ nàng? Nga Nga kia cái này danh ngạch là như thế nào tuyển ra tới đâu. Diệp Nghiên chống cảm. Nếu là nam đại gia tộc rèn luyện, kia hạo thần còn có ninh ngọc hẳn là cũng sẽ đi thôi. Thông qua tỉ thí, tuyển ra tiền tâm danh, tỉ thí phương pháp từ rút thăm quyết định, ta xem không bằng lại một lần nữa tỉ thí một lần. Đại trưởng lao ánh mắt sáng ngời, Diệp Nghiên tu vi cũng không tồi, lại là dược tế sư. Nếu lại tỉ thí một lần, tiểu nghiên thỏa thỏa được đến danh ngạch ta. Đại ca nói không tuổi, mỗi cái gia tộc đều là ba cái danh ngạch không đạo lý chúng ta bạch bạch lãng phí một cái danh ngạch trực tiếp cấp tiểu nghiên, khó tránh khỏi đại gia không phủ. Nhị trưởng lão nhìn chăm chú Diệp Nghiên, đứa nhỏ này không tiểu không táo, không tranh không đoạn. Cực kỳ giống khi đó thiếu phu nhân. Hảo A, ta không ý kiến. Diệp Nghiên ngéo một cái môi, vẫn luôn ở trường học đi học, thật là có điểm nhạt nhau đâu. Đi ra ngoài rèn luyện còn có thể gia tăng tu vi, loại chuyện này nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Rốt cuộc đề cao tu vi lửa xém lông mày. Nghĩ tới vô đại sư nói nàng có một cái đại kiếp nạ, nàng không khỏi có chút lo lắng. Có thể sống lại một đời, có thể có nhiều như vậy thân nhân, còn có tô hạo thần. Nàng còn không có sống đủ đâu. Diệp hân đau đầu vũ về ngạch, hành, tiểu nghiên trở về chuẩn bị chuẩn bị, tỉ thí định tại hạ cuối tuần. Nếu nàng muốn đi, hắn cũng không nghĩ lại cả nàng. Rốt cuộc ở rèn luyện trung ra cái gì ngoài ý muốn là không thể đoán trước sự tình. Đi, Diệp Nghiên cũng đừng nghĩ có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. chương 395 có phải hay không ngươi? Sự tình ở đại gia tranh luận chung rốt cuộc định rồi xuống dưới. Đại gia từng người tàn ra, trở về chính minh sân. Nhị tiểu thư, hi vọng ngươi có thể toàn lực ứng phó. Phụ thân ngươi năm đó chính là rèn luyện người trẻ tuổi trung đệ nhất, nói là rèn luyện, kỳ thật bên trong còn có tỷ thí. Thách ra phía trước bác trưởng lao vẫn là nhắc nhở Diệp Nghiên một câu, rốt cuộc Diệp Nghiên như vậy thiên tài, hắn nhưng không nghĩ bởi vì sơ sẩy, làm Diệp Nghiên ở rèn luyện ngã xuống. Ta biết đến, cảm ơn bác trưởng lão Diệp Nghiên hơi hơi gật đầu, vốn dĩ đối trở về Diệp ra nàng là thực mâu thuẫn. Nếu không phải vì ra ra, nàng khả năng sẽ không hồi Diệp ra. Nhưng dần dần nàng sơ lòng có biến hóa, tuy rằng Diệp Hơn vẫn là giống nhau chán ghét. Cũng mặc kệ là đại trưởng lão nhị trưởng lão, vẫn là ngũ trưởng lão bác trưởng lão hiện tại đều thực giữ gìn nàng. Bọn họ ở nàng trong lòng dần dần biến thành có thể tôn kính trưởng bối. Mặt ủ mày hê, chúng ta Diệp ra người bạc đãi ngươi a. Diệp Hoan trên mặt như cũng là tinh xảo trang dung. Chính là phấn nền cũng che không được nàng quần thâm mắt, vì Diệp Vy, nàng không biết ở nhiều ít cái ban đêm mất ngủ. Nàng yêu nhất nữ nhi à, đáng tiếc Diệp vân cái kia không lương tâm một chút tỏ vẻ đều không có. Hắn khẳng định còn ở hảo tưởng cùng bên ngoài nữ nhân sinh đứa con trai đi, đáng tiếc, hắn chỉ sợ là thực hiện không được nguyện vọng này. Diệp nghiên nhìn trước mắt tiểu tụy nữ nhân, vô như chịu chịu miệng, như thế nào có chút người chính là thích tới tìm được đâu. Ừ, Diệp gì ở cùng ai nói lời nói à, gần nhất ngươi như thế nào trở nên như vậy tiểu tụy? Ngươi kêu ta cái gì? Diệp hoang nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Diệp Nghiên, nàng ngày thường hận nhất người khác như vậy kêu nàng. Diệp Nghiên bộ dáng này xưng hô nàng, làm nàng nhớ tới cổ đại Di Nương. Hiện tại Diệp Hân mỗi ngày ngủ ở bên ngoài hồ ly tinh kia, nàng chính là so Di Nương còn không bằng. A, ta kêu Diệp gì a? này có cái gì không đúng sao? Lao A Di, ta tuy rằng trở về Diệp ra, nhưng ta nhận thân nhân chỉ có ông nội của ta a. Diệp Nghiên bừng tỉnh đại ngộ che miệng. Trong lòng lại lén lút tổn hại Diệp Hoan. Quả nhiên là ở bên ngoài lớn lên, một chút giáo dưỡng đều không có. Diệp Hoan hừ lạnh một tiếng, khinh thường Diệp Nghiên, phản phất nàng là thứ đổ dơ gì. Diệp Nghiên con ngươi hơi hàn, nói nàng có thể, đề cập đến nàng thân nhân chính là không được. Nàng hơi lạnh thanh âm vang lên, ta có thể so không được ngươi dưỡng Diệp Vi, tưởng bò chính mình muội phu dường. Ngươi có cái gì tư cách nói vi vi, ngươi câm miệng cho ta, nếu không phải ngươi. Vì vi hiện tại còn ở ta bên người, ta hiện tại liền nàng ở đâu cũng không biết, đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi. Nhắc tới Diệp vi, Diệp hoan cảm xúc có điểm mất khống chế. Nàng một bên khiển trách tới Diệp nghiên, một bên hung hăng trừng mắt nàng. Bất đắc dĩ nàng là không có tu vi người, bằng không không chừng trực tiếp công kích Diệp nghiên. Diệp nghiên nguy hiểm hiếp mắt, Diệp vi cái này nổi nàng nhưng không bối, Diệp vi đó là tự làm tự chịu. Nếu không phải nàng chính mình hành vi sâu xa, sao có thể sẽ bị đưa ra quốc? Ngươi thừa nhận, ngươi thừa nhận, có phải hay không ngươi phái người đem vi vi bắt lại, có phải hay không ngươi? Diệp hoan kích động phát đi lên, sắc nhọn móng tay hướng tới Diệp nghiên mặt vạch tới. Diệp nghiên linh hoạt một trốn, Diệp hoan liền ngã ở trên mặt đất. Diệp nghiên lạnh thanh âm, mặc kệ ngươi tin hay không, Diệp vi sự tình cùng ta không quan hệ, rốt cuộc với ta mà nói, nàng còn không đủ vì hoạn. Hơn nữa nàng cũng là trừng phạt đúng tội. ngươi nói bậy, vi vi không có làm chuyện xấu, nàng chỉ là tưởng được đến chính mình hạnh phúc, là người đoạt nàng thích nam nhân. Diệp hoan quỷ dạp trên mặt đất, bộ dáng thập phần chật vật. Nhưng nàng lại kiên trì chính mình quan điểm, nàng cho rằng vì chính mình hạnh phúc, diệp vi làm chuyện như vậy là không có sai. chương 396 nàng nói có phải hay không thật sự. Diệp nghiên đột nhiên cười, à, các ngươi quả nhiên là mẹ con à. Ý tưởng đều giống nhau, ta đều hoài nghi Diệp Vi bỏ giường ý đồ xấu là ngươi ra đâu, Diệp Vi đời này đều bị ngươi hại. Nàng nghĩ cổ nhân lời nói quả nhiên là không có sai, thượng bất chính hạ tắt loạn. Có cái dạng nào cha mẹ, sẽ có cái gì đó dạng con cái. Nguyên sinh gia đình đối hải tử ảnh hưởng thật sự quá lớn. Diệp nghiên nói xong không có lại xem một cái Diệp Hoan, tam quan bất chính người, ngươi cùng nàng nói lại nhiều đều là vô dụng con bạch bạch lãng phí chính mình thời gian. Diệp nghiên, ngươi không được đi, ngươi đem ta vi vi trả lại cho ta. Diệp hoan khóc lóc thảm thiết ôm Diệp nghiên ủi. Thanh âm thập phần bé nhọn. Diệp nghiên ném xuống tay nàng, ta chỉ nói cuối cùng một lần, nàng mất tích cùng ta không có quan hệ, hơn nữa ta sẽ không làm ngu xuẩn như vậy sự tình, ta hoặc là liền hoàn toàn làm nàng biến mất. Nàng nói xong về sau cũng không quay đầu lại rời đi, Diệp hoan cố nhiên đáng thương nhưng cũng là tự làm tự chịu nếu không phải nàng đem Diệp Vi cấp dưỡng thế đi Diệp Vi cũng không đến mức sẽ như vậy Diệp Hoan thất hồn lạc phách ngồi dưới đất trong miệng lẩm bẩm Diệp Nhiên người đem ta Vi Vi trả lại cho ta đem ta Vi Vi trả lại cho ta vừa mới Diệp nghiên nói có phải hay không thật sự có phải hay không ngươi dọn dẹp Vi Vi đi bỏ giường tránh ở chỗ rẽ Diệp Hân vẻ mặt âm trầm đi ra hắn trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Hoan Trong mắt không có một tia trượng phu đối thê tử tình ý. Đúng vậy, ta có cái gì sai, ta chỉ là muốn vi vi hạnh phúc. Diệp Hoan con ngươi ấm vì vi vi vi, nàng làm cái gì đều nguyện ý a Nàng là lý giải vi vi, bởi vì trước kia nàng, cũng là như thế này nhìn lên Diệp Hân, yêu thầm Diệp Hân. Bởi vì nàng quá minh bạch cái loại này hái mà không được cảm giác, cho nên nàng muốn giúp nàng nữ nhi được đến thích người. Diệp Hân mắt đen đều là tàn nhẫn. Quả nhiên là ngươi, ta nói vi vi như vậy ngoan ngoãn hài tử như thế nào sẽ làm chuyện như vậy? Diệp Hoan A Diệp Hoan, chính ngươi bỏ giường liền tính, còn muốn dạy ta nữ nhi bỏ giường, ngươi thật là quá ghê tởm. Ha ha ha, ta ghê tởm, ta ghê tởm ngươi còn không phải cưới ta. Diệp Hoan điên cuồng cười, khỏe mắt nước mắt không kiêng nể gì lướt qua nàng gương mặt. Ngươi cho rằng ta tưởng cưới ngươi, nếu không phải ba ba năm đó bức ta đối với ngươi phụ trách. Ngươi cho rằng ngươi có thể tiến ta Diệp ra môn. Diệp Vân chán ghét xoay qua mặt. Diệp Hoan nếu là có hỏa ngọc ca một nửa, nói không chừng hắn còn có thể thản nhiên tiếp thu. Nhưng Diệp Hoan đã không thể tu luyện, một thân không phóng khoáng, hắn chán ghét cực kỳ nàng. Ta biết ta, ngươi còn không phải là mơ ước ngươi trưởng tổ sao. Đáng tiếc nhân ra căn bản là chướng mắt ngươi. Diệp Hoan có điểm bất chấp tất cả hương vị. Bởi vì Diệp Vân cùng nàng kết hôn về sau. Căn bản là không có lại đụng vào qua nàng. Mặc dù là ở bên ngoài dưỡng mấy cái tình nhân, hắn cũng sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Người nói bậy gì đó. Diệp hơn một trưởng đánh vào Diệp Hoan trên ngực, hỏa ngọc ca là hắn ái mà không được cấm kỵ. Diệp ra biết đến người cực nhỏ, mặc dù là biết, ở trước mặt hắn trước nay đều là tránh mà không nói. Bộ dáng này bị Diệp Hoan nói ra, hắn cảm giác được chính mình mặt mũi vô tồn. Người đánh ta, ha ha. Ngươi đánh ta à, ngươi dứt khoát giết chết ta tính, không có vi vi ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Diệp Hoan cảm giác thân thể của mình rất đau. Còn so ra kèm chính mình đau lòng, nàng ái hắn hơn 20 năm, hắn cư nhiên còn như vậy nhẫn tâm thương tổn nàng. Mặc dù là dưỡng một con chó, dưỡng hơn 20 năm cũng nên có điểm cảm tình, nhưng hắn đánh nàng thời điểm không chút do dự. Chương 397 nàng sẽ là người nữ nhi duy nhất. Từ hôm nay trở đi, Ngươi cho ta ở sân thành thành thật thật ngốc, không có ta cho phép, không thể rời đi Diệp gia nửa bước. Vi Vi bên kia ta sẽ phái người đi tìm. Rốt cuộc là chính mình vợ cả, nếu Diệp Hân này sẽ giết nàng, ngoại giới người không chừng nói như thế nào, cho nên vẫn là làm nàng ở trong sân hảo hảo ngốc đi. Diệp Hoan nhìn hắn không chút nào để ý ngữ khí, biểu tình thập phần suy sụp. Đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên. Diệp Hân ngươi đối Vi Vi như vậy nhất tâm, ngươi sẽ tao báo ứng. Diệp Hoan không kiên nhẫn xoay người, nữ nhân này làm hắn chán ghét, hắn vẫn là đi tìm nàng Tiểu Ngọc đi. "Ngươi biết vì cái gì ngươi ở bên ngoài nữ nhân vẫn luôn đều không có mang thai sao?" Diệp Hoan nắm chặt chính mình lòng bàn tay, nàng trong giọng nói còn mang theo điểm đắc ý. Diệp Hoan bước chân một đốn, hắn Linh Mi nguy hiểm nhìn Diệp Hoan, từng câu từng chữ hỏi, "Ngươi có ý tứ gì?" Hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, thật sự là Diệp Hoan nữ nhân này có quá nhiều tiền khoa. Hơn nữa một bụng ý nghĩ xấu. Có ý tứ gì? Chính là ngươi về sau căn bản là sẽ không có hài tử ý tứ, vi vi sẽ là ngươi duy nhất hài tử. Diệp hoan châm chọc cười cười. Cũng là vì khi đó hỏa ngọc ca mới vừa mất tích, cho nên Diệp Vân hàng đêm lấy rượu mua say, nàng mới có hạ dược cơ hội. Nhưng từ lần đó lúc sau hắn không còn có chạm qua nàng, ngược lại ở bên ngoài dưỡng rất nhiều nữ nhân. Này đó nữ nhân hoặc nhiều hoặc ít có chút địa phương giống hỏa ngọc ca, cho nên nàng biết hắn vĩnh viễn đều sẽ không yêu nàng. Cho nên thừa dịp hắn lại lần nữa uống say thời điểm, nàng cho hắn hạ tuyệt tử dược. Ngươi nói cái gì? Ngươi lại cho ta nói một lần. Diệp vân bóp diệp hoan cổ, hai mắt đỏ lên, cái chán gân xanh bạo khởi. Trách không được tiểu ngọc vẫn luôn không có mang thai, nguyên lai là nàng dở cho quỷ. Ha ha ha, ngươi ăn ta cho ngươi quả nhiên tuyệt tử dược. Ta phải không đến ngươi, người khác cũng mơ tưởng hoàn mỹ cùng ngươi ở bên nhau. Diệp hoan lớn tiếng khóc lóc gửi, trong giọng nói đều là điên cuồng. Diệp Vân nhìn nàng mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, hắn bóp nàng cổ tay dần dần tùng hoan chút. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Vì cái gì? Bởi vì ta chỉ cho phép ta chính mình cho ngươi sinh hài tử A, ta là ngươi cưới hỏi đảng hoàng tức phụ, những cái đó tình nhân tính cái gì? Các nàng không có tư cách sinh hạ ngươi hài tử. Nàng không nói ra lời là, hắn liền chạm vào nàng đều không muốn, cho nên nàng biết nàng đời này nói không chừng đều không thể lại có hắn hài tử. Cho nên nàng phải cho nàng vi vi tranh thủ tốt nhất ta, không có huynh đệ tỉ muội, vi vi liền có thể được đến Diệp Vân toàn bộ sủng ái. Ngươi qua không thể nói lý. Diệp Vân hung hăng đem Diệp Hoan ngã trên mặt đất, sau đó không lưu tình chút nào đá nàng mấy đá. Ngươi đời này đều chỉ có vi vi này một cái nữ nhi. Đừng nghĩ lại có mặt khác hài tử, hiện tại ngươi có thể dụng tâm đi tìm ta vi vi sao. Diệp Hoan căn bản là không bận tâm đau đớn trên người, nàng chỉ nghĩ làm Diệp hơn biết, vi vi là hắn nữ nhi duy nhất. Sau đó làm hắn đi đem nàng vi vi tìm trở về, mặc dù bí mật này sẽ làm nàng ngã vào vực sâu, nàng cũng không đệ bụng Hừ, mặc dù là ta tìm được vi vi, ngươi cũng đừng nghĩ tái kiến nàng. Diệp hơn này sẽ phóng mềm thái độ, hiện tại hắn tuy rằng thực phẫn nộ. Lại biết Diệp Hoan nói không có sai, cần thiết sớm một chút tìm được Vi Vi, mặc dù hắn từ bỏ cái này nữ nhi, lại có thể cho Vi Vi sinh một cái cháu ngoại, một cái có hắn huyết mạch cháu ngoại, cho nên cần thiết tìm được Vi Vi, đương nhiên hắn đồng thời muốn tìm ý sư cho chính mình nhìn xem. Nếu hắn còn có thể làm nữ nhân mang thai, đó là tốt nhất, Diệp Vi cái kia xuẩn nữ nhi. Hắn lo lắng sẽ kéo hắn chân sau. Nghĩ đến đây Diệp Hân lại lần nữa hung hăng đá một chân Diệp Hoan, nhìn Diệp Hoan chật vật nằm trên mặt đất, hắn lúc này mới hạ giận. chương 398 đi hoan viện. Diệp Hoan giữa mày dán ra, chỉ cần hắn nguyện ý tìm vi vi, này đó miệng vết thương nàng đều sẽ không để ý. Hắn ở nàng ngực đã không biết thọc nhiều ít đau, điểm này tiểu thương tính cái gì, nàng đã chết lặng. Nàng trung quy là không chiếm được hắn tâm. Diệp Hân bước bước chân ra sân. Có chút phẫn nộ đối với quản gia phân phó nói. Từ hôm nay trở đi, Diệp Hoan không hề là các ngươi phu nhân, các ngươi phái cá nhân đem nàng đưa đi Hoang Viện, đừng làm ta tái kiến nàng. Hoang Viện là Diệp gia nhất hẻo lánh sân, nơi đó cơ bản là hoang phế, quản cư căn bản không có người sẽ đi kia. Diệp Hoan trụ nơi đó quá thích hợp, hắn hiện tại liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy chán ghét. Tuất gia chủ yêu cầu giúp phu. Diệp Hoan đặt mua hàng ngày đồ dùng sao? Quản gia trong lúc nhất thời sở không ra Diệp Hoan ý tưởng. Diệp Hoan ở Diệp Hoan này vẫn luôn là không được sủng ái. Bất quá có Diệp Vi cái kia nữ nhi mới có kiêu ngạo tư bản. Nhưng là Diệp Vi đã mất tích, không biết còn có thể hay không trở về. Hắn như bây giờ hỏi cũng là thử Diệp Hoan ở Diệp gia địa vị. Diệp Vân vẫy vây tay, không cần, dâu dịa người mà thôi. Hắn hiện tại hận không thể Diệp Hoan ở Hoang viện vĩnh viễn sẽ không trở về, lại như thế nào sẽ quan tâm nàng sinh hoạt. "Tốt." Quản gia thưa dạ đáp lời, xem ra về sau Diệp Hoan ở Diệp gia không còn có dừng chân đường sống, hắn cũng nên biết như thế nào đối Diệp Hoan." Diệp Nghiên cùng Diệp Hoan khắc khẩu xong về sau nhàn nhã trở về chính mình mạch viện. Kỳ thật nàng tinh thần lực đã sớm phát hiện Diệp Vân ở nghe lén, cho nên bọn họ đối thoại nàng cũng là dùng tinh thần lực theo dõi đi vào. Không nghĩ tới Diệp Hoan cũng là bò giường lên làm Diệp ra phu nhân. Cũng khó trách Diệp Vi sẽ bị dưỡng phế, có bộ dáng này cha mẹ, xấu chút rất khó ra hảo măng. Hơn nữa Diệp Vân cư nhiên thật sự thích chính mình mụ mụ, nàng đối mụ mụ càng ngày càng tò mò. Nàng không sao cả nhún vai, lấy ra đại ca đại đánh cho tô hạo thần. Thần, năm đại gia tộc một năm một lần rèn luyện là chuyện như thế nào? Người sẽ tham gia sao? Nghiên nhiên ta sẽ tham gia. Thật giống như năm đại gia tộc tuổi trẻ một thế hệ, cần thiết đi dị năng tổ rèn luyện, giống bạch tử bác như vậy ngoại lệ, mà ngươi vốn là dị năng tổ, cho nên ta cũng không có nhiều lời. Tô hạo thần có điểm quân bách, hôm nay vốn dị muốn cùng Diệp Nghiên nói chuyện này, kết quả chơi thật là vui, hắn cấp đã quên. Hắn ngón tay tiết bất an cỏ sát đại ca đại. Đến nỗi năm đại gia tộc một năm một lần rèn luyện, mỗi cái gia tộc một năm ba cái danh lạch, đều là tuổi trẻ một thế hệ người đi. Sau đó mỗi cái gia tộc sẽ có một cái trưởng lao mang đội. Thật sự, kia trừ bỏ ngươi cùng Ninh Ngọc, ta nhận thức người còn có ai sẽ đi. Diệp nghiên con ngươi sáng lời, như vậy nàng lại có thể đi Bắc Sơn thải điểm linh thảo, sau đó gieo trồng ở không gian, lần trước nàng thải linh thảo, hiện tại đều sinh trưởng thực hảo. Đây cũng là nàng vẫn luôn có thể luyện chế đan dược nguyên nhân, bởi vì nàng không chỉ có có đan vương còn có linh thảo. Nếu làm tu chân gia tộc những người khác biết, phỏng trừng sẽ ghen ghét phát cùng đi. ân tế đan hẳn là cũng sẽ đi, bạch tử bác thân thể có điều chuyển biến tốt đẹp, lần này không biết có đi hay không, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tô hạo thần nghĩ lại có thể cùng nghiên nghiên ở chung, hắn liền rất thoải mái. Hắn tổng hy vọng có thể cùng nàng nhiều hơn ở chung, bất quá đối với tỷ thí, hắn hy vọng nghiên nghiên có thể tỏa sáng rực rỡ. Hắn sẽ giúp nàng. Ở tu chân gia tộc đứng bưng góc chân. kia khi nào xuất phát. Hạ thứ 2 tuần sau. Cung tố hạo thần tình chàng ý thiếp hàn huyên trong chốc lát. Diệp nghiên lúc này mới cúp điện thoại. Sau đó nàng mới nghĩ đi vào không gian tu luyện. Rốt cuộc cuối tuần mặt còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Tỉ thí xong ngày hôm sau liền phải xuất phát. chương 399 mỹ phẩm dưỡng ra. Ngày hôm sau diệp nghiên trực tiếp đi khuynh nhan phường. Rốt cuộc nàng rất có thể sẽ ra ngoài rèn luyện. Bên này sự tình vẫn là chuyện quan trọng trước giao đái hảo. Sư phó, ngươi hôm nay như thế nào có rảnh tới? Lữ minh trên mặt mang theo cười, một bộ xuân phân đắc ý bộ dáng. Diệp nghiên ngắm văn phòng mềm kỳ, chế nhạo nhìn thoáng qua lữ minh, là ngươi dạy ngươi tiểu sư muội tu luyện, ngươi dạy thế nào lạc. Cũng không nên hoang phế các ngươi tu luyện, đến lúc đó ta cần phải kiểm tra. Sư phó, ngươi yên tâm, ta giáo nhưng nghiêm túc, rốt cuộc kỳ kỳ là ta nhỏ nhất sư muội Lữ Minh nói thập phần thành khẩn. Lúc này hắn còn không biết Nguyễn Kỳ thân phận thật sự, đơn thuần tưởng đối chính mình sư muội hảo. Bởi vì cùng Nguyễn Kỳ ở chung thời điểm, hắn luôn có một loại quen thuộc thân mật cảm. Diệp nghiên vô vô bờ vai của hắn, ân, nếu như vậy, kỳ kỳ liền giao cho ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo hảo nàng. Diệp nghiên cố nén ý cười, sau đó vào văn phòng. Lưu lại Lữ Minh vẻ mặt không thể hiểu được, ngay sau đó hắn lại gái gãi đầu đuổi theo. Sư phó, ta còn có công ty sự tình muốn hội báo. Ân, đây là ta tân nghiên cứu chế tạo mỹ phẩm dưỡng da phối phương, ta quá mấy ngày muốn tham gia gia tộc rèn luyện, công ty bên này sự tình liền giao cho ngươi. Diệp nghiên lấy ra thủy nhũ trang phục phối phương, đêm qua trừ bỏ luyện chế đan dược, nàng chính là ở viết cái này. Công ty hẳn là không ngừng có tân phẩm đẩy ra, như vậy mới có hiệu quả và lợi ích. A. Sư phó ngươi muốn đi bao lâu A? Lữ Minh kinh ngạc tiếp nhận phối phương, tùy tiện nhìn thoáng qua. Ngay sau đó hắn trừng lớn con ngươi, "Sư phó, này, này mỹ phẩm dưỡng da giá bán bán như vậy quý?" "Đúng vậy, này phê mỹ phẩm dưỡng da ta tưởng đi trước cao cấp thị trường, thủy, nhũ, mặt xương lại như thế nào tiện nghi, cũng không thể thỏa mãn người thường nhu cầu." Diệp Nghiên ngón tay gõ mặt bàn, lúc này kinh tế còn không có phát triển đến trình độ này. "Chư bỏ phú quý nhân gia nữ nhân." Bình thường gia đình nữ nhân đều chỉ dùng đơn giản xà phòng thơm, cũng hoặc là trực tiếp nước trong rửa mặt. Lữ Minh bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, sư phó ngươi nói rất đúng, khó trách mấy ngày hôm trước đỉnh đỉnh cùng ta hấn giận, trừ bỏ mấy cái ra thế tốt nữ hải tử, giống nhau nữ hải chỉ biết mua xà phòng thơm, son mua gì đó rất ít mua. Ấn, đây là ta làm kế hoạch thư, chúng ta trước bồi dưỡng một đám tay nghề tốt sư phó, bằng không cuối cùng lại sẽ cung không đủ cầu. Diệp Nghiên làm buôn bán, thích có thập phần nắm chắc. Nàng cho rằng vô luận làm cái gì, phải làm hảo thập toàn chuẩn bị. Cùng Lữ Minh công đạo xong công tác thượng sự tình, Diệp Nghiên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thích thích thịch, Tiến bảo. Diệp Nghiên dụng tâm sửa sang lại mặt bàn văn kiện, cũng không có ngừng đầu. Nàng còn tưởng rằng Lữ Minh còn có chuyện không làm minh bạch lại trở về tìm nàng. Cho nên nàng một bên ký tên một bên nói, còn có cái gì vấn đề. Đến lúc đó ta không ở này, không hiểu ngươi có thể đánh ta thông tin cơ. Tiểu nghiên, là ta. Diêu băng trong tay bưng một cái hộp, đây là nàng ở bên này công ty tư nhân vật phẩm. Nếu muốn từ trước, khẳng định muốn giao tiếp hảo sở hữu đồ vật. Diệp nghiên hơi hơi ngước mắt, khỏe môi khẽ nhết, là ngươi a, ta còn tưởng rằng là lữ minh đâu. Tiểu nghiên, ta hôm nay là tới giao tiếp, ngày mai ta liền đi nhân tâm đường. Diêu băng vẫn là cảm thấy có điểm thực xin lỗi Diệp nghiên, rốt cuộc nàng mới đến không bao lâu, cảm giác ở Tiểu nghiên nơi này bạch bạch học đồ vật, còn cầm tiền lương, kết quả mới vừa học được muốn đi người. Vậy ngươi cần phải cố lên, ta gần nhất muốn đi ra ngoài xử lý chút việc tình, hy vọng ta trở về thời điểm, ngươi đã đem Diêu ra nắm giữ ở trong tay nga. Diệp nghiên trêu chọc Diêu băng, hòa hoan có điểm xấu hổ bầu không khí. Diêu băng cười cười, Tiểu nghiên, ta sẽ ta sẽ nỗ lực. Nàng nắm tay hơi hơi nắm chặt, nàng hiện tại chỉ là ở trưởng thành, chờ nàng có đủ thực lực. Nàng sẽ lấy đi cha nam tiện nữ hết thảy, làm cho bọn họ thể hội mụ mụ đã từng thể hội quá thương khổ. chương 400 mua sắm. Bang bang, đừng làm cho hận ý che mắt người hai mắt, ngươi phải biết rằng, các nàng chỉ là ngươi sinh mệnh khách qua đường, vì các nàng, ngươi không đáng làm chính mình thương tâm. Diệp nghiên đứng dậy nắm riêu băng tay. Con ngươi tản mát ra nhu hòa quang. Cảm ơn ngươi, tiểu nghiên. diêu băng cảm động nháy thủy mắt, nàng không biết chính mình kiếp trước làm cái gì chuyện tốt, mới có thể đủ có tiểu nghiên tốt như vậy bằng hữu Chúng ta là bạn tốt ra, không cần nói lời cảm tạ. Diệp nghiên cười chấp hạ đôi mắt, ánh mắt đều là ý cười. Ta đây đi trước lạc. diêu băng đứng dậy bưng chính mình cái hộp nhỏ rời đi. Diệp nghiên xử lý xong đỉnh đầu văn kiện đã tiếp cận giữa trưa. Nàng xoa xoa giữa mày, nếu là đi Bắc Sơn nội vây, kia nàng cũng muốn hảo hảo chuẩn bị chuẩn bị. Rời đi công ty, nàng hướng tới đại hình cửa hàng đi đến. Vì gen luyện nhật tử có thể quá thoải mái một chút, nàng tới một lần đại quét mua. Gạo mì sợi mua vài túi, khoai lang, khoai sọ, khoai tây, trứng gà, mua mua mua. Ấn, trong núi hẳn là sẽ có rất nhiều món ăn hoang, dã cho nên Diệp nghiên chỉ mua một chút khô bò, mặt khác thịt loại thực phẩm mua rất ít. Tiếp theo nàng mua đều là gia vị, nàng còn không biết cụ thể ở Bắc Sơn Ngốc bao lâu, cho nên tận khả năng nhiều mua một ít. Sau đó là đồ dùng sinh hoạt, tuy rằng có linh tuyển thủy thực phương tiện, nhưng là đi theo đại bộ đội, nàng vẫn là muốn sống tinh xảo một chút. Bởi vì có ba ba mụ mụ để lại cho nàng tình giới làm yểm hộ, nay sẽ nàng liền nổi chén gáo bùn đều mua sắm. Nhìn nhân viên công tắc kinh ngạc ánh mắt, Diệp Nghiên vẻ mặt bình tĩnh chỉ vào chính mình chọn lựa đồ vật. Ơ. Này đó ta đều phải, nhiều như vậy đồ vật, các ngươi có thể giao hàng tận nhà đi, ta địa chỉ là. Diệp Nghiên trực tiếp báo dị năng tổ bên kia trung cư địa chỉ, rốt cuộc còn có một ít thức ăn là yêu cầu ra công. Ở tiểu trung cư so ở Diệp ra phương tiện rất nhiều, nàng có thể thuận tiện đem đồ vật đều thu vào không gian. Hảo, tốt, tiểu thư, chúng ta có thể đưa hóa. Cửa hàng công nhân vừa mừng vừa sợ. Gặp được một cái như vậy hảo sảng đại khách hàng. Các nàng vốn là cao hứng, nhưng lại bị Diệp Nghiên danh tắc cấp kinh tới rồi. Diệp Nghiên tính tiền về sau, cùng cửa hàng công nhân nước hảo đưa hóa thời gian, nàng lại phân biệt đi mua thật nhiều quần áo. Có nàng chính mình, cũng có Tô Hạo Thần. Vì lần này rèn luyện, nàng có thể nói là làm đủ chuẩn bị. Ở Diệp Nghiên hết thảy đều chuẩn bị xong về sau, thời gian lặng yên hoạt đến cuối tuần. Vẫn là cùng dĩ vãng giống nhau thần huấn, chỉ là hôm nay thần huấn xong về sau, Bát trưởng lao đem đại gia giữ lại. trừ bỏ Diệp Nghiên cùng Diệp san Diệp Vân, mọi người đều vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Các người trước đừng đi, hôm nay gia chủ có chuyện muốn công đạo. Bắt trưởng lao mắt đen ở Diệp Nghiên trên mặt dừng lại một giây. Lại dường như không có việc gì rời đi hai tróng mắt. Chỉ chốc lát sau Diệp Vân mang theo Diệp ra các trưởng lão đều đã đi tới. Hôm nay đem đại gia lưu lại, là vì một năm một lần rèn luyện sự tình, bởi vì Diệp Vi vắng họp Cùng với Diệp Nghiên trở về Diệp Gia, chúng ta quyết định một lần nữa tuyển chọn tỉ thí danh lạch. Diệp Vân Gia vẻ đạo mạo đứng ở đằng trước, trên mặt mang theo nho nhã cười. Lại đem mâu thuẫn đều dẫn ở Diệp Nghiên trên người. hắn tiềm tàng ý tứ là, đều là vì Diệp Nghiên mới có thể một lần nữa tỉ thí. Thiên A, khẳng định là vì làm Diệp Nghiên tham gia rèn luyện, này cũng quá không công bằng đi. Vạn nhất Diệp Nghiên tệ rớt nguyên lai người, xác thật thực không công bằng. Không đúng à? Diệp Vi tiểu thư đã không còn nữa, kia còn có một cái danh nạch, nói không chừng sẽ đến phiên chúng ta. Suy nghĩ nhiều đi ngươi, ta xem vẫn là Diệp Nghiên sẽ đi, nàng tu vi giống như không thấp. Hừ, Diệp Nghiên thật là cái ích kỷ nữ nhân, vì rèn luyện không từ thủ đoạn. Trưng 401 rút thăm. Phía dưới tuổi trẻ thiếu nam thiếu nữ các loại bất mãn, có chút căm giận nhìn Diệp Nghiên, còn có một ít con người đều là ánh sáng. Diệp Vân đấy mắt hiện lên ý cười. Mặc dù là Diệp Nghiên trở về Diệp ra, hắn cũng muốn làm nàng ở Diệp ra ngốc không đi xuống. Làm nàng ở chỗ này không hợp nhau. Đáng tiếc Diệp Nghiên một bộ không chút nào để ý bộ dáng, Phảng phất đại Gia nói không phải nàng. Thiếu Nghiên, ngươi không tức giận sao? Diệp Tiểu Thảo đứng ở Diệp Nghiên bên cạnh, vì Diệp Nghiên cảm thấy bất mãn. Diệp Nghiên đạm nhiên lắc lắc đầu, môi đỏ khẽ mở, cho cắn ngươi một ngụm, ngươi sẽ cắn trở về sao? Đương nhiên sẽ không a. Diệp Tiểu Thảo điều kiện phản bán đáp, ngay sau đó lại cười, hắn suy nghĩ cẩn thận Tiểu Nghiên ý tứ. Đưa bọn họ đối thoại nghe đi vào Diệp sóng kêu to, Diệp Nghiên, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói ai là cầu đâu? Vừa mới châm trọc Diệp Nghiên người bên trong liền có hắn, hơn nữa vì khiến cho gia chủ chú ý, hắn nói đặc biệt lớn tiếng. Hắn vừa mới tựa hồ còn thấy gia chủ khỏe môi hơi hơi dơ lên. Ai ứng ai chính là lạ. Diệp Nghiên cười tủm tịnh. Đã lâu không có ngược cắt bã, nàng có điểm tay ngứa đâu. An tĩnh, gia chủ tại đây đâu, các ngươi yên tâm, lần này tỉ thí tuyệt đối công bằng. Bát trưởng lão chừng mắt nhìn liếc mắt một cái phía dưới ẩm ý mọi người. Làm Diệp Nghiên tham gia rèn luyện là hắn nói ra, nghe được bọn họ như vậy chửi bới Diệp Nghiên, hắn trong lòng thập phần khó chịu. Bát trưởng lao nói rất đúng, hiện tại chúng ta bắt đầu giúp thăm, sau đó quyết định tỉ thí phương thức. Diệp Vân phất tay ý bảo cầm xin che người hầu đã đi tới. Mỗi năm rút thăm đều là gia chủ chịu, cho nên Diệp Vân bình tĩnh chịu một cây sâm. Trong lòng lại nghĩ, tốt nhất là chịu Diệp Nghiên hoàn toàn không am hiểu tỉ thí. Hắn chậm rãi dịch khai bàn tay, xin che thượng luyện dược hai cái tự ánh vào mi mắt. Hắn dơ xin che, đem mặt trên tự cử cho đại gia xem luyện dược. Nhị trưởng lão vui vẻ, nàng biết Diệp Nghiên là dị năng tổ dược tề sư. Cho nên luyện dược này hạng nhất đối với Diệp nghiên tới nói là có lợi. Bắt trưởng lao rũ xuống mí mắt, hơi hơi có chút mất mát, hắn là nhất muốn hiểu biết Diệp nghiên tu vi người. Nếu là luyện dược tỷ thí nói, căn bản là sẽ không luận võ. Diệp hân xả một nụ cười, nếu là luyện dược tỷ thí, như vậy lần này chỉ có hỏa linh căn người có thể tham gia. Diệp ra vốn chính là luyện dược thế gia, cho nên có hỏa linh căn người rất nhiều. Nhưng là người này không bao gồm Diệp sóng cho nên Diệp sóng mở to hai mắt nhìn, vừa mới kinh hỉ toàn bộ biến thành không cam lòng. Tốt! Mọi người đồng thời đáp, cũng không có người dám phát ra bất mãn, Diệp ra ra quy, không thể nghi ngờ ra chủ trưởng lão cộng đồng quyết định. Diệp hơn vầy vây tay, nếu như vậy, các người đều trở về ăn cái bữa sáng, một giờ về sau ở võ đường tập hợp. Mọi người cung kính từng người rời đi, võ đường bên cạnh là Diệp ra chuyên môn vì thần huấn bọn nhỏ thiết trí nhà ăn. Cho nên mọi người đều hướng tới nhà ăn đi đến, Diệp Nghiên cùng Diệp Tiểu Thảo vai sóng vai đi tới. Diệp Tiểu Thảo rõ ràng thực hưng phấn, Tiểu Nghiên, chúng ta đều là hỏa linh can, thật là thật tốt quá. Ân, hảo hảo nỗ lực lên, đây là khó được một lần cơ hội. Diệp Nghiên nhuẩn miệng cười, Diệp Tiểu Thảo kỳ thật là một cái thực dễ dàng thấy đủ người. Diệp Tiểu Thảo lắc lắc đầu, kỳ thật ta biết chính mình khẳng định đoạt không đến cái này danh lạch. Bất quá có thể đi vào tỉ thí học điểm đồ vật cũng hảo. u, không nghĩ tới ngươi còn rất có tự mình hiểu lấy, không giống nào đó người, ra mặt đủ hậu a. Diệp sóng mang theo hắn các tiểu đệ đứng ở Diệp nghiên trước mặt. Hắn mắt đen đều là bất mãn, hắn đã 25 tuổi, lại quá mấy năm liền không còn có tham gia rèn luyện cơ hội. Nhưng hắn một lần rèn luyện đều không có tham gia a. Vốn dĩ ra ra nói tốt đi khẩn cầu ra chủ đem Diệp vi danh ngạch cho chính mình. Kết quả bị Diệp Nghiên trốn lẫn. Chương 400 Linh vòng thứ nhất. Đúng vậy, có chút người rất không có tự mình hiểu lấy. Rõ ràng chính mình không phải hỏa linh can, lại còn ở nhớ thương không nên nhớ thương đổ vợ. Diệp Nghiên cười đều là chào phúng, trực tiếp dôi trở về, khí Diệp sóng nắm tay nắm chặt. Diệp Nghiên, người không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nga, ta trước nay chỉ uống rượu trái cây đâu. Diệp Nghiên đôi tay cắm ở chính mình túi quần. Thập phần nhàn nhã. Đứng ở diệp sóng phía sau diệp là lướt ghen ghét đảo qua diệp nghiên dung nhan, sau đó đắc ý nói. Ta nghe nói ngươi là dị năng tổ luyện dược sư, đáng tiếc ta không ở dị năng tổ bản bộ rèn luyện, bằng không này luyện dược sư vị trí sợ không phải của ngươi. Năm đại gia tộc chi thứ đệ tử, giống nhau không ở dị năng tổ bản bộ rèn luyện, hoặc là ở bản bộ rèn luyện, nhưng là thường xuyên sẽ đi ra ngoài ra nhiệm vụ. Khó trách Diệp Nghiên chưa bao giờ ở dị năng tổ gặp qua Diệp là lướt hoặc là Diệp San. Diệp Nghiên câu môi cười, này đó đều không quan trọng, quan trọng là dị năng tổ bản bộ hiện tại dược tề sư là ta. Ngươi Diệp là lướt cắn chặt răng, nếu không phải bởi vì chính mình tài học sẽ luyện dược. Nàng đã sớm đi dị năng tổ bản bộ, hiện tại dị năng tổ bản bộ có Diệp Nghiên, tự nhiên cũng sẽ không làm nàng đi dị năng tổ làm dược tề sư. Diệp Nghiên, ngươi đừng cao hưng qua sớm. Diệp Vân Diệp lôi nhưng vẫn luôn đang bế quan, ta nghe nói vì rèn luyện, bọn họ đều sẽ ra tới, đến lúc đó tỉ thí ngươi có thể so bất quá bọn họ. Diệp sóng đột nhiên đắc ý cười cười, Diệp Vân Diệp lôi đã là cuối cùng một năm có thể tham gia rèn luyện. Nói vậy bọn họ sẽ dùng hết toàn lực đi. Rốt cuộc bọn họ chính là Diệp gia luyện dược tuổi trẻ một thế hệ người xuất sắc. Nga, tiêu cùng các ngươi có quan hệ gì? Diệp nghiên nhứng mày. Xem ra tỷ thí cũng không phải không hề thú vị, nàng có thể nhìn xem Diệp ra người là như thế nào luyện dược. Diệp tiểu thảo kiêu ngạo đứng ở Diệp nghiên phía sau, không nghĩ tới Diệp nghiên tiểu thư lợi hại như vậy đâu. hừ ta liền chờ xem kịch vui. Diệp là lướt nội tâm càng muốn chính mình đánh bại Diệp nghiên. Ở nông thôn lớn lên hài tử, luyện dược lại không có người giáo, khẳng định khó coi đi. Đúng vậy, ta cũng chờ xem kịch vui đâu, gì, bắt trưởng lão. Ngươi cũng tới ăn cơm A. Diệp nghiên hướng tới diệp sóng phất phất tay. Thế cho nên diệp sóng diệp là lướt cùng hắn các tiểu đệ đều quay đầu lại đi xem. Sau đó phát hiện bọn họ phía sau không có một bóng người, chờ bọn họ lại quay đầu. Phát hiện diệp nghiên cùng diệp tiểu thảo đã sớm không thấy bóng dáng. Dám chơi ta, thiện nhân. Chờ mọi người lại lần nữa tới võ đường thời điểm, võ đường đã bị quản gia bố trí không tầm thường. Võ đường Trung ương đắp một cái rất lớn võ đài. Mặt trên bảy mười mấy trương đại tiểu giống nhau cái bản. Còn có một năm đại đại đồng la cùng một cái rất lớn đồng hồ. Diệp nghiên chú ý lại không phải này đó, mà là trong đội ngũ xuất hiện hai cái sinh gương mặt. Một cái thanh ý gì gương mặt cứng đờ bản khắc nam nhân, còn có bạch ý gì lại cười giữ kín như bưng nam nhân. Diệp nghiên phỏng đoán bọn họ đó là diệp sóng trong miệng diệp vân diệp lôi đi. Kia hai cái nam nhân ánh mắt ở diệp nghiên trên người cũng nhiều tạm dừng vài giây. Nói vậy cũng là nghe người trong nhà nhắc tới quá Diệp Nghiên. Nếu mọi người đều tới, chúng ta đây chuẩn bị tỉ thí đi, tỉ thí chia làm tam luân, cuối cùng chỉ thăng cấp 3 người. Nay sẽ đứng ở trên đài chủ trì biến thành cười tủn tìm ngũ trường lao. Hắn vừa lòng nhìn phía dưới mọi người an tĩnh bộ dáng chỉ chỉ hắn phía sau mười mấy chương cái bàn nói. Hiện tại hỏa linh căn bọn nhỏ lên đài tới, một người đứng ở một cái bàn trước mặt, chúng ta chuẩn bị tỉ thí vòng thứ nhất, phân rõ linh thảo. Diệp Nghiên Diệp Tiểu Thảo cũng đi theo mọi người đi tới, đứng ở đài thượng, Diệp Tiểu Thảo kích động trà sắt tay. Hắn vẫn là lần đầu tiên tham gia loại này tỉ thí đâu. chương 403 thăng cấp 7 người. Diệp Nghiên ngước mắt nhìn thoáng qua trên đài mọi người, Diệp San, Diệp là Lước, Diệp Vân Diệp Lôi, còn có mấy cái nàng không quen biết Diệp ra người. Lúc này Diệp ra người hầu bưng mười mấy cái kỳ đã đi tới, ở Diệp Nghiên bọn họ trên bàn đều thả một cái. Cái kỳ bên trong đều là linh thảo Hảo, nếu mọi người đều chuẩn bị tốt Như vậy tỷ thí vòng thứ nhất chính thức bắt đầu Các ngươi trước mặt là 100 loại linh thảo Các ngươi phân rõ ra tới đem nó tử vong linh thảo danh viết ở trước mặt trên giấy Cuối cùng căn cứ chính xác suất cùng thời gian tới thăng cấp Này một vòng thăng cấp 7 người Ngũ trưởng Lao nói xong về sau gõ một chút đồng la Đồng thời bắt đầu tính giờ Diệp là lước khinh thường liếc mắt một cái diệp nghiền Ở nông thôn lớn lên Diệp Nghiên phỏng chừng chưa từng có gặp qua nhiều như vậy chủng loại Linh Thảo đi. Nếu Diệp Nghiên vòng thứ nhất đã bị soát một chút tới, kia thật đúng là làm người cảm thấy khoai ý. Diệp Nghiên làm lơ Diệp là lướt địch thì ánh mắt, nàng trắng non ngón tay thon dài cầm lấy Linh Thảo nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng viết xuống đáp án. Nàng động tác thật phân mau nháy mắt liền phân rõ vài loại. Diệp là lướt nhìn Diệp Nghiên này nhanh chóng bộ dáng, càng thêm xác định Diệp Nghiên là Bởi vì mặc dù là Diệp Vân cùng Diệp Lỗi, phân rõ Linh Thảo thời điểm đều tương đối thông thả, cũng rất tinh tế. Diệp Nghiên phân rõ Linh Thảo tốc độ thật sự thực mau bởi vì này đó Linh Thảo bên trong rất nhiều là thuộc về cao cấp dược tài, căn bản là còn không có đạt tới Linh Thảo cấp bậc. Đối với trong không gian dược tài cùng với Linh Thảo chủng loại so nơi này nhiều rất nhiều Diệp Nghiên tới nói, này thật là chút lòng thành A. Diệp Vân ở dưới đài nhìn Diệp Nghiên nhanh chóng bộ dáng. Khóe môi câu ra một mặt cười lạnh, mặc kệ Diệp nghiền có hay không thăng cấp, tóm lại là ở Diệp ra ngốc không được bao lâu. Người xem Diệp nghiên tốc độ nhanh như vậy, sẽ không căn bản là không quen biết những cái đó linh thảo, cho nên tùy tiện viết đi. Khẳng định đúng vậy, rốt cuộc không ở Diệp ra lớn lên, căn bản không có người sẽ giáo nàng này đó a. Người nói cũng là, không quen biết liền không quen biết sao, nàng cũng không cần thiết như vậy chăng đi. a không chừng vòng thứ nhất đã bị soát đi xuống đâu. An tĩnh, đừng ảnh hưởng trên đài tỷ thí người. Bắt trưởng lao mắt hổ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái diệp sóng, đừng tưởng rằng hắn không biết chính là diệp sóng ở đi đầu nào. Diệp sóng ngượng ngùng ngậm miệng, hừ, chờ thành tích ra tới, xem các ngươi này đó trưởng lão còn có thể hay không giữ gìn diệp nghiên. Bắt trưởng lao bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn là không hiểu luyện dược, bất quá hắn cũng cảm thấy diệp nghiên này vòng thứ nhất có điểm nóng nảy. Lại không biết lúc này nhị trưởng lão nhìn về phía diệp nghiên ánh mắt tỏa sáng, nhị trưởng lão là diệp ra lợi hại nhất luyện đan sư, tuy rằng mới nhất phẩm luyện đan sư. Nhưng nàng hiện tại ở tu chân gia tộc địa vị không dung kinh thường, nàng nhìn diệp nghiên tốc độ tuy rằng thực mau nhưng dùng lại là phân rõ chuẩn sắc nhất phương pháp. Dùng nghe mới có thể phân rõ linh thảo, tuyệt đối sẽ không dùng xem, dùng nếm mới có thể phân rõ linh thảo, tuyệt đối sẽ không dùng nghe. So với mặt khác phân rõ linh thảo người, Diệp nghiên thủ pháp không biết cao minh nhiều ít. Đáng tiếc hiện tại Diệp ra xuống dốc, minh bạch Diệp nghiên thủ pháp chỉ có như vậy vài người. Gia chủ, xem ra nhị tiểu thư hẳn là hảo hảo cùng nhị tỷ học tập học tập A, tốc độ này là thực mau, liền không biết chính xác xuất thế nào. Tam trưởng lão trên mặt mang theo cười, xem ra Diệp nghiên không có hắn tưởng tượng như vậy lợi hại A. Diệp hân mắt đen đều là ý cười, nhưng bị hắn che giấu thực hảo. Hắn vô cùng đau đớn gật gật đầu. Tam trưởng lao nói rất đúng, cũng trách ta không có sớm một chút tìm được tiểu nghiên, bằng không nàng sớm một chút hồi dịp ra, cũng không đến mức sẽ biến thành như vậy. Nhị trưởng lão lại cười cười không nói gì, lúc này nói ra bọn họ khẳng định sẽ không tin. Hơn nữa nàng chính là thấy diệp nghiên cái kia rảo hoạt tươi cười, xem ra tiểu nghiên càng thích và mặt đầu. Cho nên nàng đến hảo hảo phối hợp nàng. Chương 404 công bố. Diệp nghiên bình tĩnh cầm lấy linh thảo, nghe nghe sau đó thả trở về, viết xuống đáp án. Nàng hiện tại đều đã mau phân rõ xong hai 3 ba, người khác mới phân rõ một bộ phận nhỏ. Diệp vân liền ở diệp nghiên bên cạnh, hắn trong lúc lơ đãng liếc liếc mắt một cái diệp nghiên, trên mặt bản khắc nghiêm túc biểu tình có trong nháy mắt ra nẻ. Nàng này rốt cuộc là cao thủ vẫn là cái gì cũng đều không hiểu tay mới. Ngay cả vẫn luôn mang theo tươi cười diệp lỗi, trên mặt tươi cười cũng dại ra một lát, Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Diệp Nghiên không vội không hoảng hốt viết xong cuối cùng một chữ, cầm chính mình giải bài thi đi hướng ngũ trường lao. Đem giải bài thi nộp lên về sau, nàng nhàn nhạt trở về chính mình vị trí đứng. Sau đó vẻ mặt thản nhiên quan sát đến mặt khác mọi người. Làm cho kiêu ngạo Diệp là lướt tay đều run run, nàng không ngừng mà an ủi chính mình, Diệp Nghiên đây là cô ý, nàng khẳng định cái gì cũng đều không hiểu. Hôm nay phụ trách chấm bài thi trọng tài đó là đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão. Nhị trưởng lão vội vàng từ ngũ trưởng lão trong tay tiếp nhận diệp nghiên giải bài thi. Ngay sau đó ánh mắt sáng ngời, quả nhiên cùng nàng tưởng chính là giống nhau. Nàng đọc nhanh như gió nhìn đi xuống, hôm nay đề mục là nàng già, cho nên đối với những cái đó linh thảo nàng đều hiểu rõ với ngực. Thế nào? Nhị tỷ, nhị tiểu thư tuổi con nhỏ, nhiều sai điểm là bình thường. Cho nên ngươi đừng kích động. Tam trưởng lão thấy nhị trưởng lão cầm bài thi tay đều đang run rẩy, nhịn không được châm chọc nghĩa mai khuyên nhủ. sau đó vừa lòng nhìn chính mình cháu gái Diệp là nước. Nhị trưởng lão yên lặng mà thu hảo thủ bài thi, ơn, kiên nhẫn chờ đại gia tỉ thí xong, ngươi tự nhiên sẽ biết kết quả. Nàng liền không quen nhìn tam trưởng lão kêu kiêu ngạo bộ dáng. Thích thích thích. Tỉ thí kết thúc. Ngũ trưởng lão gõ gõ đồng la. Người hầu liền thu đi rồi mọi người giải bài thi. Diệp là lướt hoảng loạn cắn cánh ngôi, cắn răng viết xuống cuối cùng một chữ. Lúc này mới giao giải bài thi. Thiếu nghiên, ngươi đáp thế nào? Ta cảm thấy ta hảo may mắn, nơi đó linh thảo rất nhiều là ta đã thấy. Diệp tiểu thảo con ngươi tỏa sáng, trước kia hắn sẽ trợ giúp Diệp ra thải linh thảo cụ ông phơi linh thảo. Cho nên này một quan với hắn mà nói khó khăn cũng không có như vậy đại. Diệp nghiên cười ngâm ngâm đem thoái phát vô đến vành thai sau, ta cảm thấy còn hành, không phải rất khó. Ngươi, ngươi đều nhận thức sao. Diệp vân ấp úng đã mở miệng, hắn liền đứng ở các nàng bên cạnh. Cho nên bọn họ đối thoại hắn nghe rõ ràng, hắn cảm giác quái quái. Đáp án thực mau liền sẽ công bố A. Diệp nghiên chỉ chỉ đang ở chấm bài thi các trưởng lão, Lúc này tham gia tỉ thí nhân tâm đều thực thấp hỏng, một đám khẩn trương cái chán đổ mồ hôi. Này! Sao có thể? Tam trưởng lão nhìn đại gia thành tích lầm bẩm vẻ mặt không thể tin tưởng. trong phía dưới mọi người nghi hoặc liên tục. Khẳng định là Diệp nghiên thành tích quá kém, tam trưởng lão đều bị dọa tới rồi. Diệp sóng lạnh lùng cười, lại bắt đầu đi đầu chọn Diệp nghiên thứ. Sóng ca nói rất đúng, Diệp nghiên kia thành tích, phỏng trường khó coi. Ta xem là lướt thành tích không tồi, kia chính là ta nữ thần. Thôi bỏ đi, vẫn là san san lợi hại. Các ngươi có phải hay không quên Diệp Vân cùng Diệp lội A? Chỉ chốc lát sau, ngũ trưởng lao trong tay méo phiếu điểm đứng ở trên này, ý bảo đại gia An Tĩnh. Đại gia An Tĩnh, ta trước niệm thăng cấp nhị luân danh sách, Diệp là lướt, 60 phân. Ngũ trưởng lao nói rơi xuống hạ, Diệp là lướt mặt thanh thanh, nàng cư nhiên mới 60 phân, bất quá tốt xấu là thăng cấp. Diệp san, 80 phân. Diệp san thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng biết chính mình đối luyện dược cũng không am hiểu, có thể thăng cấp nàng liền thỏa mãn. Diệp Tiểu Thảo, 90 phân. Ngũ trưởng lão nhìn Diệp Tiểu Thảo mắt đen hiện lên tán thưởng, đứa nhỏ này hoang dại ra dạ lớn lên, không nghĩ tới học cũng không tệ lắm. Chương 405 nàng là đệ nhất. Tiểu Thảo cao hứng nhảy dựng lên, hắn vô vô Diệp Nghiên bả vai. "Tiểu Nghiên, ta cư nhiên có 90 phân, ta thăng cấp." Ân, Tiểu Thảo, chúc mừng ngươi." Diệp Nghiên cười gật gật đầu, con người đều là chân thành. Ngũ trưởng lao tiếp tục nhéo trong tay trang giấy, Diệp Vân 95 phân. Diệp Vân khỏe môi hơi hơi dơ lên, vừa lòng gật gật đầu. Diệp là lướt méo chính mình lòng bàn tay, trong lòng không ngừng mà cầu nguyện. Diệp Nghiên khẳng định là bị soát xuống dưới, bằng không nàng nhanh như vậy tốc độ, tổng không có khả năng siêu việt Diệp Vân đi. Ngũ trưởng lão niệm đến cuối cùng mấy cái danh lạch, cố ý tạm dừng vài giây. Làm mọi người tâm đều bị nhắc lên, hắn thoải mái cười cười, khỏe mắt nếp nhăn nơi khỏe mắt đều nhíu lại. Diệp lôi, 98 phân. Diệp lôi khiêm tốn cười cười, suy tư dựa theo trưởng lão niệm thứ tự tới nói, hắn hẳn là đệ nhị danh, chẳng lẽ đệ nhất danh là Diệp Nghiên. Hắn hồ nghi đánh giá Diệp Nghiên, có chút ngoài ý muốn. Nghe được Diệp lôi tên, Diệp là lướt thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ có cuối cùng một cái danh ngạch. Diệp Nghiên này đổ quê mùa tổng không có khả năng đệ nhất đi. Nàng khiêu khích hướng tới Diệp Nghiên nâng lên cằm, phảng phất cao cao tại thượng công chúa. Diệp Nghiên đối với nàng mắt trợn trắng, thật là nhàm chán. Ngũ trưởng lão không có nhanh chóng niệm ra cuối cùng một cái tên, mà là điều đủ đại gia ăn uống. Sau đó sâu kín nói, này đệ nhất danh đâu, có chút đặc thù, nàng chính là vừa mới trở về Diệp ra tiểu thư, Diệp Nghiên, 100 phân. Hắn nói kích động ánh mắt chuyển hướng Diệp Nghiên, mập mạp thân mình có chút run dậy. Không phải đâu. Trưởng lão ngươi có phải hay không nói sai rồi, Diệp Nghiên sao có thể đệ nhất. Diệp là lướt thét trói thai thay đổi mặt, đột nhiên cảm thấy chính mình vừa rồi giống một cái vai hề. Diệp Nghiên khẳng định sẽ ở trong lòng cười nhạo nàng đi, cười nhạo nàng chỉ có 60 phân. Không có thăng cấp người đều khẽ thở dài một cái, thất vọng rũ con ngươi. Tứ trưởng lão sụ mặt. Ý của ngươi là là chúng ta chấm bài thi trưởng lao thiên vị diệp như lạc. Ngay cả đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão nhìn về phía diệp là lướt thần sắc đều có điểm không tốt. Đại ca, nhị tỷ, tứ đệ, các ngươi đừng kích động, là lướt quá nhỏ, không hiểu chuyện, cũng là cảm thấy nhị tiểu thư đệ nhất có điểm không thể tưởng tượng. Tam trưởng lão đứng dậy trừng mắt nhìn liếc mắt một cái diệp là lướt, vội vàng khuyên các trưởng lão. Diệp là lướt nhìn không được rụt rụt cổ, nàng ra ra phát hỏa thời điểm nhất đáng sợ. Nàng vẫn là đừng nói nữa. Diệp Hân nho nhã cười, đại gia không cần kích động, đừng cãi nhau bị thương hoa khí. Nếu đã tuyển ra vòng thứ nhất, chúng ta đây hiện tại tiến vào đợt thứ hai. Diệp Hân không ngừng mà nhẫn mại chính mình tính tình, đại ca nữ nhi càng ưu tú, hắn liền càng hận. Tiểu nghiên khẳng định là di chuyển ca nhi luyện dược hảo tư chất. Nếu ca nhi cho hắn sinh một cái hài tử, có phải hay không cũng sẽ giống tiểu nghiên như vậy ưu tú đâu. Hảo. Chúng ta đây hiện tại tiến vào đợt thứ hai bào chế linh thảo. Ngũ trưởng Lão hiểu ý tiếp nhận lời nói, ý bảo thăng cấp 7 người tiếp tục lên đài. Lúc này người hầu đã triệt bỏ dư thừa cái bàn, còn lại 7 trương cái bàn. Như cũng là người hầu buông xuống cái kỳ, cái kỳ là 50 loại linh thảo. Ngũ trưởng Lão gõ gõ đồng la, lần này chúng ta là nửa giờ, so với ai khác trước dùng tốt nhất thủ pháp bào chế hảo linh thảo, tổng cộng tuyển 5 người, đào thải 2 người. Hắn nói xong về sau bắt đầu tính giờ. Trên đài bảy người một lần chạm vị cái kỳ trước, Diệp là lướt ánh mắt đầu tiên dừng lại ở Diệp Nghiên trên người. Diệp Nghiên lại không vội không hoảng hốt đứng, nhìn thoáng qua đại gia bảo chế phương pháp. Chật chật chật, vì cái gì các nàng bảo chế thủ pháp như vậy thô giáp đâu? Chẳng lẽ nàng muốn cố ý điệu thấp, làm cho giống như bọn họ thô giáp? Chính là như vậy thực lãng phí linh thảo A, Diệp Nghiên rồi dám linh giữa mày. Chương 406 bảo chế linh thảo Diệp nghiên do dự bộ dáng rừng ở Diệp là lướt trong mắt chính là Diệp nghiên căn bản sẽ không bảo chế linh thảo, nàng châm chọc cười cười. Quả nhiên là ở nông thôn lớn lên, trong núi như vậy dược thảo, nàng nhận thức dược thảo cũng không kỳ quái. Nhưng nếu Diệp nghiên tưởng hiện học hiện dùng, kia khẳng định thăng cấp không được. Rốt cuộc bảo chế linh thảo cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Mà Diệp nghiên ánh mắt rừng ở bên cạnh Diệp vân trên người. Diệp Vân thủ pháp so với người khác hơi chút muốn hảo rất nhiều. Bởi vì luyện chế dược tề cùng bảo chế linh thảo, này đó đều là nhị trưởng lao giáo. Cho nên nhị trưởng lão cũng là đối Diệp Vân bảo chế thực vừa lòng. Diệp nghiên buông xuống mí mắt, dù sao đệ nhất đều lấy qua, lại điệu thấp cũng không cần phải a, Cho nên vẫn là dùng chính mình thường dùng phương pháp bảo chế hảo. Nghĩ như vậy nàng cũng không có lại đi xem người khác, nghiêm túc kiểm tra chính mình trong tầm tay linh thảo. Diệp nghiên bảo chế phương pháp thực đặc biệt, đây là nàng ở không gian bút ký mặt trên học. cho nên nàng phương vừa động thủ, nhị trưởng lão liền chú ý tới. Diệp nghiên trắng non ngón tay nắm linh thảo, một chút một chút bảo chế rớt mặt trên tạp chất. Nhị trưởng lão hiện tại con ngươi chỉ có Diệp nghiên động tác, bởi vì mặc dù là nàng bảo chế linh thảo, cũng không có Diệp nghiên bảo chế như vậy hoàn chỉnh, không thương cập bất luận cái gì hữu dụng bộ phận, không có tổn thất bất luận cái gì dược hiệu. Lại có thể thanh trừ sở hữu tạp chất. Diệp nghiên đã hoàn toàn đắm chìm đến bảo chế linh thảo bên trong. Trung quanh hết thể đều bị nàng xem nhẹ. Nàng cả người chỉ còn lại có bảo chế hảo này đó linh thảo ý tưởng bên trong. Diệp tiểu thảo Diệp là lướt là trước hết bảo chế hảo linh thảo. Bọn họ bảo chế hảo linh thảo về sau cũng đi theo vây xem. Sau đó là Diệp Lỗi cùng Diệp san. Lúc này ly kết thúc thời gian đã không nhiều lắm. Lia kết thúc chỉ có 5 phút thời điểm Diệp Vân hoàn thành bảo chế, hắn giao hảo bảo chế linh thảo lấy. Ánh mắt cũng gắt gao ngừng ở Diệp Nghiên trên tay. Nhìn Diệp Nghiên như nước chảy đồ vật, ưu nhã thông thuận. Diệp là lướt ghen ghét phát cuồng, kỳ thật nàng vẫn luôn không nói ra lời là Diệp Vi là nàng tốt nhất khuê mật. Cho nên nàng mới có thể như vậy hận Diệp Nghiên, nếu không phải Diệp Nghiên, Vi Vi vẫn là Diệp gia đại tiểu thư, còn sẽ cùng nàng một ít tu luyện. Mà hiện tại vi vi không biết ở nơi nào. Diệp nghiên dựa vào cái gì ở diệp ra sống hô mưa gọi gió. Cho nên nàng giống như tưởng sẽ rách diệp nghiên bất ham sắc mặt, làm nàng thu hồi kia phó giả nhân giả nghĩa bộ dáng. Đông. Cuối cùng một tiếng đồng la vang lên, diệp nghiên cũng buông xuống trong tay bảo chế tốt linh thảo. Nhị trưởng lao rốt của cức chế không được chính mình kích động tâm tình. Tiểu nghiên, ngươi này thủ pháp là ai dạy ngươi, ngươi có phải hay không còn có một cái sư phó. Tay nàng đáp ở Diệp Nghiên trên vai, hơi hơi phát run, Diệp ra là có bao nhiêu lâu không có sẽ tốt như vậy bảo chế thủ pháp. Từ ở nàng tổ ra ra trong tay thất lạc bảo chế linh thảo thủ pháp, bọn họ hiện tại thủ pháp đều thực thô giáp. Diệp Nghiên kinh ngạc nước mắt, cũng là, bọn họ thủ pháp như vậy thô giáp, sẽ cho rằng nàng có sư phó cũng là bình thường. Hơn nữa sư phó có thể cho nàng tránh đi rất nhiều phiền phải đâu. Nghĩ đến đây nàng gật gật đầu, đúng vậy. Ta có một cái sư phó, hắn vẫn luôn ở bí mật dạy ta này đó. Sư phó của ngươi ở nơi nào? Ta có thể trông thấy sao? Nhị trưởng lão nhanh chóng hỏi, đôi mắt không chấp mắt nhìn chầm chầm Diệp Nghiên. Diệp Nghiên chậm rãi lắc lắc đầu, sư phó của ta vẫn luôn ở vân du, ta chính mình cũng rất ít nhìn thấy hắn, hắn có thời gian sẽ tìm đến ta, sau đó dạy ta một ít đồ vật. Vì cho chính mình không gian công pháp cùng thư tịch tìm một hợp lý giải thích. Nàng cảm thấy chính mình cũng là đủ đua. Như vậy nàng về sau lấy ra dược tề cùng đan dược, người khác cũng không có nghi ngờ lý do đi. Hơn nữa sư phó cũng có thể làm nàng đại chỗ rửa a, về sau xem ai dám động nàng. Chương 407 trời phù hộ Diệp gia. Hào hào hảo. Trời phù hộ ta Diệp gia a. Đại trưởng lão kích động vỗ về chính mình trắng bệnh trong dâu Trên mặt biểu tình thập phần vui mừng, con ngươi còn thoáng hiện nước mắt. Hắn hiện tại cảm thấy làm Diệp nghiên hồi Diệp ra là hắn làm chính xác nhất quyết định, bởi vì chính mình kiên trì là có ý nghĩa. Nhị trưởng lao chú ý điểm lại không ở nơi này, tiểu nghiên, ngươi biết sư phó của ngươi khi nào tới tìm ngươi sao. Ngươi hỏi một chút sư phó của ngươi, có thể hay không đem này bảo chế thủ pháp giáo giáo chúng ta Diệp ra đệ tử. Diệp nghiên mi mau nhíu lại, vẫn là gật gật đầu, chờ ta hỏi một chút sư phó đi, xem hắn lao nhân ra nói như thế nào. Diệp là lướt nhìn các trưởng lao đối Diệp Nghiên thái độ, ghen ghét bóp lòng bàn tay, đau đớn mới có thể làm nàng càng thêm thanh tỉnh. Nàng lơ đãng quay đầu, phát hiện ra chủ nhìn về phía Diệp Nghiên ánh mắt thập phần âm trầm. Nguyên lai like gia chủ cũng không thích Diệp Nghiên A. Diệp Hân híp lại hai mắt, Diệp Nghiên cư nhiên còn có một cái sư phó, hắn trước hết cần sở thanh Diệp Nghiên sư phó chi tiết. bằng không động thủ về sau nói không chừng hội ngộ thượng phiên thoái. Diệp Nghiên còn không biết chính mình tùy ý một câu, cho chính mình tiêu trừ một lần nguy hiểm. Phía dưới mọi người bao gồm Diệp Sóng, tuy rằng đối Diệp Nghiên rất bất mãn, nhưng không ai dám nói thẳng Diệp Nghiên không phải. Diệp Nghiên lúc này mới cười tủm tỉm chờ trưởng lão nghiệm thu thành tích. Không hề ngoài ý muốn, Diệp Nghiên lại lần nữa đoạt được đệ nhất danh, mà Diệp là lướt cùng Diệp võ trực tiếp bị đào thải rớt. Diệp là lướt khổ sở trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Nghiên, con người đều là bất mãn Diệp Tiểu Thảo lúc này kích động tay cũng không biết hướng nơi nào phóng, hắn hơi hơi trường trưng ngôi. Tiểu Nghiên, ngươi thật sự thật là lợi hại a, lại là đệ nhất đâu. Ngươi cũng thực không tồi, về sau nhiều hơn nỗ lực, sẽ không có thể hỏi ta. Diệp Nghiên ánh mắt đu hòa, Diệp Tiểu Thảo là người trẻ tuổi bên trong. Diệp Nghiên cái thứ nhất cảm thấy đơn thuần hài tử, như vậy Diệp Tiểu Thảo không nên bị mai một. Thật vậy chăng? Cảm ơn Tiểu Nghiên. Diệp Tiểu Thảo dùng sùng bái mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào Diệp Nghiên, sống thoát thoát một cái tiểu mê đệ. Diệp Nghiên nhịn không được xoa xoa hắn đầu, ngữ khí sùng lịch, "Về sau kêu tỷ của ta đi." "Hảo a, Tiểu Nghiên tỷ." Diệp Tiểu Thảo ngoan ngoãn đứng ở Diệp Nghiên phía sau, từ nhỏ một người lớn lên hắn. Lần đầu tiên có người đối hắn như vậy nhu hòa ấm áp, hắn con ngươi có chút ngân ác. Tiểu Nghiên tỷ đối hắn tốt như vậy, hắn nhất định phải nỗ lực, không cô phụ Tiểu Nghiên tỷ hy vọng. Rốt cuộc tiến vào đến cuối cùng một vòng, cuối cùng một vòng ta không nói nói vậy các ngươi cũng có thể đoán được đi, không sai, chính là luyện chế dự tề. Các ngươi từng người luyện chế chính mình sở trường nhất cấp bậc tối cao dự tể, đến lúc đó chúng ta bình chọn ra cấp bậc tối cao tiền tam danh. Ngũ trưởng lão mặt cười cùng cúc hoa giống nhau sẵn lạ, Diệp Nghiên hồi Diệp ra có thể nói là ngoại ý muốn chi hỉ a. Lúc này đây Diệp Vân cùng Diệp lỗi mới chân chính đem Diệp Nghiên coi như chính mình đối thủ. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Diệp Nghiên lưu lạc bên ngoài, khẳng định là cái gì đều sẽ không. Không nghĩ tới Diệp Nghiên vận khí tốt như vậy, đã bái một cái hảo sư phó. Diệp san cắn môi, phía trước đối Diệp Nghiên nàng là khinh thường, nàng luôn luôn cao ngạo tính cách lạnh lùng, lúc này nàng đối Diệp Nghiên lại là tâm phục khẩu phục. Mấy người theo thứ tự đứng ở trên đài, trước mặt là chính bọn họ vừa rồi bảo chế tốt Linh Thảo. Diệp Tiểu Thảo lại có điểm khó khăn. Hắn tuy rằng vẫn luôn ở giúp lao ra ra, chính là hắn căn bản là sẽ không luyện chế cấp bậc cao dược tề A. Cũng may mắn nhị trưởng lão thường xuyên đi học, hắn tuy rằng không có đan lô cùng linh thảo có thể luyện chế. Nhưng trong đầu lý luận tri thức lại không ít, hắn cắn môi nhìn thoáng qua Diệp Nghiên. Vô luận kết quả thế nào, nỗ lực liền không hối hận. Thiếu Nghiên tỷ khẳng định cũng hy vọng hắn làm như vậy đi. chương 408 chết lặng nhị trưởng lão. Diệp Nghiên yên lặng nhìn bọn họ lựa chọn linh thảo Xác định hảo bọn họ muốn luyện chế dược tề khi. Nàng lúc này mới bắt đầu chọn lựa Linh Thảo, chỉ cần bảo đảm so với bọn hắn cấp bậc thăng trước hành. Ngầm mọi người còn có Diệp hơn cùng với sở hữu trưởng lão đều nhìn không chớp mắt nhìn bọn họ luyện chế dược tề. Đây cũng là một cái học tập cơ hội tốt. Rốt cuộc rất nhiều người đều sẽ không luyện chế dược tề. Diệp Tiểu Thảo bên kia tương đối không xong, tinh luyện Linh Thảo làm lỗi rất nhiều lần, sở hữu chú ý người cũng không nhiều. Diệp Vân Diệp lỗi sẽ luyện chế dược tề thời gian cũng không đoạn, cho nên bọn họ động tác đều rất quen thuộc. Mà Diệp Nghiên lúc này đã đắm chìm ở luyện chế dược tề quên mình cảnh giới chung. Nàng quen thuộc tinh luyện linh thảo, xóa sở hữu tạp chất, một loại linh thảo một loại linh thảo để vào đàn lô. Sau đó vận dụng hỏa linh lực dung hợp sở hữu linh thảo hóa thành dược thủy. Dẫn nhị trưởng lão liên tục tán thưởng. Như cũ cùng phía trước giống nhau, mọi người đều giao dược tề. Diệp nghiên bên này mới không sai biệt lắm kết thúc. Nàng nhẹ nhàng vạch trần đan lô, một cổ nồng đậm linh khí phiêu tán ở không trung. Làm người nghe chi tinh thần rung lên, nàng nhanh chóng lợi dụng linh lực đem dược tề trang ở phía trước chuẩn bị tốt bình ngọc. Lúc này mới nộp lên chính mình dược tề. Nhị trưởng lao lúc này đã chết lặng, hôm nay một ngày Diệp nghiên cho nàng kinh hỉ thật sự là quá nhiều. Nghĩ đến Diệp nghiên có một cái lợi hại sư phó, nàng lại bình thường trở lại. Nói vậy tiểu nghiên sư phó là một cái lợi hại ẩn sĩ cao nhân đi, loại này cao nhân tính tình đều tương đối cổ quái, không muốn gặp người cũng là bình thường. Lại là một đốn binh hoang mã loạn, các trưởng lão lúc này mới dám định song sở hữu dự đề. Lúc này chủ trì người lại đổi thành nhị trưởng lão, nàng kích động nhéo trong tay bình ngọc. Đầu tiên ta cùng tiếp nối nói cho san san cùng tiểu thảo, các ngươi bị đào thải, bất quá các ngươi đều thực không tồi. Tiểu thảo luyện chế chính là sơ cấp cấp thấp tụ linh dược tề, san san, luyện chế chính là sơ cấp cao đẳng tụ linh dược tề. Dược tề ở tu chân gia tộc chia làm 3 cái cấp bậc, mỗi cái cấp bậc lại chia làm sơ trung cao tam đẳng. Diệp tiểu thảo lần đầu tiên liền có thể luyện chế sơ cấp cấp thấp tụ linh dược tề, thiên phú xác thật thực hảo. Diệp san cắn môi, nàng cũng biết chính mình luyện chế dược tề phương diện này kỹ không bằng người, cho nên không lời nào để nói. Chỉ hy vọng sang năm có thể tham gia rèn luyện. Diệp San cùng Diệp Tiểu Thảo hạ đài. San san tỷ nếu không phải Diệp Nghiên, thăng cấp người khẳng định là ngươi. Nhìn Diệp San sắc mặt không tốt, Diệp là lướt ở nàng bên người châm ngòi thổi gió. Diệp San lại không có nói tiếp, trước kia nàng cho rằng chính mình rất lợi hại. Hiện tại nàng mới biết được nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại có người. Trên đài nhị trưởng Lào An ủi đối với Diệp San cùng Diệp Tiểu Thảo cười cười, lúc này mới tiếp tục nói. Đầu tiên ta công bố đệ tam danh, Diệp Lôi, hắn luyện chế chính là trung cấp cấp thấp phục nguyên dược thể. Bạch bạch bạch bạch, mọi người như triều thủy tiếng vỗ tay vang lên. Diệp Lôi cong cong môi, xem ra về sau muốn nhiều nỗ lực à, Diệp Nghiên trở về về sau, áp lực càng lúc càng lớn đâu. Ngũ trưởng lão vừa lòng nhìn chính mình tôn tử Diệp Lôi, xem ra về sau muốn cho hắn nhiều cùng Tiểu Nghiên học tập a. Hắn chính là nghe thấy Tiểu Nghiên nói muốn dạy Tiểu Thảo luyện dược đâu. Nếu chính mình tôn tử có thể học được một chút cũng là chuyện tốt. Nhị trưởng lão cổ vũ nhìn Diệp lỗi, sau đó mới đưa ánh mắt di ở Diệp Vân trên người. Nhìn Diệp Vân kia trương cùng tứ đệ giống nhau bảng khắc mặt, nhị trưởng lão khỏe miệng chiều chiều, không hổ là tứ đệ tôn tử. Xu mặt bộ dáng đều giống một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Đệ nhị danh, Diệp Vân, hán luyện chế chính là trung cấp cao đẳng chưa thương thể. Diệp Vân cứng đờ cười cười, bại bởi một tiểu nha đầu. Hắn thật đúng là không cảm thấy có cái gì thật là cao hứng. Cho nên trên mặt hắn vẫn là mặt vô biểu tình bộ dáng, ngay cả tứ trưởng lão nhìn chính mình tôn tử đoạt đệ nhị danh, trên mặt cũng không có gì biến hóa. chương 409 khí phách Diệp Nghiên. Nhị trưởng lão bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lúc này mới dùng tỏa sáng con ngươi phát ra Diệp Nghiên. Ta cuối cùng muốn tuyên bố chính là lần này đệ nhất danh, Tiểu Nghiên, nàng luyện chế chính là cao cấp sơ đẳng gia tốc dược tề. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nàng tinh luyện dược tề độ tinh khiết là trăm phần trăm. Nhị trưởng lão thanh âm đặc biệt rỗng rạc hùng hồn, thậm chí còn hơi hơi phát run. T. Phía dưới người đều chịu một ngụm khí lạnh, thiên A, độ tinh khiết cư nhiên là trăm phần trăm A, nhị trưởng lão luyện chế đều không có như vậy cao độ tinh khiết đi. Diệp nghiên cười Khanh khách, chỉ cần có thể tiến rèn luyện, này đó kỳ thật cũng không có gì. Bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, tỷ thí không có chân chính đối thủ cũng là một kiện bi ai sự tình. Cuối cùng là Diệp Vân lên đài làm một cái tổng kết, cứ việc hắn con ngươi các loại sóng gió mãnh liệt, nhưng hắn bề ngoài như cũ vẫn duy trì nho nhã. Như vậy nam nhân, tâm cơ thật là sâu không lường được, Diệp Nghiên nghĩ như thế. Nếu tỉ thí đã kết thúc, như vậy chúng ta cũng xác định ngày mai đi tham gia rèn luyện ba cái danh ngạch, Diệp Nghiên, Diệp Vân, Diệp Lỗi. Ngày mai buổi sáng 8 giờ, Tư trưởng lao sẽ mang theo các ngươi cùng năm đại gia tộc người tập hợp. Các ngươi chính mình chuẩn bị tốt chính mình hành lý, không có bị tuyển thượng bọn nhỏ cũng không tức giận nỗi, sang năm các ngươi như cũ còn có cơ hội. Diệp Vân sách sách một đồng lớn, Diệp Nghiên đứng ở trong đám người thật là mơ màng sắp ngủ. Thật vất vả chờ đến giải tán, Diệp Hân mang theo các trưởng lao trước rời đi. Diệp Nghiên lại tính toán hồi mạch viện hảo hảo nghỉ ngơi vừa lật. Diệp Nghiên, ngươi đừng quá đắc ý. Một ngày nào đó ta sẽ vượt qua người. Diệp là lướt sắc mặt xanh mét, ngay cả bên người nàng Diệp sóng cũng là giống nhau biểu tình. Sống thoát thoát Diệp nghiên thiếu các nàng tiền dường như. Các người dây dưa không xong, đừng bức ta phát giận. Diệp nghiên tùy tay đem ven đường một khối đầu lớn nhỏ cục đá đánh cho dập nát. Nàng hiện tại không có hứng thú bồi bọn họ chơi, cũng lười đến lãng phí thời gian. Nàng kinh sợ khởi tác dụng vẫn là rất lớn, ít nhất Diệp là lướt nuốt nuốt nước miếng. Sau đó lui về phía sau vài bước, nàng thật đúng là sợ Diệp Nghiên động thủ công kích nàng. Bởi vì nàng biết chính mình Tu Vi so bất quá Diệp Nghiên, ít nhất nàng đánh không thoái lớn như vậy một cục đá. ngươi như thế nào như vậy kiêu ngạo? Ta muốn nói cho gia chủ. Diệp song kỳ thật trong lòng cũng có chút sợ hãi. Ngày thường chơi bời lêu lồng hắn, Tu Vi bản thân liền chẳng ra gì. Tự nhiên cũng là đấu không lại Diệp Nghiên, cho nên chỉ có thể dọn ra gia chủ. Chứ bỏ dọn ra gia chủ, các ngươi còn sẽ cái gì, có bản lĩnh đường đường chính chính cùng ta đánh một hồi, không bản lĩnh cũng đừng giống một con cẩu giống nhau nơi nơi loạn vệ. Diệp nghiên hai tròng mắt lạnh căm căm chừng mắt Diệp là lướt cùng Diệp sóng bọn họ. Trên mặt mang theo chảo phúng cười, sau đó nhàn nhã ở bọn họ không cam lòng trong ánh mắt rời đi. Chỉ chốc lát sau truyền đến một câu khinh phiêu phiêu nói, các ngươi cho ta nhớ kỹ, Diệp tiểu thảo là ta che chở người. Nếu ta rèn luyện trở về, phát hiện các ngươi khi dễ hắn, các ngươi để lại cho ta chờ xem. Diệp nghiên biết nàng không có tới thời điểm, những người này thường xuyên khi dễ tiểu thảo, đoạt tiểu thảo tu luyện tài nguyên. Nàng tới lúc sau tuy rằng có điều thu liễm, lại cũng là không gián đoạn khi dễ tiểu thảo. Cho nên nàng mới có thể buông nói như vậy, rốt cuộc tiểu thảo là nàng muốn chiếu cố đệ đệ. Nhìn Diệp nghiên rời đi bóng dáng cùng khí phách phóng lời nói, Diệp là lướt khinh thường điểm môi. Diệp tiểu thảo cái kia người nhắc gan, liền tính là trộm khi dễ hắn, hắn cũng không dám đi cáo trạng. Diệp sóng lúc này lại chuyển biến đối diệp nghiên cái nhìn, từ nhỏ thích chủ nghĩa anh hùng hắn. Lúc này lại cảm thấy diệp nghiêng thập phần anh hùng, thập phần khí phách. Hắn trái tim bùn bùn nhảy, trong lòng hô to không ổn, xong rồi, đây là tâm động cảm giác, ra ra là tuyệt đối sẽ không làm hắn thích diệp nghiêng. Hắn không có lại để ý tới diệp là lướt. Hắn thất hồn lạc phách hồ tư loạn tưởng bước trầm trọng nện bước rời đi. Chương 410 xuất phát rèn luyện. Tu luyện một buổi tối, diệp nghiên sớm đi theo tứ trưởng lao đi vào tập hợp địa điểm. năm đại gia tộc là ở năm đại gia tộc một cái cộng đồng quảng trường tập hợp. Bởi vì tu chân gia tộc 5 đại gia tộc, hơn nữa một ít tiểu gia tộc, đại gia cùng nhau ở tại tu chân bộ lạc. năm đại gia tộc là nơi này dẫn đầu người, đứng ở quảng trường Trung ương. Diệp Nghiên nhảm chán đem tay cắm ở túi quần. Nhị tiểu thư, ngươi hành lý đâu? Diệp lỗi vẻ mặt kinh ngạc, chính hắn có một cái nho nhỏ hành lý ba lô. Lại phát hiện Diệp Nghiên cơ bản là hai tay trống trơn, chỉ bối một cái kiểu nữ tiểu xảo túi sách. Diệp Nghiên vô vô tay, nga, nơi này a? Nàng chỉ chính là trên tay nhẫn, xuất phát thời điểm nàng riêng đem nhận biến thành vật thật mang ở trên tay. Mà Diệp lỗi lại cho rằng Diệp Nghiên chỉ chính là nàng con túi sách, hắn một lời khó nói hết nhìn thoáng qua Diệp Vân. Đột nhiên cảm thấy tiền đồ thập phần thảm đạo, ra ra chính là đại hắn nhiều giúp đỡ điểm Diệp Nghiên. Ngày hôm qua hắn có phải hay không đã quên nhắc nhở Diệp Nghiên tất mang đồ vật ta? Diệp Vân trở về hắn một cái xem thường, cũng không có nói lời nói, đến lúc đó hắn mới sẽ không giúp Diệp Nghiên đi tìm dùng đồ vật. Chỉ chốc lát sau Diệp Nghiên ánh mắt sáng ngời. Hướng tới kia đạo quen thuộc thân ảnh chạy qua đi. Hạo thần. Nghiên nghiên. Tô hạo thần ánh mắt thập phần nhu hòa, quen thuộc dắt lấy Diệp nghiên tay. Mọi người đều biết bọn họ là vị hôn phu thê, đảo cũng không có người dám nói cái gì đó. Thằng đến bạch tử bác giống chó nhật giống nhau chạy tới dính Diệp nghiên. Thiếu nghiên, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ tham gia. Tử bác, ngươi cũng tới a ngươi thân thể thế nào? Diệp nghiên hôm nay tâm tình đặc biệt hảo cho nên đều không có chú ý tới tô hạo thần giám vị chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bạch tử bác bạch tử bác cười hì hì gãi gãi đầu không có việc gì ta gần nhất khôi phục thực hảo chỉ là không thể dùng quá nhiều linh lực ưn ta cảm thấy ngươi hay là nên về nhà hảo hảo tu dưỡng tô hạo thần ngữ khí đông lạnh sau đó ôm lấy diệp nghiên mảnh khảnh vòng eo bạch tử bác ánh mắt một đốn tùy cơ lại khôi phục bình thường ta có thể hành năm đại gia tộc người đều tới tè. Mỗi cái gia tộc đều trang bị một đài xe dịp. Diệp Nghiên lại trực tiếp ngồi trên tô hạo thần xe. Nghiên Nghiên, cho ngươi giới thiệu một chút, đây là chúng ta tô ra tô na, tô vân phạm. Các ngươi hảo, ta là Diệp Nghiên. Diệp Nghiên cười ngâm ngâm nhìn trên xe mặt khác hai người. Tô na ôn nhu cười cười, lâu nghe Diệp Tiểu Thư lại danh, hôm nay rốt cuộc có thể vừa thấy a. Ngươi hảo, Diệp Tiểu Thư, ta là tô vân Phàm Tô Vân Phàm nhàn nhạt chào hỏi một cái. Vừa không lãnh đạo, cũng không nhiệt tình. Gia chủ tuy rằng nói phải hảo hảo bảo hộ Diệp Nghiên, hắn sẽ làm được. Nhưng là hắn sẽ không đi lấy lòng hắn. Các ngươi đều kêu ta tiểu nghiên đi, kêu tiểu thư quái biệt níu. Diệp Nghiên cười lấy ra một cái kẹo cao su hàm ở trong miệng. Xe hướng tới Bắc sơn khai đi, Diệp Nghiên nhàm chán bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ý thức lại bắt đầu tiến vào không gian lật xem thư tịch, mệt mỏi liền luyện luyện dược. Đại bộ đội rốt cuộc ngừng ở Bắc Sơn dưới chân. Diệp nghiên ngoan ngoãn tìm được rồi Diệp ra đội ngũ, sau đó nghe theo đại gia phân phối. Tổng đội trưởng là Tô gia đại trưởng lão. Tô đại trưởng lão đứng ở đám người trước, là cái dạng này, chúng ta căn cứ dĩ vãng quy cụ tới, tổng cộng chia làm tam đội, hiện tại chúng ta trước tuyển ra ba cái đội trưởng. Ta xem liền tuyển năm trước người xuất sắc đi. Diệp ra tứ trưởng lão sụ mặt. Thật sự là không nghĩ lãng phí bọn nhỏ rèn luyện thời gian. Hành, kia ba cái đội trưởng phân biệt là Tô Hạo Thần, Diệp Vân, Ninh Ngọc, các ngươi có ý kiến gì sao? Tô gia đại trưởng lao mắt đen ở Diệp Nghiên trên người tạm dừng vài giây. Cái này nữ hài rất có khả năng là về sau thiếu chủ phu nhân A. Mọi người cũng đều không có phản đối ý kiến, đều trầm mặc lắc lắc đầu. chương 411 tổ đội. Vậy như vậy đi, đội trưởng có thể chọn đội viên. Mỗi đội 5 người, đội viên cũng có thể tuyển đội trưởng. Tô đại trưởng lão vỗ về ngạch, vì trợ giúp nhà mình thiếu chủ hắn cũng là đủ đua. Dĩ vãng đều là bọn họ tới an bài, này sẽ có thể chọn lựa, thiếu chủ hẳn là có thể cùng tương lai thiếu chủ phu nhân một đội đi. Nghiên Nghiên, lại đây. Tô Hạo thần khẽ môi phát họa ra một cái biên độ. Đại trưởng lão làm thật không sai. Diệp Nghiên chớp hạ đôi mắt, xin lỗi nhìn thoáng qua Diệp Vân. Lập tức đi hướng tô hạo thần đội ngũ. Diệp vân vô ngữ chịu chịu miệng, nàng rốt cuộc có phải hay không Diệp ra người à, còn không có gả qua đi, khuỵu tay liền ra bên ngoài quải. Làm hắn cảng vô ngữ chính là Diệp lỗi cũng xin lỗi nhìn hắn một cái, sau đó cư nhiên cũng đi tô hạo thần đội ngũ. Diệp lỗi đối với Diệp vân ôm quyền, thực xin lỗi huynh đệ, ra ra làm ta chiếu cố nhị tiểu thư a Cho nên ngươi liền một mình tắt chiến đi. Diệp lỗi ra ra là ngũ trường lão. Ngũ trưởng lao ở bọn họ xuất phát trước riêng làm hắn hảo hảo bảo hộ nhị tiểu thư. Cho nên hắn đến đi theo Diệp Nghiên phía sau. Người cũng lại đây làm, ánh mắt không tồi a. Diệp Nghiên trêu ghẹo cười cười, đến tận đây hơn nữa tô ra người, tô hảo thần đội ngũ vừa vặn năm người. Tiểu Nghiên, các ngươi chính là tổ hảo đội, đáng thương ta à, lần này hẳn là ăn không đến ngươi làm mỹ vị lạc. Tế đan chế nhạo nhìn tô hảo thần cùng Diệp Nghiên, trên mặt mang theo tự tin tươi cười. Lại có điểm tiếc nối không thể cùng Diệp nghiên cùng đội. Nàng đi ra ngoài nghỉ phép đã hảo một đoạn thời gian, hiện tại tâm tình đã từ âm chuyển tình. Nàng nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ninh Ngọc, biết Ninh Quyết khẳng định sẽ cùng Ninh Quyết ở bên nhau. Cho nên nàng quyết đoán mang theo tề ra mấy người lựa chọn Diệp vân đội ngũ. Ninh Quyết mất mát rũ con người, đan đan thật là không cho hắn bồi thường cơ hội a, Cho nên hắn chủ động bồi thường nàng đi, nghĩ đến đây hắn trực tiếp vứt bỏ nhà mình ca ca cũng đi diệp vân đội ngũ, đến tận đây diệp vân đội ngũ vừa vặn 5 người. Mà Ninh Ngọc đội ngũ hơn nữa bạch người nhà cũng vừa vặn 5 người. Nếu các ngươi đều đã tổ hào đội ngũ, hiện tại liền có thể tiến vào Bắc Sơn, ta cùng các trưởng lão sẽ ở bên ngoài chờ các ngươi cũng sẽ thỉnh thoảng ngầm bảo hộ các ngươi Nội vây liền trước không cần đi vào quá sâu, chung vây có linh thảo cùng giã thú hoặc là ma thú. Ta mặc kệ các ngươi như thế nào phân phối, bị thương ít nhất, Đạt được vật phẩm giá trị tối cao, chúng ta dựa theo cái này cuộc đua ra đệ nhất. Ngoài ra còn có người tỉ thí, đồng dạng là bị thương ít nhất, thu hoạch vật phẩm giá trị tối cao. Được rồi, các ngươi vào đi thôi, nửa tháng về sau ra tới, chúng ta tại đây chờ các ngươi. Tô đại trưởng lão chắp tay sau lưng, phản phất chính mình là tới dạo chơi ngoại thành. Mặt khác trưởng lão càng sâu, bọn họ đã lấy ra liều trại, tính toán tại đây lộ doanh. Chúng ta đi thôi. Tô hạo thần vâu ngữ chịu chịu miệng, này đó trưởng lão cũng thật giống lão ngoan đồng A. Ai, từ từ. Không bằng chúng ta cùng nhau đi thôi. Bạch tử bác mong đợi đôi mắt nhỏ đặt ở diệp nghiên trên người. Kỳ thật hắn hảo tưởng cùng diệp nghiên một đội, bất đắc dĩ vừa mới căn bản không có cơ hội chen vào đi A. Tô hạo thần nồng đậm mi nhẹ chọn, không được, như vậy tài nguyên không đủ phân phối. Hạo thần nói rất đúng, như vậy tỉ thí liền không có công bằng. Cho nên chúng ta vẫn là cách ra đi. Ninh Ngọc Vô vỗ chính mình biểu đệ bà vai, biểu đệ lúc này còn yêu thầm tiểu nghiên. Nếu cùng nhau đi nói, không chừng bị hạo thần như thế nào ngược đâu. Cho nên vẫn là ngăn cách bọn họ đi. Từ bác, người ở Bắc Sơn nhiều chú ý, nhìn xem có hay không đơn tử thượng linh thảo. Diệp nghiên ám chỉ chấp chớp mắt, nàng nói chính là luyện chế hỏa ngưng đan linh thảo. Bạch tử bác điểm điểm, cũng không có lại kiên trì. Bởi vì chính hắn cũng biết những việc này tốt nhất. Đến tận đây nam đại gia tộc rèn luyện giả chia làm tam đội từng người bước lên Bắc Sơn. chương 412 thịt bỏ cái lẩu. Thần, bộ dáng này tỉ thí không có khen thưởng sao. Diệp nghiên nghi hoặc mở to ngập nước thu mắt, chọc tô hạo thần ít hầu lan lan. hắn đau khắc tuấn nhan hiện ra một mặt không được tự nhiên, tiếng nói trầm thấp trầm. Ân, là có khen thưởng, mỗi năm khen thưởng không giống nhau, đến lúc đó chúng ta sẽ biết. Như vậy thần bí a, sớm một chút nói cho chúng ta biết, chúng ta rèn luyện càng thêm có động lực sao? Diệp nghiên lẩm bẩm cái miệng nhỏ, thập phần quen thuộc lấy ra dược phấn vẩy lên người. Sau đó cấp tô hạo thần trên người sái điểm. Tô hạo thần ánh mắt đều là ôn đây cũng là vì bảo trì cảm giác thần bí, nghiên nghiên, ngươi thật tốt. Đó là đương nhiên a, ta chính là thế gian này độc nhất vô nhị ta, ngươi còn có thể tìm ra cái thứ hai ta sao? Diệp Nghiên nhịch ngậm chớp hạ đôi mắt, tươi cười thập phần sán lạ. Không nghĩ tới chúng ta Diệp gia nhị tiểu thư vẫn là một cái như vậy tự luyến người a. Diệp Lỗi mắt đen đều là chế nhạo. Con ngươi lại gắt gao nhìn chầm chầm Diệp Nghiên trong tay bình ngọc. Được rồi, Têu ta tiểu Nghiên đi, cái này cho ngươi nột, các ngươi một người xái điểm, ta cũng là lười đến ứng phó trên đường xả trùng chuột yến. Diệp Nghiên vô ngữ mắt trợn trắng, đem bình ngọc đưa cho Diệp Lỗi. Ngươi này đi. Kỳ thật người khá tốt, bằng không cũng sẽ không theo nàng tới Tô Hạo Thần đội ngũ, nhưng nàng phát hiện hắn miệng có điểm độc a. Nga. Diệp Lỗi khẽ sờ sờ nghe nghe, phát hiện chính mình hoàn toàn nghe không ra phối phương. Hắn nhìn về phía Diệp Nghiên ánh mắt càng thêm u đoán. Đã đã tới Bắc Sơn bên ngoài Diệp Nghiên, đối với nơi này có thể tính thượng là quen cửa quen mẹo. Thực mau liền đến giữa trưa thời gian, Diệp Lỗi nhìn Tô Hạo Thần Diệp Nghiên quần áo nhẹ bộ dáng thập phần vô ngữ. Hắn lấy ra chính mình lương khô, có điểm đau lòng đưa cho Diệp Nghiên, nhà Tiểu Nghiên, đây là giữa trưa lương khô, ngươi tạm chấp nhận ăn chút đi. Hắn theo sau nhìn Tô Na cùng Tô Vân Hàng, các ngươi hẳn là mang theo nhà các ngươi thiếu ra lương khô đi. Hắn liền mang theo mấy ngày lương khô A, cung ứng không được nhiều người như vậy á huy. Diệp Nghiên nhìn thấy Diệp lỗi tuy rằng không tha, lại ấm lòng động tác. Đối với Tô Hạo thần cười cười nói, thần, ăn trước cơm chưa đi. Nàng nói xong liếm liếm chính mình môi đỏ, đột nhiên đặc biệt muốn ăn cái lẩu A. Hành, đều ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, ăn cái cơm chưa đi. Tô hạo thần ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú vào diệp nghiên phấn nộn đầu lưỡi nhỏ linh hoạt liếm liếm môi đỏ. Bất luận khi nào, nghiên nghiên đều là cái câu nhân tiểu yêu tình A. Ta đây muốn ăn cái lẩu A, thịt bò cái lẩu. Diệp nghiên cười duyên rửa vào thụ biên. Tô vân phàm hư một tiếng. Vẫn luôn cho rằng thiếu chủ phu nhân là cái tốt, không nghĩ tới như vậy tiểu khí. Hán khẳng định thiếu chủ sẽ không như vậy dung túng nàng. Kết quả Tô Hạo thần tiếp theo câu nói thiếu chút nữa kinh rất hán cảm. Hảo, diệp nghiên nghiên ngươi chuẩn bị chuẩn bị, ta đi bắt món ăn hoang dã. Tô Hạo thần sủng lịch xoa xoa Diệp nghiên đầu tóc. Hán biết Diệp nghiên đối với ăn đặc biệt bắt bẻ, cũng có thể nói là một cái tiểu tham ăn. Diệp lôi vẫn luôn hướng tới Diệp nghiên sử ánh mắt, tiểu tổ tông a. Ngươi không thấy được tô vân phẳng mặt đều đen sao. Có thể hay không đừng làm à, này phương ngoại ông ngoại, mới vào núi liền nháo ăn món ăn hoang dã. Tuy rằng hắn cũng không biết Diệp Nghiên nói cái lẩu là cái gì. Như nguyện được đến chính mình đắc án, Diệp Nghiên làm lơ Diệp lỗi làm mặt quỷ, méo méo tô hạo thần khuôn mặt tuấn tú. Ta đậu ngươi, ta chuẩn bị ăn, chúng ta ăn thịt bỏ cái lẩu đi. Nàng hoạt nộn tay nhỏ méo hắn hoạt nộn làn da, tô hạo thần tựa hồ còn có điểm hưởng thụ. Tô vân Phạm bọn họ ba người một bộ bị xét đánh biểu tình. Năm đại gia tộc người ai không biết, tô ra tô hạo thần lấy lạnh léo tuyệt tình nổi tiếng. Bọn họ trước mắt cái này đối vị hôn thê vô hạn sùng địch, thật là bọn họ nhận thức tô hạo thần sao. Chương 413 nhẫn chữ vật. Tô hạo thần hàn mắt đảo qua bọn họ ba người. Bọn họ ba cái rụt rụt cổ, đem bắt quái lời nói ngạnh sinh sinh nuốt ở trong bụng. Diệp nghiên tùy tay vung lên. Cái lẩu nồi gia vị bao cộng thêm thịt bò toàn bộ bài ở trên mặt đất. Tới tới tới, chúng ta hôm nay giữa trưa ăn thịt bò cái lẩu. Ta giúp ngươi. Tô hạo thần tự giác tìm tới cục đá giá nổi lên nổi. Sau đó lại bắt đầu tìm chút tuổi lửa lại đây. Diệp lỗi dại ra chốc hạ đôi mắt. Thiểu nghiên, ngươi này. Ngươi đây là trống rỗng lấy vật ta. Hắn miệng trương thành o hình, nhìn ra có thể tắt tiếp theo cái trứng gà. Ngu nốc, đây là túi càn khôn. Tô vân phàm liếc Diệp lôi liếc mắt một cái, phản phất Diệp lôi thập phần ngu xuẩn. Ngay cả Tô Na đều kinh ngạc chọn một ngày mi, không nghĩ tới thiếu chủ như vậy sủng Diệp nghiên đâu. Nàng còn tưởng rằng là Tô hạo thần cấp Diệp nghiên luyện chế túi càn khôn. Chính là ngấm lại không đúng a, túi càn khôn không có bảo hiểm công năng đi. Nga, ta ba mẹ để lại cho ta nhẫn chữ vật, có thể phóng một chút đồ vật. Diệp nghiên nhẹ nhàng băng cơ cho bọn hắn giải hoặc. Sau đó đem nổi đưa cho vẻ mặt dại ra Diệp Lôi. Đi tìm một chỗ tẩy tẩy đi, sau đó trang điểm thủy trở về. Nga. Diệp Lôi chết lặng tiếp nhận nổi, thiên A. Nhận chữ vật A. Diệp Nghiên cư nhiên có nhận chữ vật, hơn nữa vẫn là một bộ như vậy không thèm để ý bộ dáng. Hắn hảo tưởng tại ra Diệp Nghiên đầu, xem nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Tô Na hướng tới Diệp Nghiên cười cười, tiểu Nghiên, Diệp Lỗi đều bị ngươi dọa tròn váng. Thừa nhận năng lực không được a." Diệp Nghiên bình tĩnh thở dài một hơi. Nàng dư quang còn có thể thấy Diệp Lỗi bóng dáng lảo đảo một chút. "Đừng nói Diệp Lỗi, ta cũng bị kinh tới rồi, Tiểu Nghiên, ngươi như vậy nói cho chúng ta biết, không sợ chúng ta giết người đọa bảo, hoặc là nói cho người khác sao?" Tô Na một bên giúp đỡ Diệp Nghiên xử lý nguyên liệu nấu ăn, một bên treo ghẹo nàng. Ngay cả Diệp Vân Phàm đều nghiêm túc dựng lên lỗ thai, muốn biết Diệp Nghiên nói như thế nào. Diệp Nghiên ánh mắt nhu hòa nhìn thoáng qua Tô Hạo Thần, bởi vì các ngươi là thần giới thiệu cho ta, ta tin tưởng hắn ánh mắt, liền tính các ngươi có cái kia ý tưởng, chỉ sợ không cần chờ ta ra tay, Hạo Thần cũng sẽ giải quyết rốt của các ngươi, đến nỗi Diệp Lôi, hắn là ngũ trưởng lão tôn tử, sẽ không đối ta bất lợi. Diệp Nghiên khẩu thượng tuy rằng nói không thèm để ý, kỳ thật cũng là biết bọn họ chi tiết. Sống lại một đời, nàng chính là càng thêm tích mệnh đâu. Nghiên, nghiên nói rất đúng. Các ngươi nếu là dám đối với nghiên nghiên bất lợi, ta cái thứ nhất sẽ không buông tha các ngươi. Tô hạo thần mắt đen hàn quang hiện ra, nghiên nghiên chi với hắn, hiện tại là không thể thiếu ái nhân. Yên tâm đi, thiếu chủ, ta nói giỡn. Tô na ngượng ngùng cười cười, thiếu chủ cái kia tươi cười thật là thấm người. Không trong chốc lát diệp lỗi bưng nổi đã trở lại, diệp nghiên trực tiếp tiếp nhận nổi. Đem thịt bò cùng gia vị bao một khối thả đi vào, sau đó còn thả điểm rau dưa. Này rau dưa muốn sớm một chút ăn, ta hôm qua mới mua, phóng lâu rồi liền không thể ăn. Diệp nghiên trợn tròn mắt nói dối, này rau dưa kỳ thật chính là từ nàng trong không gian lấy. Mê người mùi hương phiêu phủ ở không trùng, Diệp lỗi nhịn không được hít hít cái mũi. Tiểu nghiên, đây là ngươi nói cái lẩu A, là ngươi lớn lên địa phương bên kia đặc sản sao. Hán kiên quyết không thừa nhận là chính mình đồ quê mùa, chính mình không coi ăn qua, nhất định là bởi vì không phải bên này đặc sản. Đúng vậy, nhà ta hương đặc sản. Diệp nghiên buông xuống mí mắt, cảm xúc có trong nháy mắt thâm mê. Cũng không phải là nàng kiếp trước đặc sản sao, cũng không biết kiếp trước bằng hưu thế nào, tạo hóa treo người A. T. thương quá A, khi nào có thể ăn A. Diệp lôi không hề có nghe ra Diệp nghiên lời nói mất mát, một đôi mắt đen nhìn chầm chầm trong nồi quay cuồng thịt bò. chương 414 nhịn không được dối hắn. Tô hạo thần lại phản phất có cảm ứng cầm Diệp nghiên tay nhỏ. Nhéo nhéo tay nàng tâm. Ta không có việc gì, đột nhiên có điểm tưởng ba ba muốn mụ, ta tưởng có rảnh trở về xem bọn hắn. Diệp nghiên xả ra một nụ cười. Hồi nắm tô hạo thần đại trưởng, nàng không nghĩ làm tô hạo thần lo lắng nàng. Suy nghĩ lại chuyển rời đến mùi hương mê người cái lầu thượng, Diệp nghiên lấy ra chuẩn bị chén cùng chiếc đua đưa cho đại gia. Tới tới tới, hôm nay ta tình chính thức nhận thức các người, các người coi như ta mời khách ăn cơm hà. Vậy ngươi cũng quá keo kiệt đi, liền như vậy điểm. Diệp lôi nuốt nước miếng, miệng lại nhịn không được phun tào Tô na vô ngữ liếc mắt một cái diệp lôi, tiểu nghiên, ngươi đừng nghe hắn nói, ta thực thích cái này cái lẩu, bất quá tiểu nghiên ngươi chuẩn bị cũng thật đầy đủ hết ta. Nàng dơ dơ lên trong tay chén đũa kia nhưng không, vì ăn ngon, ta chính là tiêu phí thật nhiều tâm tư, chín, đại gia nhanh ăn đi. Diệp Nghiên xảo tiếu xinh đẹp cùng tô na trò chuyện thiên, nhân tiện cấp tô hạo thần gấp một khối thịt bò, nhìn qua tựa như một cái lâm vào tình yêu cùng nhiệt tiểu nữ nhân. Diệp Lôi thật sự là không dám đem ngày đó luyện dược tỷ thí Diệp Nghiên cùng hiện tại nàng liên tưởng ở bên nhau, hắn phát hiện Diệp Nghiên có rất nhiều mặt. tỷ thí khi một thân khí thế cùng thực lực nàng, cùng tô hạo thần ở bên nhau nhu hòa tiểu xảo nàng. Xem ra ra ra không có nói sai nàng sát so diệp vì càng thích hợp đương diệp gia gia chủ nô no, thật sự ăn quá ngon tiểu nghiên ngươi đây là nào mua gia vị bao quay đầu lại ta cũng đi mua một chút ngay từ đầu còn có điểm câu thúc tô na hiện tại chỉ lo ăn chiếc đũa liền không có đình quá ngay cả ngày thường thực thanh lãnh không nói lời nào tô vân phạm đều tán thưởng gật gật đầu ân ăn rất ngon kỳ thật cái này gia vị bao là ta chính mình làm diệp nghiên xin lỗi nhìn thoáng qua tô na. Tưởng mua sợ là mua không được tới. Ta thiên, tiểu Nghiên, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Diệp Lỗi mồm to ăn thịt bò, khoa trương nhìn Diệp Nghiên. Một bên còn hưởng thụ nheo nhơ mắt, thật là ăn quá ngon. Ngươi như thế nào như vậy Hấu Chí? Tô Vân Phàm không biết vì cái gì, luôn luôn vô tâm sở dục hắn, chỉ cần nhìn Diệp Lỗi bộ dáng này, liên nhịn không được tưởng dối hắn. Ta nơi nào Hấu Chí, ta là khen tiểu Nghiên làm cái lẩu ăn ngon a. Hiếp mắt một bộ hưởng thụ bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng ngươi làm gì. Ngươi quản ta a Tô na sáng lấp lánh con ngươi nhìn Diệp Nghiên, làm lơ đấu võ mồm kia hai người. Thật sự, tiểu Nghiên ngươi thật lợi hại, đáng tiếc ta về sau sợ là mua không được. Ân, cho nên ngươi hiện tại quý trọng điểm đi. Tô hạo thần môi mỏng hé mở. Hắn Nghiên Nghiên cũng không phải là đại gia đầu bếp nữ, cho nên hắn trực tiếp ngăn trở Diệp Nghiên mời lời nói. Diệp nghiên vốn dĩ tưởng nói có rảnh có thể làm cho bọn hắn ăn, kết quả bị tô hạo thần đánh gãy, nàng bất đắc dĩ nhéo nhéo tô hạo thần lòng bàn tay. Thật đúng là bá đạo nam nhân đâu. Ân ân, ta sẽ hảo hảo quý trọng. Nhà mình thiếu chủ cái kia lạnh lùng ánh mắt nàng chính là xem đã hiểu a. Anh anh anh, xem ra về sau đi cỏ cơm tính toán là thực hiện không được đâu. Mà Diệp lỗi còn ở cùng tô vân phàm cãi nhau. ngươi mẹ nó mới lớn lên xấu. Mỗi ngày dú một khuôn mặt cho ai xem đâu? Trắng nón sạch sẽ. ta xem ngươi mới không giống nam nhân. Tô Vân Phàm phía Diệp Lỗi giống nhau. Một đại nam nhân lớn lên so nữ nhân trả hết tú. Nhìn liên chướng mắt ta. An còn đổ không được các ngươi miệng. Tô Hạo Thần nhìn Diệp Nghiên nhíu mày. Cho rằng Diệp Nghiên ngại bọn họ ầm ĩ, cho nên hắn nhịn không được trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Lỗi cùng Tô Vân Phàm. Chương 415 là hắn phản ứng quá kịch liệt sao? Ngạch, đổ được, đổ được. Rốt cuộc này cái lẩu cũng thật ăn ngon. Diệp Lỗi uống một ngụm canh. Hắn như thế nào cảm giác lên đường mỏi mệt đều biến mất đâu. Ngùng ốc. Tô vân phàm thấp thấp nỉ non, dư quang lại nhịn không được đánh giá một chút diệp Lỗi. An canh động tác đều như vậy nương, hắn ghét nhất bộ dáng này nam nhân. Đại gia ăn bụng no no, thậm chí còn cảm giác được tinh thần thập phần run run. Diệp lôi tùy tiện hỗ trợ thu thập đồ vật, tiểu nghiên. Ta như thế nào cảm giác ăn cái lẩu, buổi sáng mỏi mệt trở thành hư không a. Bởi vì ta ở cái lẩu liêu thêm phục nguyên dược tề a. Diệp nghiên đem thu thập đồ tốt bỏ vào tình giới, lại tiếp nhận tô na mới vừa tẩy tốt chén thu lên. Thiếu nghiên, ngươi, ngươi, này quá lãng phí đi, đây chính là phục nguyên dược tề a. Diệp lỗi thiếu chút nữa đều đứng không yên. Hắn ngắm liếc mắt một cái bình tĩnh tô hạo thần cùng có chút kinh ngạc tô na tô vân phàm. Đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không phản ứng quá kịch liệt. Vẫn là những người này quá phí phạm của trời. Ta chính mình sẽ luyện chế A, có cái gì hảo tiết kiệm. Diệp nghiên kỳ quái liếc liếc mắt một cái dịp lôi. Nàng nhớ do hắn cũng là sẽ luyện chế phục nguyên dược tê đi. Kỳ thật nàng không có gặt người, nước cốt bên trong trừ bỏ bỏ thêm chút ít linh tuyển thủy. Nàng thật đúng là bỏ thêm phục nguyên dược tề. Rốt cuộc nàng biết ở bên ngoài rèn luyện khẳng định thực vất vả. Bổ sung năng lượng là cần thiết a Có thể. Chính là đâu ra nhiều như vậy linh thảo A. Diệp lôi nói chuyện đều phải nói lắp, hắn đột nhiên có điểm đau lòng A. Nặc, chúng ta này không phải ở thải linh thảo sao. Diệp nghiên chỉ chỉ bác sơn, này bác sơn nơi nơi đều có dược tải cùng linh thảo, vật tư thập phần phong phú. Tô na sùng bái hướng tới diệp nghiên chấp hạ đôi mắt, tiểu nghiên nói rất đúng, cho nên chúng ta muốn thải điểm linh thảo bồi thường tiểu nghiên. Nói không chừng chúng ta vừa mới uống sạch một lọ rượu tê đâu. Đồng ý. Tô Vân Phạm gật gật đầu, hắn không thích thiếu người khác. Diệp lôi gãi gai đầu, nói có đạo lý. Nay liên không cần, chúng ta tổ lấy đệ nhất, với ta mà nói chính là tốt nhất bồi thường. Diệp nghiên cười mị đôi mắt. Nàng liên thích cùng biết cảm ơn người ở chung, nếu là cái loại này đương nhiên tiếp thu người khác cho người. Nàng mới sẽ không tốt như vậy nói chuyện, ăn nàng cũng đến nổ ra. Dựa theo nghiên nghiên nói làm đi, chúng ta xuất phát. Tô hạo thần đột nhiên đứng lên, như cũ dắt lấy Diệp nghiên tay nhỏ. Đoàn người hướng tới Bắc Sơn bên trong đi đến. Mà Diệp lôi cùng Tô vân phàm đấu võ mồm thanh theo phong không ngừng phiêu xa. Nghỉ ngơi thời điểm, Thế Đan móc ra chính mình lương khô. Nhìn làm làm bắp màn thầu, Thế Đan nhớ tới lần trước cùng Diệp nghiên một lần tới Bắc Sơn quá dễ chịu sinh hoạt. Vẫn là đi theo tiểu nghiên bên người hảo A. Hiện tại nàng chỉ có gặm khô cằn màn thầu phân A. Đan đan, ta nơi này có thịt khô, cho ngươi. Ninh Quyết cầm chính mình lương khô thấu lại đây, ánh mắt thập phần nhu hòa. tề đan bực bội cao mày, không cần, ta ăn màn thầu liền hảo. Màn thầu quá không có dinh dưỡng, ngươi muốn ăn nhiều một chút thịt. Ninh Quyết đau lòng nhìn tế đan, đều là bởi vì chính mình. Tế đan mới có thể như vậy gầy đi, từ tề đan đi nghỉ phép du lịch, hắn vẫn luôn ở tìm nàng. Chính là hắn không thu hoạch được gì, rốt cuộc rèn luyện thời điểm có thể gặp được nàng, cho nên hắn cần thiết hảo hảo bồi thường nàng. Linh quyết, ngươi còn nhớ rõ diệp vì sao? Nàng mất tích, ngươi vì cái gì không đi tìm nàng? Ngươi không phải thực cái nàng sao? Tế Đan hai tròng mắt nhìn chăm chú vào hắn, nàng đã sớm nhìn thấu, Linh quyết căn bản là sẽ không thích nàng. Nàng không bao giờ tưởng mất đi tự mình a. Chương 416 rốt cuộc cái gì là tình yêu đâu? Đan đan, ta, ta chỉ là tưởng bồi thường ngươi. Ninh Quyết ngập ngừng đôi môi, hắn như thế nào sẽ không quan tâm Vi Vi. Hắn luôn là nhịn không được đi quan tâm nàng, đây là hắn nhiều năm như vậy hình thành thói quen. Nhưng hắn tâm đã chết ta, Vi Vi như vậy tuyệt tình, hắn như thế nào còn sẽ như vậy chấp nhất. Kaka nói rất đúng, muốn quý trọng bên người đáng giá quý trọng người. Diệp Vi nàng trùng hợp không phải, lúc này Ninh Quyết còn tưởng rằng đây là Diệp Vi chơi thủ đoạn. Nàng căn bản không có mất tích, chỉ là muốn hắn cưới nàng. Rốt cuộc diệp vi đã làm quá nhiều chuyện như vậy, vì gả cho tô hạo thần, hạ dược sự tình đều làm a. Nàng còn có cái gì làm không được. Ngươi luôn miệng nói ái nàng, cũng bất quá như thế, hơn nữa ta nói rồi, trước kia ta thích ngươi, là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ, mà ta hiện tại, không thích ngươi. Tề đan chào phúng cười cười, nàng tâm đã chết ta, lần lượt bị ninh quyết thương tổn. Cái này làm cho nàng còn như thế nào có tiếp tục yêu hắn dũng khí. Nàng sớm nên buông tay, nàng không nên như vậy chấp mê không tỉnh. Nghe tề đan nói không thích hắn, Ninh Quyết tâm một trận độ đau, hắn không biết chính mình tại sao lại như vậy. Hắn cảm giác có cái gì chân quý đổ vật dần dần cách hắn mà đi. Trong lúc nhất thời hắn dại ra không biết nên như thế nào trả lời. Ninh Quyết, ngươi không cần bồi thường ta, trước kia là ta tự mình đa tỉnh, ngươi không thiếu ta. Thế đan nói xong hướng tới Diệp Vân đi đến, đồng đội đều ở bên kia nghỉ ngơi, nàng vừa mới chỉ là tránh ở như vậy hoài niệm tiểu nghiên làm mỹ vị. Ta nơi này có khô bò, ngươi muốn ăn sao? Diệp Vân xả ra một cái cứng đờ tươi cười. Ngày thường rất ít cười hắn, lúc này có vẻ thực buồn cười. Diệp đội trưởng, ngươi vẫn là đừng cười, doa ngươi a? Thế đan cười con eo, lại là tiếp nhận Diệp Vân cho nàng khô bò. Dư quang liếc mắt một cái linh quyết. Xem đi, ta hiện tại tình nguyện tiếp thu người khác đồ vật, cũng không muốn cùng ngươi rửa đi thân cận qua a. Ninh Quyết mất mát rũ mi mắt, hắn cảm giác chính mình tâm hào đau, so với vi vi hạ dược kia sự kiện. Hắn đột nhiên phát hiện hiện tại khó chịu một trăm lần. Chẳng lẽ chính mình chân chính thích người là đan đan, mà Diệp Vi chỉ là hắn từ nhỏ đến lớn chấp nghiệm, hắn luôn là điều kiện phản bắn trợ giúp Diệp Vi. Ninh Quyết hai hùng khiếp vía phòng đoán càng thêm cảm thấy cái này phỏng đoán là thật sự. Hắn đột nhiên không biết chính mình hiện tại tiếp cận tây Đan, là vì bồi thường đan đan, vẫn là bởi vì trong lòng vốn dĩ liền có đan đan. Hắn có chút mê mang nhìn chăm chú cười kiểu tiếu động lòng người tây Đan. Rốt cuộc cái gì là tình yêu đâu? Mà hắn rốt cuộc thích ai đâu? Bên kia Diệp Vân nhấp môi, thập phần nghiêm túc hỏi tây Đan, thật sự thực xấu sao? Nếu xem nhẹ ngươi cứng đờ biểu tình, kỳ thật còn hảo. Rốt cuộc ngươi này xoáy khí bề ngoài có thể thêm chút phân a. Thề đan chế nhạo che miệng. Đột nhiên cảm thấy Diệp Vân kỳ thật cũng rất đáng yêu, ngốc manh giống như một cái hài tử, một chút đều không buồn cười. Diệp Vân khôi phục phía trước bản khắc bộ dáng. Có lẽ là bởi vì Ra Ra rất ít cười, hắn từ nhỏ liền rất thiếu cười. Mọi người đều nói hắn cùng Ra Ra giống nhau cũ kỹ, từ nhỏ tựa như cái tiểu đại nhân. Chính là ở tề đan như vậy tốt đẹp nữ hài tử trước mặt, hắn đặc biệt muốn cười một cái a Luôn là nàng đối với hắn cười, hắn không cười có phải hay không thực không có lễ phép. Tề đan yêu nhà ăn một ngụm diệp vân cho nàng thịt bò, hương vị cũng không tệ lắm. Lần này rèn luyện nàng trở về thực vội vàng, cho nên đều không có hảo hảo chuẩn bị lương khô. Mụ mụ chuẩn bị lương khô thật sự là quá nhiều, thế cho nên nàng đều không có lấy. Nàng sâu kín thở dài một hơi. Vẫn là đi theo tiểu nghiên có thì ăn. Chương 417 hóa quốc người. Bác Sơn bên ngoài nguy hiểm rất ít, đối với Diệp Nghiên bọn họ này đó tu sĩ tới nói thải dược tựa hồ càng thêm quan trọng. Nghe nói ở Bác Sơn trung vây chỗ sâu trong sẽ có ma thú, Diệp Nghiên con ngươi nhảy lên nóng lòng muốn thử quan mang. Trải qua mấy người ma hợp, hiện tại các nàng 5 người đều phối hợp thực ăn ý. Lại bởi vì Diệp Nghiên làm thức ăn thực mỹ vị, hiện tại trừ bỏ tô hạo thần. Bọn họ ba cái đều thực nghe Diệp Nghiên nói. Hư tô hạo thần đánh một cái thủ thế, nơi xa có rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Còn lại bốn người vội vàng ngồi sổm xuống cất giấu chính mình thân hình, không ai nói chuyện. Không trong chốc lát một đám người ánh vào bọn họ mi mắt, đi đầu tựa hồ là một người nam nhân cùng một nữ nhân. Bọn họ đều thực tuổi trẻ, phía sau đi theo chính là bọn họ người hầu. Nam nhân cầm trong tay bản đồ không ngừng khoa tay múa chân trong miệng phun ra lại là hòa quốc ngôn ngữ. Diệp nghiên tuy rằng sẽ không nói hoa ngữ, lại có thể suy đoán ra tới bọn họ nói hoa ngữ. Dần dần bọn họ tiếng bước chân xa, trực tiếp phóng qua Diệp nghiên bọn họ hướng tới Bắc Sơn bên trong đi đến. Tô hạo thần linh mi, ánh mắt chuyển hướng Tô Na, Tô Na, ngươi sẽ hoa ngữ, ngươi giải thích một chút bọn họ nói chính là cái gì. Diệp nghiên tán thưởng nhìn Tô Na, nơi này cư nhiên còn có sẽ hoa ngữ nhân tài, không tồi không tồi. Bọn họ giống như ở tìm một cái cái gì của mộ, nam nhân kia tựa hồ kêu Sơn buồn một điền, hắn xưng hô nữ nhân kia vì lị tử, mặt khác tạm thời còn không biết. Tô na hơi suy tư tới một lát, cách khoảng cách có chút xa, nàng nghe cũng không toàn diện. Quan trọng nhất chính là bọn họ giao lưu cũng rất ít, chỉ là đang xem bản đồ thời điểm giao lưu vài câu. Hoa quốc người, bọn họ tới chúng ta này bác Sơn làm gì? Diệp lôi thiếu chút nữa kêu sợ hãi ra tiếng. Hắn bắt đầu hoài nghi những người đó tới nơi này có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Tô hạo thần nhấp môi, hiện tại có một cái gian nan lựa chọn, chúng ta là đuổi kịp pha quốc người, vẫn là tiếp tục dựa theo phía trước lộ tuyến tỉ thí. Hắn nói xong về sau tất cả mọi người có trong nháy mắt trở mặt, này thật sự là một cái toi mạng đề a. Nếu đuổi kịp pha quốc người, chúng ta liền đi biết rõ ràng bọn họ tới nơi này mục đích, bọn họ rất có khả năng sẽ đối chúng ta quốc gia bất lợi. Nhưng lại như vậy chúng ta khả năng sẽ sai thất tỉ thí. Tô hạo thần trên mặt thần sắc nghiêm trọng, quyết định này hắn không thể chính mình làm. Muốn cho đại gia chính mình lựa chọn, nếu bọn họ không đi, kia hắn chỉ có thể chính mình đi xem. Tao ý kiến là đuổi kịp hoa quốc người. Diệp nghiên tự hỏi thời gian cũng không thường, nói đến cùng có thể là bởi vì nàng đối diệp ra còn không có lòng trung thành. Những cái đó cái gọi là phần thưởng cũng so ra kém nàng không gian xuất phẩm. Quan trọng nhất chính là nàng cảm thấy bộ dáng này thực kích thích ra. Nàng vẫn luôn thực hâm mộ vì quảng đại người danh làm cống hiến bộ đội đặc trùng, cho nên nàng cũng muốn đi thể nghiệm thể nghiệm. Bất quá nàng đưa ra cũng gần là chính mình ý kiến. Diệp lỗi nhìn Diệp Nghiên kiên định hai trong mắt, ai, hắn là đánh bạc mệnh tới bồi Diệp ra cô nãi nãi. tao ý kiến cũng là đuổi kịp pha của người. Diệp Nghiên ngoại ý muốn nhìn hắn, nàng như thế nào cảm giác Diệp lỗi vẫn luôn thực giữ gìn nàng quyết định đâu. Tô Vân Phạm nhìn Diệp Lôi trắng non khuôn mặt, ta cũng tán đồng truy hoa quốc người, có quốc mới có gia, ai biết này đó hoa quốc người lại ở đánh cái gì ý đồ xấu. Ta cũng đồng ý, tỉ thí mỗi năm đều có, chúng hồ ta đều tham gia quá vài lần, thật sự là không tân ý, cái này kích thích điểm càng tốt. Tô Na nói cười yến yến nhìn Diệp Nghiên, thiếu chủ phu nhân không chỉ có đa tài đa nghệ, vẫn là một cái thiện lương ái quốc nữ nhân đâu. Nếu như vậy, chúng ta đây theo sau đi. Xem này, đó hoa quốc người chạy đi đâu? Tô Hạo thần mày kiếm hơi chọn, Nghiên Nghiên cùng hắn thật là tâm linh tương thông, hắn cũng cảm giác có điểm hưng phấn đâu. Chương 418 Sơn buồn cùng Lị Tử. Lị Tử, ngươi tỉnh báo có phải hay không có vấn đề? Chúng ta đều tại đây vòng một vòng. Sơn buồn Linh Mi, hắn như thế nào cảm giác vẫn luôn ở hướng trong đi, nhìn không tới cuối bộ giang a. Lị Tử bất mãn đô đô miệng, Sơn buồn Ta tình báo sao có thể có vấn đề, đây chính là chúng ta gỗ đào gia tộc tử sĩ liều mạng mới được đến, ngươi cần thiết phải có kiên nhẫn. Lệ tử hai trong mắt lập lòe, kỳ thật nàng còn để lại một tay, sơn buồn trong tay bản đồ nàng làm một cái nho nhỏ cải biến. Là gỗ đào gia tộc bồi giữa người thừa kế, lị tử thập phần giảo hoạn. Nhưng sơn buồn lại làm sao không có phát hiện, hy vọng là cái dạng này đi, chúng ta cần thiết sớm một chút qua đi. Hai cái dẫn đầu người vẫn luôn ở lẫn nhau lợi dụng, diệp nghiên lợi dụng tinh thần lực đưa bọn họ đối thoại đều nghe xong đi vào. Nàng đưa bọn họ đối thoại truyền đạt cấp Tô Na, sau đó Tô Na phiên dịch thành tiếng hoa. Nàng hiện tại cảm thấy thật là ứng câu nói kia bọn ngựa bắt ve chim sẻ núp sau A. Chúng ta đi. Tô Hạo thần đánh cái thủ thế, rõ ràng cũng là dùng tinh thần lực quan sát bọn họ. Sơn buồn bọn họ đi lộ tuyến cũng là dọc theo bác Sơn Trung Vây đi. Đáng thương mấy ngày nay tô hảo thần bọn họ chỉ có thể ăn lương khô, bởi vì một khi có đồ ăn mùi hương phiêu xa Thế tất sẽ khiến cho sơn buồn bọn họ lực chú ý. Bởi vì bọn họ đều là tu sĩ, cho nên truy tung sơn buồn bọn họ đều là cách một khoảng cách truy tung. Ai, miệng đều phải đạm ra điều A. Diệp lôi thở dài một hơi, đã theo dõi hai ba ngày, mỗi ngày ăn lương khô. Hắn vô cùng tưởng nghiệm Diệp nghiên làm mỹ thực A. Tô na môi Ngụy Kiên nhẫn một chút, vạn nhất bị bọn họ phát hiện chúng ta ở theo dõi, chẳng phải là kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, bọn họ hoa quốc người miệng nhưng nghiêm, mặc dù là bắt được bọn họ cũng hỏi không ra thứ gì. Ân, minh bạch. Diệp Lỗi gian nan nuốt rất trong miệng bánh mì phiến. Kỳ thật cái này hương vị cũng không khó ăn, chỉ là so với Diệp Nghiên làm cái lẩu, nướng bờ bờ cở. Nay liền rất khó ăn, Diệp Lỗi nghĩ như thế. Chờ giải quyết xong chuyện này, ta làm một cái bữa tiệc lớn bồi thường đại gia. Diệp nghiên ý cười doanh doanh. mọi người đều tán thành nàng chủ nghệ, nàng cũng là phát ra từ nội tâm vui vẻ a. kia nhưng nói định tới a, không được chơi xấu. Diệp lôi cao hưng phần chân gật gật đầu, một chút cũng không còn nữa, vừa rồi u buồn thương cảm. Thu Na giơ lên khỏe miệng, tiểu nghiên, ta đây nhưng chờ nga. nghiên nghiên, không cần quá mệt mỏi chính mình liền hảo. Tô hạo thần cẩn thận đem Diệp Nghiên tóc mái sửa sửa. Ánh mắt thập phần ôn nu. A huy, ta nói đội trưởng, chúng ta cái này ba cái đại người sống ở đâu, ngươi đừng tú ân ai a. Diệp lôi cùng tô hạo thần ở chung một đoạn nhật tử. Lá gan cũng biến đại, bởi vì hắn biết tô hạo thần uy hiếp là Diệp Nghiên, mà hắn hiện tại là Diệp Nghiên tiểu tùy tùng A. Cho các ngươi huy cẩu lương A. Diệp Nghiên lịch ngậm chớp hạ đôi mắt, cùng các nàng chín về sau. Nàng cùng Tô Hạo Thần thân mật thời điểm cũng sẽ không thực thẹn thùng. Hơn nữa Tô Hạo Thần biết đúng mực, các nàng đều có chính mình điểm mấu chốt. Cầu lương là cái gì? Cầu ăn đồ vật. Vẫn là cái gì ăn ngon? Diệp Lôi Nghi hoặc nhìn Diệp Nghiên, hắn không hiểu nàng nói chính là cái gì a. Diệp Nghiên che miệng cười, cái này, về sau ngươi có bạn gái sẽ biết. Nay cùng bạn gái có quan hệ gì, bất quá ta còn không có nói qua luyến ái. Tiểu nghiên ngươi còn nhận thức cùng ngươi giống nhau chủ nghệ tốt như vậy nữ sinh sao. Đem nàng giới thiệu cho ta đi. Diệp Lỗi vẻ mặt khắc khao, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất ta. Hắn ghen ghét ngắm liếc mắt một cái tô hạo thần, đội trưởng thật là có lộc ăn à. Trưng 419 trồng mộ. Vậy ngươi chính là không có tốt như vậy vật khí. Tô vân phàm nhịn không được lại bắt đầu rồi Diệp lôi. Nghĩ đến hắn về sau tìm một cái hiền huệ bạn gái. Hắn liền mạc danh có điểm khó chịu. Hắc hắc, kỳ thật ta cũng liền tùy tiện nói nói. Diệp lôi gãi gai tóc, cười thập phần hàm hậu. Rốt cuộc hắn cũng biết đây là không có khả năng. Tô hạo thần khỏe môi khẽ nhếch, người khác nói hắn cùng nghiên nghiên cảm tình hảo, hắn nội tâm thực sung sướng. Bọn họ giống như đi rồi. Diệp nghiên tinh thần lực không ngừng mà đi theo sơn buồn cùng lị tử. Tô hạo thần đứng lên, chúng ta theo sau đi. Ta dự cảm bọn họ làm không phải cái gì chuyện tốt. Đoàn người yên lặng mà đi theo sơn buồn cùng lị tử phía sau. Mấy ngày xuống dưới đều không có cái gì phát hiện. Lúc này sơn buồn cùng lị tử ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Gỗ đào lị tử hôm nay người mặc một bộ quần áo nịt, tóc đẹp cao cao dựng thẳng lên, trên mặt hóa diễm lệ trang dung. Đại đại bộ ngực lúc lên lúc xuống, cho sơn buồn nuốt nuốt nước miếng. Lị tử, các ngươi gô đào già nữ hải đều thật xinh đẹp đâu. Sơn buồn quân. Ngươi nhưng đừng đánh cái gì ai chủ ý. Lị tử rũ xuống mí mắt, che khuất trong mắt chán ghét. Sơn buồn một điền cũng không phải sơn buồn ra trong tộc định người thừa kế. Nếu không phải vì cổ mộ, nàng đều không muốn cùng hắn có bất luận cái gì giao thoa. Lệ tử, không nói cái này, lập tức liền phải tiến vào chung vây quanh. Ta thật sự rất vui mừng à, ta có thể cảm giác chính mình tim đập siêu cấp mau. Sơn buồn hưng phấn thoải mái cười to, cầm bản đồ tay run run. Lị tử nội tâm cười nhạo không thôi, mặt ngoài lại rất phối hợp hắn, đúng vậy, ta cũng thực kích động, ngươi cũng đừng quên đáp ứng gỗ đảo gia tộc sự tình, chúng ta tam thất phân. Yên tâm, tam thất phân. Sơn buồn gian cười, đúng vậy, ngươi tam ta bảy a, hắn cũng không phải là cái gì hảo lừa dối người. Sơn buồn, chúng ta gỗ đảo gia tộc cũng không phải là ăn chay, ngươi tốt nhất đừng chơi cái gì hoa chiêu. Lị tử tinh xảo dung nhan có chút văn mẹo. Nàng biết Sơn Bùn gia tộc nam nhân tâm kế rất sâu, nhịn không được nhắc nhở hắn. Chúng ta vẫn là tiên tiến của mộ đi, này đó đều không quan trọng. Sơn buồn khôi phục ngày xưa ôn nhuận bộ dáng. Một thân hắc y thì hắn, nhìn qua nhưng thật ra có vải phần tuân thiếu. Dọc theo chung vây lại lần nữa đi rồi mấy ngày, Sơn buồn hưng phấn kêu to lên, lị tử, chúng ta tới rồi, ngươi xem, đây là bản đồ trung ương. Đúng vậy. Lệ tử khỏe môi câu ra một kia độ cung, nay chỉ là cổ mộ một cái cửa hông, đại môn bản đồ chỉ có nàng biết. Đến lúc đó ra tới chỉ biết có gỗ đào ra tộc người, mà nàng lại là tiếp thu chuyển thừa duy nhất một người. Chúng ta đây tìm xem nhập khẩu. Sơn buồn kích động cơ chân múa tay, phân phó thuộc hạ người không ngừng sờ soạn. Lị tử cũng làm bộ làm tịch bắt đầu điều tra, một đôi mắt đẹp lại không ngừng lập lòe. Diệp nghiên đứng xa xa nhìn, lại có điểm hồng nghi. Chẳng lẽ bọn họ chỉ là vì trộm mộ, đoạt lấy vàng bạc tài bảo, nhìn qua cũng không giống A. Bọn họ bộ dáng nhưng thật ra cực giống hoa quốc nì dạ. Tô vân phàm nâng má, ánh mắt lại nhìn sơn buồn bên hông xứng đau. Tô hạo thần linh quang trật lóe, bọn họ không phải là vì chúng ta hoa quốc tu luyện bí tịch đi. Thần nói rất đúng, xem bọn họ cũng không giống thiếu tiền người, đáng giận. Diệp nghiên tán đồng gật gật đầu. Rốt cuộc hoa quốc tu sĩ ở trên thế giới đều là có tiếng cường. Diệp Lỗi tức giận méo nắm tay, chúng ta không thể làm cho bọn họ thực hiện được, chúng ta hoa quốc đổ vật là để lại cho chúng ta hoa quốc con cháu, há có thể bị hoa quốc không biết xấu hổ cấp đi. Mặc dù là vì vàng bạc tai bảo, cũng tuyệt đối không thể lấy. Tô na ngồi sổm bụi có biên, hoa quốc từng đường kim mũi chỉ đều là chân quý. Cũng không thể bị bọn họ không duyên cớ cướp đi. Chương 420 cổ mộ nhập khẩu. Tìm được rồi. Lị tử thét trói thai, đáy lòng nước chế không được kích động, lập tức nàng liền có thể được đến hoa quốc tu sĩ truyền thừa. Nàng là có thể trở thành gỗ đảo gia tộc tiêu ngạo. Ở nơi nào? Sơn buồn bước đi như bay chạy tới, tốc độ cực nhanh, thế cho nên trong tay bản đồ đều thiếu chút nữa rớt, vẫn là hắn hạ nhân hỗ trợ nhặt lên. Lị tử chỉ vào một khối vách đá, vách đá trước là một viên cây nhỏ. Cây nhỏ cành lá che khuất vách đá diện bạo. Cho nên nàng yêu cầu nhẹ nhàng bẻ ra cây nhỏ cành lá, là nơi này, ngươi nghe. Tay nàng chỉ gõ vách từ mặt, có rảnh đáng đáng thanh âm truyền ra tới. Nhất định là nơi này, nhất định là nơi này. Sơn muốn cũng nhìn không được gõ vách từ mặt, cả người tại chỗ nhảy trọn, sau đó tìm kiếm nhập khẩu mở cửa chốt mở. Đội trưởng, chúng ta muốn hay không qua đi, bọn họ đã tìm được cổ mộ. Diệp lỗi biểu tình có chút khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm sơn buồn bọn họ. Tô hạo thần lại vây vây tay, chúng ta trước bất quá đi, làm cho bọn họ đi phía trước mở đường đi. Bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, chúng ta đi theo bọn họ phía sau tốt nhất bất quá. Diệp nghiên cười cười, lộ ra trắng tinh hàm răng, tươi cười còn có một kia rào hoạn. Ân, dù sao chuyện này cuối cùng vẫn là sẽ bị phân phối cấp dị năng tổ, cho nên chúng ta liền một lần tính giải quyết đi. Tô hạo thần sáng ngời có thần mắt đen nhìn chăm chú Diệp Nghiên. Hắn như thế nào cảm giác nghiên nghiên con người đều là ánh sáng, nhảy lên đều là nóng lòng muốn thử. Bên kia Sơn Buồn cùng Lị Tử mân mê thật lâu vẫn là không có tìm được nhập khẩu cơ quan, Sơn Buồn không khỏi có chút hề bài. Lị Tử, các người gỗ đào ra tử sĩ có hay không nói thế nào tìm nhập khẩu cơ quan. Lị Tử cười nhạo một tiếng, sao có thể sẽ như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Ngươi phải biết rằng ở Hoa Quốc thu hoạch tình báo là rất khó. Nàng phất phất chính mình xiêm y gì thượng cho bụi, dựa vào vách đá biên nghỉ ngơi, chân lại không biết dấm tới rồi thứ gì. Chi một tiếng, toàn bộ cửa đá sau này thối lui, lị tử cũng theo quán tính ngã ở trên mặt đất. Ai? Lị tử phát ra một tiếng đau hồ, ngông văng ngã sinh đau, nhưng nàng nội tâm lại là vui mừng. Lị tử ngươi thật đúng là phúc tinh à, chúng ta tìm lâu như vậy đều không có tìm được. Ngươi này một quăng ngã liền mở ra môn. Sơn bùn treo chọc treo gẻo lị tử, chính mình lại cất bước đi vào. Lị tử đứng dậy phất phật siêm ý dị thượng cho bụi, đạp trên chân dày theo đi vào. Các ngươi, ở phía trước mở đường. Nàng tùy tay chỉ vào sơn bùn ra hạ nhân, ngữ khí thập phần đương nhiên. Sơn bùn ra hạ nhân lại là không có động tác, ánh mắt nhìn về phía sơn bùn một điểm, chờ đợi hắn chỉ thị. Lị tử ngươi không thể như vậy. Chỉ cần làm chúng ta sơn buồn ra người đấu tranh ánh dũng. Sơn buồn một điền không vui ninh mi mao tuy rằng hắn không thế nào coi trọng hạ nhân tính mệnh, nhưng lúc này là phi thường thời khắc. Này đó hạ nhân chính là lưu lại trợ giúp hắn, tất yếu thời điểm có thể thế hắn đi tìm chết. Lị tử hư lệnh một tiếng, hành đi, một cái gia tộc ra hai người đi, ta cũng không nghĩ lại lãng phí thời gian. Vì chính mình truyền thừa, nàng liền trước nhận nhận đi. Như vậy mới có thể đối sao. Ngươi còn có ngươi, các ngươi hai cái đi đằng trước. Sơn bùn một điền nết miệng cười, chỉ chỉ nhất gầy yếu hai cái người, ngự khí thập phần đạm nhiên. Kia hai cái người chua suất lời, chính bọn họ không có lựa chọn sinh tử quyền lợi, chỉ có phục tùng. Phía trước có bốn cái hạ nhân dẫn đường, lị tử an lòng xuống dưới, chỉ cần có thể được đến truyền thừa, tổn thất mấy cái hạ nhân không coi là cái gì. Cho nên Sơn bùn một điền cùng gỗ đào lị tử quả thực có thể nói thượng là tuyệt phối. Giống nhau máu lạnh vô tình, giống nhau hích kỷ tư nhân. Giống nhau vì đạt tới mục tiêu không chết thủ đoạn. Chương 421 mũi tên. nhi hoa quốc người đều tiến vào cổ mộ, tô hạo thần lúc này mới mang theo Diệp nghiên bọn họ theo đi lên. Tô na, người cùng Diệp lôi đi về trước đem chuyện này nói cho các trưởng lão, bên này giao cho chúng ta. Tô hạo thần thập phần chấn định, lúc này nếu đã biết nơi này là hoa quốc người mục đích địa, Liền có thể làm cho bọn họ đi tìm viện binh. Hơn nữa ở Hoa Quốc cổ mộ bên trong, bọn họ xa xa so Hoa Quốc người càng thêm có phần thắng. Không được, người phía trước như thế nào không kêu chúng ta đi trước tìm viện binh, hiện tại đều đã đến này, ta còn là lưu lại giúp các ngươi. Diệp Lỗi thái độ thập phần kiên quyết, trên người hắn còn gánh vác bảo hộ Diệp nghiên sứ mệnh. Nếu biết hắn đương đào binh, ra ra khẳng định liền sẽ không bỏ qua hắn. Diệp nghiên vô vô Diệp Lỗi bả vai. Ngươi cứ yên tâm đi thôi, thật sự không được ta liền hạ dược phóng đảo bọn họ. Phải biết rằng ta là một cái dược tề sư. Được rồi, theo ta đi đi, đại nam nhân bà bà mụ mụ, đội trưởng cùng tiểu nghiên đều là có dự tính người, ngươi thất thủ bọn họ đều sẽ không thất thủ. Tô na tiêu sái cười, nếu không phải Diệp nghiên nhắc nhở nàng, nàng đều đã quên chính mình đội trưởng trước kia có bao nhiêu lợi hại. Chỉ cần đội trưởng tham gia gian luyện, đệ nhất tuyệt đối không phải là người khác hơn nữa trưởng lão đều đánh không lại đội trưởng nếu không phải vì diệp nghiên phòng trừng đội trưởng đều sẽ không tham gia năm nay rèn luyện đi chúng ta đi tô hạo thần lười đến cùng diệp lỗi vô nghĩa trực tiếp nắm diệp nghiên tay theo đi vào chậm một chút nữa liền không hảo truy tung hoa quốc người tô vân phạm rồi dám nhìn thoáng qua diệp lỗi cuối cùng vẫn là đuổi kịp tô hạo thần diệp lỗi chỉ phải dầu dĩ cùng tô na bước lên trở về lữ trình Bọn họ trước khi rời đi còn riêng đem nhập khẩu khôi phục nguyên dạng, để ngừa người khác lầm xuống vào. Tô hạo thần ba người dọc theo nhập khẩu nho nhỏ thông đạo hướng bên trong đi đến. Có lẽ là bởi vì thật lâu không có người đã tới, trên mặt đất phủ kín thật dày cho bụi, mặt trên còn có ba quốc người lưu lại lang loạn dấu chân. Như thế phương tiện chúng ta truy tung bọn họ. Diệp nghiên cười khẽ một tiếng, đi thập phần thật cẩn thận. Ân, nơi này quá mở. Tô hạo thần hơi hơi như mày, tuy rằng mọi người đều là tu sĩ, có thể thấy rõ bên trong đồ vật. Chỉ là hắc gám dễ dàng làm cho bọn họ bỏ qua quan trọng đồ vật. Nga, kia dùng đèn tin đi, dù sao cùng các nàng cách điểm khoảng cách, bọn họ cũng nhìn không tới. Diệp nghiên nói từ tình rơi lấy ra đèn tin. Một bó quang bắn ở trên mặt đất, trong thông đạo sáng ngời rất nhiều. Tô vân phàm nhịn không được chịu chịu miệng, không nghĩ tới Diệp nghiên liền loại đồ vật này đều chuẩn bị. Lại đi phía trước đi một chút, Diệp Nghiên tựa hồ nghe tới rồi đau hô thanh âm, nàng hành tẩu nện bước ngừng lại. Nghiên nghiên, ta cũng nghe tới rồi. Tô hạo thần nói rơi xuống, vô số mũi tên hướng tới bọn họ ba người bay tới. Tô vân phàm nhịn không được kinh hô ra tiếng, cẩn thận. Tô hạo thần Diệp Nghiên phản ứng cũng cực nhanh. Diệp Nghiên một bên thầm than nguy hiểm thật, một bên sử dụng thuấn di không ngừng biến hóa thân hình. Ba người tu vi đều không kém. Cho nên đều không có bị mũi tên bắn trúng. Tô Vân Phạm mắt đen hiện lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới Diệp Nghiên tu vi cũng không tồi. Hắn còn vẫn luôn cho rằng nàng chỉ biết làm làm tốt ăn, luyện luyện dự tể, rốt cuộc Diệp Nghiên nhu nhược bề ngoài quá có lửa gạt tính. Một hồi lâu mũi tên mới ngừng lại được, mà Diệp Nghiên rốt cuộc biết đau tiếng hô là nơi đó truyền đến. Chỉ thấy một cái người mặc hắc y liễu nam tử nằm ở trong góc, trên người cắm mấy cây mũi tên lực hắn máu loang nào hạt lưu trữ, hắn đôi mắt nhẹ nhàng run rẩy, trong miệng nhịn không được hừ nhẹ, hiển nhiên là đau tới rồi cực hạn. Hắn còn sống. Diệp nghiên tiến lên xem xét hắn hơi thở, ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo Thần. Tô Hạo Thần cũng không tưởng cứu hắn, cho nên trầm mặt không có, rốt cuộc người nam nhân này là hòa có người. chương 422 bình chia làm hai đường. Trước cứu hắn đi, nói không chừng có thể hỏi đến chút hữu dụng đồ vật. Diệp Nghiên thở dài một hơi. Vốn dĩ nàng là không nghĩ quản hắn, chỉ là người nam nhân này giờ phút này mở hai tróng mắt. Sâu thẳm con ngươi đều là đối Diệp Nghiên cần cầu, phảng phất đang nói cứu cứu ta. Diệp Nghiên nhớ tới kiếp trước chính mình, nếu không phải cô nhi viện mụ mụ cứu nàng, nàng khả năng cũng sống không nổi đi. Hắn là hoa quốc người, hơn nữa bọn họ đối chúng ta hoa quốc có điều ý đồ. Tô Vân Phàm không vui cao mày. Này sẽ cảm thấy Diệp Nghiên quá mức với phụ người chi nhân. Diệp Nghiên một bên nổ nam nhân trên người mũi tên, một bên sái chữa thương dược. Là, hắn là hoa quốc người, nhưng là hắn bất đồng dạng bị chính mình chủ tử vứt bỏ. Chúng ta dẫn hắn trở về nói không chừng còn có thể được đến chút hưu dụng tin tức. phảng phất vì xác minh Diệp Nghiên phòng đoán, hắc ý nam nhân không ngừng gật đầu, tỏ vẻ nguyện ý phối hợp bọn họ. Tuy rằng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Nhưng có thể sống sót quan trọng nhất. Vân Phàm, người dẫn hắn đi nhập khẩu chờ chúng ta. Tô Hạo Thần lệnh một khuôn mặt, nghiên nghiên cư nhiên đối nam nhân khác như vậy ôn nhu. Nghiên nghiên đều không có như vậy ôn nhu cho hắn cọ qua dự đầu. Đội trưởng, Tô Vân Phàm thập phần bất mãn, hắn muốn đi theo đội trưởng phía sau bảo hộ đội trưởng A. Cái này thương dược, ngươi cho hắn băng bó băng bó. Diệp nghiên đem trong tay Bình Ngọc đưa cho Tô Vân Phàm, đối với Tô Hạo Thần ôn nhu cười. Tô Hạo Thần nghiêm túc đối với Tô Vân Phàm nói: Vân Phàm ngươi dẫn hắn đi ra ngoài. Lúc này mới vừa tiến vào, bọn họ liền có người bị thương. Ta không biết bên trong còn hội ngộ thấy chút cái gì, cũng không biết đợi lát nữa ra tới thời điểm bọn họ còn có hay không người sẽ may mắn còn tồn tại. Có lẽ hắn sẽ là người sống sót duy nhất. Chúng ta cần thiết biết rõ ràng bọn họ như thế nào được đến tình báo. Tô Hạo Thần có lẽ chính mình đều không có nghĩ đến, chính mình sẽ một ngự thành sớm. Hảo, có nguy hiểm cho ta phát tín hiệu. Tô vân phàm ninh mi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Hắn bất mãn khiêng cái kia hắc y nam nhân hướng tới nhập khẩu đi đến. Hắn nhưng thật ra thực nghe người lời nói a. Diệp nghiên sờ sờ cái mũi, đột nhiên cảm thấy hảo thần thật là sủng chính mình sủng không có điểm mấu chốt. Nàng muốn làm sự tình, hắn luôn là sẽ giúp nàng. Tô hảo thần sung sương câu lấy môi mỏng, kỳ thật ta cũng không có nói sai. Nơi này còn có rất nhiều không biết nguy hiểm, đáng kia hoa quốc người có thể sống hạ mấy cái ta thật đúng là không biết. Lại lần nữa bước vào thông đạo, nay sẽ chỉ còn lại có tô hạo thần cùng Diệp Nghiên hai cái người. Đi rồi không trong chốc lát bọn họ đi đến một cái ngã rẽ. Ngã rẽ bên trái cùng bên phải đều có lang loạn dấu chân. Xem ra bọn họ binh chia làm hai đường, hạo thần, chúng ta tách ra truy. Diệp Nghiên hai tròng mắt nhìn trên mặt đất dấu chân. Như suy tư gì nhìn phía trước con đường, không nghĩ tới bác sơn bên trong còn có một tòa bộ dáng này nguy hiểm cổ mộ. Cũng may mắn là không có người sẽ lầm sớm Tô hạo thần ninh mày, hảo, nghiên nghiên, ngươi phải cẩn thợ. Hắn biết mặc dù là hắn hiện tại phản đối, nghiên nghiên cũng sẽ chấp nhất đi xuống, hơn nữa bọn họ có tình giới. Nếu nghiên nghiên có nguy hiểm hắn có thể kịp thời đuổi qua đi. Tô hạo thần cùng Diệp nghiên ở ngã rẽ tách ra, Diệp nghiên đi dấu chân thiếu bên phải. Mà tô hạo thần đi giấu chân nhiều bên trái. Diệp nghiên trong tay như cũ cầm đèn tin, trong thông đạo yên tĩnh có chút đáng sợ. Nàng bước chân thực nhẹ, cũng là tránh cho kinh động cái gì đáng sợ đồ vật. Ở như vậy hắc ám trong thông đạo nàng đi rồi thật lâu. Nàng chính mình trên đường ăn một lần lương khô, tính ra hẳn là ở chỗ này vượt qua vài tiếng đồng hồ. Phía trước thông đạo như cũ là hắc ám, Diệp nghiên không ngừng cho chính mình cổ vũ. Rốt cuộc ở Diệp Nghiên cho chính mình thứ 50 thứ cổ vũ thời điểm. Phía trước xuyên thấu qua tới ánh sáng, nhưng Diệp Nghiên như cũ không dám đại ý. Tại đây đen xỉ trong thông đạo cư nhiên sẽ có ánh sáng, biểu thị nguy hiểm cũng ở phía trước. chương 424 màu đỏ ao. Diệp Nghiên tay chân nhẹ nhàng hướng tới phía trước đi đến, đồng thời tắt đi chính mình đèn tin. Phía trước như cũ thực yên tĩnh, Diệp Nghiên thật cẩn thận dò ra tinh thần lực. Bên trong cảnh tượng lại dọa nàng ngảy dự. Bên trong là một cái thật dài cùng loại với con sông ao, liên tiếp bên này cùng bờ bên kia chính là một cây rất nhỏ rất nhỏ như cầu. Chứ cái này ra không có khác con đường. Quan trọng nhất chính là trong ao dịch thể là hồng sắc, còn không ngừng mạo phao phao. Làm người cảm giác giống như là một cái rất lớn chảo dầu. Diệp nghiên trong lòng run sợ đứng ở bờ biển, lại phát hiện trong ao còn bay mấy khối xương cốt. Nàng phòng đoán là hoa quốc người rất đi xuống, nàng yên lặng từ trong không gian lấy ra một khối thịt bò ném đi xuống. Thịt bò thực mau bị hồng sắc dịch thể sở ăn mòn. Nàng cái chán nhịn không được mồ hôi lạnh, đây là có thể cắn nuốt sinh mệnh a. Diệp nghiên nhịn không được đi hướng tiểu biên, nhịp cầu độ rộng gần chỉ đủ cất chứa nàng một chân. Phương bước lên nhịp cầu, nàng liền cảm giác được nóng cháy độ ấm chuyển đến lòng bàn chân. Hiện tại còn không có học được phi hành thuật nàng đối với 10 mét lớn lên nhịp cầu thở dài một hơi. Ai, không có biện pháp, chỉ có thể hướng phía trước đi à, không đạo lý hoa quốc người đều đi qua, nàng đường đường hoa quốc người lại lùi bước đi. Diệp nghiên nhẫn mại nóng bỏng độ ấm không ngừng chui vào lòng bàn chân, nàng thong thả đạp lên nhịp cầu thượng. Thật cẩn thận cắt tả hữu chân, một đôi mảnh khảnh tay cử ở hai sườn, để cho chính mình thân thể vẫn duy trì cân bằng. Chậm rãi nàng cảm giác không chỉ có chính mình mắt cá chân là nóng bỏng, ngay cả thân thể cũng chậm rãi nóng lên. Nàng gương mặt hơi hơi nóng lên, hồng giống cái nấu chín vịt. Này nóng cháy độ ấm tuy rằng không đến mức uy hiếp nàng sinh mệnh, lại cũng là đủ nàng khó chịu một hồi lâu. tỷ tỷ, kỳ thật ngươi không cần thiết ngạch tới, ngươi tỉnh giới có thể mở ra hộ thuẫn, tuy rằng hộ thuẫn mở ra thời gian chỉ có 3 phút. Manh manh tiểu đại nhân thở dài một hơi. Vốn dĩ tính toán làm Diệp Nghiên chính mình phát hiện nó nhịn không được nhắc nhở Diệp Nghiên. Ai kêu nó đau lòng Diệp Nghiên bị năng bộ dáng đâu. Như thế nào mở ra, như thế nào mở ra. Diệp Nghiên kinh hỉ cực kỳ, tuy rằng chỉ có 3 phút, nhưng cũng đủ nàng đi qua đi a. Rốt cuộc nàng đã đi rồi tiếp cận 1 phần 3. Ân, tỷ tỷ, ngươi dùng tinh thần lực cảm ứng là được. Diệp Nghiên nghe xong về sau nhắm mắt, tinh thần lực cảm ứng trong tay tình giới. Chỉ chốc lát sau một cái trong suốt đại khí phao bao phủ ở Diệp Nghiên, nàng cảm thấy thập phần thần kỳ. Nhịn không được dùng con dấu một chút phao phao, ngón tay vừa mới xuyên ra phao phao, nóng rực độ ấm thiếu chút nữa năng tới rồi tay nàng. Wow, không nghĩ tới tình giới còn có thể bộ dáng này dùng à, quả nhiên không nhiệt đâu, manh manh, ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta à. Diệp Nghiên ngoài miệng nói thầm, một đôi chân lại không có dừng lại. Nàng cắt tốc độ càng lúc càng nhanh. Trên mặt mang theo tiếu lệ tươi cười. tỷ tỷ ta xem ngươi vẫn là chuyên tâm đi qua đi thôi, bằng không ba phút muốn kết thúc đâu. Manh manh đứa môi, nó mới sẽ không nói cho Diệp Nghiên, kỳ thật tình giới tác dụng nhiều lắm đâu. Về sau chờ nàng chậm rãi đi khai quật đi. Ba phút còn chưa tới, Diệp Nghiên lại nhẹ nhàng đi tới đối diện, nàng hồ nghi nhìn một hồ hồng sắc dịch thể. Này rốt cuộc ra sao phương cao nhân thiết trí chạm kiểm soát. Này khó khăn đối với người thường tới nói rất cao à. Nếu không phải tu sĩ, Diệp Nghiên cũng không dám ngành tới. Phía trước như cũng là thu nhỏ lại thông đạo, Diệp Nghiên sở ra tay đèn tin, sống sót sau thai nạn hướng tới phía trước thông đạo đi đến. Cũng không biết hạo thần bên kia thế nào. Phòng trưng cũng có khó khăn rất cao chạm kiểm soát đi. Bất quá nàng trong tay tình giới vẫn luôn không có gì phản ứng, cho nên hạo thần khẳng định có thể nhẹ nhàng qua quan. Chương 424 tương lộ Đi rồi không trong chốc lát diệp nghiên nghe được rất nhỏ tiếng bước chân, nàng vội vàng ngừng thở, tắt đi trong tay đèn tin. Chỉ thấy một người cao lớn thân ảnh từ một cái thông đạo đã đi tới. Quen thuộc hơi thở chui vào chốc mũi, thần, là người A. Tô hạo thần ôm chặt lấy nàng, hắn cầm để ở diệp nghiên tóc đẹp thượng, nghiên nghiên, về sau không đến bạn bất đắc dĩ tình huống, làm ta bồi ở bên cạnh ngươi đi. Thần, Nô. Diệp Nghiên nghi vẫn còn không có hỏi ra tới, đã bị tô hạo thần ngăn chặn môi đỏ. Bất đồng với dĩ Vạn ôn nhu. lần này tô hạo thần hôn thực bá đạo, phản phất muốn đem Diệp Nghiên dung nhập chính mình trong xương cốt đầu. Hắn không ngừng hôn nàng, hai tay chế trụ Diệp Nghiên bất an đôi tay, đem nàng để ở bên tường. Tiếp tục cái này nóng cháy hôn. Vốn dĩ độ ấm đã lui xuống Diệp Nghiên, lúc này mặt đẹp lại sinh sôi nhiễm vừng đỏ. Nô, no, thần, ngươi làm sao vậy? Bị tô hạo thần gắt ga ôm, diệp nghiên trong miệng thấp thấp nỉ non. Tô hạo thần vỗ về mái tóc của nàng, hai tròng mắt quét một lần nàng toàn thân, xác định nàng không có bất cứ chuyện gì. Hắn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếng nói thập phần khàn khàn, nghiên nghiên, nói cho ta, ngươi gặp được cái gì nguy hiểm. À, kỳ thật con hảo, chính là gặp được một cái rất lớn ao, trong ao mặt thủy có thể ăn mòn đồ vật, hơn nữa nơi đó độ ấm quay cao. Bất quá ta không có gì sự tình a." Diệp Nghiên tận lực nói nhẹ nhàng một chút, cũng là không nghĩ Tô Hạo Thần lo lắng. "Nha Đồng đốc, vậy ngươi là như thế nào lại đây?" Tô Hạo Thần xoa xoa Diệp Nghiên tóc đẹp, trong giọng nói đều là đau lòng. "Hắn không nên làm Nghiên Nghiên một người đối mặt này đó." Diệp Nghiên lịch ngậm chớp hạ đôi mắt, "Ngươi khẳng định đoán không được đi, chúng ta tình giới còn có hộ thuẫn, ta chỉ cần mở ra hộ thuẫn, đều không cảm giác được kia năng người độ âm a." May mắn may mắn. Tô hạo thần nhìn thoáng qua ngón tay tình giới, đột nhiên thập phần may mắn có nó bổi Diệp Nghiên. Vậy còn ngươi? Ngươi bên kia gặp được cái gì nguy hiểm a? Diệp Nghiên tỏ mò thủy mắt nhìn trầm trầm tô hạo thần khuôn mặt tuấn tú. Nàng nhịn không được tạp đi tạp đi môi, nàng bạn trai cũng thật xoái. Ta bên kia không có gì nguy hiểm, chính là tương đối lên đi. Tô hạo thần nhẹ nhàng bâng quơ, cũng không tính toán đem bên kia sự tình nói cho Diệp Nghiên nghe. Hắn cũng không nghĩ Nghiên Nghiên lo lắng hắn a. Vậy ngươi nói cho ta sao? Diệp Nghiên nhớ tới Tô Hạo Thần vừa rồi điên cuồng bộ dáng, thập phần khẳng định bên kia cũng rất nguy hiểm. Cho nên nàng cũng muốn biết hắn có hay không bị thương. "Nghiên Nghiên, ta thật sự không có việc gì." Tô Hạo Thần cường điệu, miệng thập phần kín mít. "Kia?" Diệp Nghiên nói còn không có hỏi ra tới, chỉ thấy lị tử bọn họ vài người hốt hoảng chạy tới. Bọn họ siêng ý liề lam lũ. Lệ tử tóc đẹp hiện tại giống ổ gà giống nhau. Mỗi người đều hoặc nhiều hoặc ít bị điểm thương. Ngay cả sơn buồn một điền đi đường đều quẹ chân. Nhân số cũng từ phía trước hai mươi mấy người giảm bất tới rồi hơn mười người. Diệp nghiên bởi vì cùng tô hạo thần phía trước hôn nồng nhiệt, hai người đứng ở thập phần u ám trong một góc. Thế cho nên Lệ tử cùng sơn buồn bọn họ vội vã chạy trốn đều không có phát hiện bọn họ. Bọn họ một bên cấp hoang mang rối loạn nhìn phía sau. Một bên hướng tới mặt khác thông đạo chạy tới. Lệ tử, hảo hảo ngươi đi treo chọc chúng nó làm gì. Sơn buồn trong giọng nói mang theo khiến trách, mắt đen đều là phẫn nộ. Lị tử châm chọc cười cười, ngươi nói nhiều như vậy có ích lợi gì, quan trọng nhất chính là chạy nhanh trốn. Bọn họ thân ảnh càng ngày càng xa, diệp nghiên cắn môi, chúng ta mau cùng đi lên, mặt sau giống như thứ gì truy lại đây. Thanh âm càng ngày càng gần. Tô Hạo Thần mang theo Diệp Nghiên nhanh chóng theo đi lên. Chương 425 Sợ hãi hình ảnh. Tô Hạo Thần mang theo Diệp Nghiên đi theo hoa quốc người phía sau. Chỉ chốc lát sau Diệp Nghiên liền thấy rậm rạp ông mật bay ra tới. Nói là ong mật, lại so với ong mật lớn rất nhiều lần. Ước chừng thành công người bản tay lớn nhỏ, toàn thân biến thành màu đen, cánh chụp đánh thanh âm thập phần vang dội chỉnh tề. Ong ngao ngao. Thần, đây là? Diệp Nghiên một bên chạy Một bên nghi hoặc hỏi tô hạo thần. Tô hạo thần linh giữa mày, đi mau. Nếu ta không coi đoán sai, đây là thi ong, chúng nó sẽ ăn thịt người huyết nụ. Diệp nghiên kinh ngạc kinh, cũng không có lại hỏi nhiều, gắt gao nắm tô hạo thần đại trưởng, tay nàng tâm đều là mồ hôi. Liên tiếp chạy vài điều thông đạo, đi theo tới thi ong mới không ngừng mà biến thiếu. Vốn dĩ thở dài nhẹ nhõm một hơi diệp nghiên, lại thứ rất xa nhìn thấy sơn buồn cùng lị tử. Lúc này một đám thi ong quay chung quanh lị tử, lị tử tinh xảo gương mặt máu tươi đầm địa. Lan! Lị tử hét lớn một tiếng, đem bên người một cái hạ nhân đẩy đi ra ngoài. Chính mình lại đuổi kịp sơn buồn bước chân, hướng tới Diệp Nghiên các nàng bên này chạy tới. Diệp Nghiên cả kinh, trong chấp mắt liền thấy một đám thi ong vây thượng cái kia hạ nhân. Một giây cái kia hạ nhân liền chỉ còn lại có xương khô. Nôn Diệp Nghiên một trận buồn ôn lần đầu tiên thấy như vậy sợ hãi hình ảnh. Tô Hạo Thần vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Lúc này Lệ Tử cũng thấy được các nàng. A Lệ Tử lạnh nhạt cười cười, xem ra nàng muốn nhanh hơn tốc độ. Cư nhiên còn có Hoa Quốc người theo tiến vào. Sơn Bùn hung ác nham hiểm ánh mắt ở Tô Hạo Thần Diệp nghiên trên người dừng lại một giây, liền tiếp tục hướng tới phía trước chạy tới. Nghiên nhiên, chúng ta cũng đi mau. Tô Hạo Thần nắm Diệp nghiên tay theo đi lên. Lúc này hắn không có tư cách đi cứu người khác, tự bảo vệ mình mới là quan trọng nhất. Chạy mấy cái giờ, mặt sau thi ông mới không có lại đổi theo. Lúc này lị tử cùng Sơn Vốn đã kinh không biết tung tích. Chúng ta tìm xem các nàng đi, tốt nhất dẫn bọn hắn đi ra ngoài, địa phương quỷ quái này cũng không phải là đùa giỡn. Nhớ tới vừa rồi một màn, Diệp nghiên lại có buồn nôn cảm giác. Đây là nàng lần đầu tiên thấy như vậy tàn nhẫn đáng sợ hình ảnh. Nghiên, nghiên. Ngươi muốn thời khắc nhớ kỹ, các nàng không phải cái gì người tốt, không đáng ngươi đi đồng tình. Nhớ tới vừa rồi Sơn Buồn hung ác nham hiểm ánh mắt, tô hạo thần ánh mắt phát lệnh. Nam nhân kia, trên người khẳng định bối rất nhiều mạng người. Nhưng bọn họ chỉ là Sơn Buồn cùng lỵ tử hạ nhân, lị tử các nàng mới là thật sự hư. Diệp nghiên ninh mày, lần đầu tiên hoài nghi chính mình giá trị quan. Ngốc nghiên nghiên, tuy rằng bọn họ là Sơn Buồn hạ nhân. Chính là rất nhiều chuyện đều là bọn họ đi chấp hành, bọn họ vẫn luôn ở chợ chủ vi ngược. Tô hạo thần ánh mắt đu hòa, hắn nghiên nghiên a, luôn là như vậy thiện lương. Nhưng có đôi khi thiện lương sẽ chí mạng. Cho nên hắn muốn tàn nhẫn làm nàng nhận thức tu sĩ si thế giới. Đối với tu sĩ si tới nói, cường đại là bảo mệnh tư bản. Ta đã biết, làm ta chấm rãi. Diệp nghiên rửa vào tô hạo thần trên người. Nhắm lại hai tróng mắt. Có lẽ nàng thật sự muốn thay đổi chính mình cái nhìn. Diệp nghiên cảm giác chính mình đầu hốn hốn độn đột. May mắn không bao lâu lý trí chậm dại ô lai. Thần, chúng ta đi thôi. Diệp nghiên lại khôi phục phía trước tươi cười. Phản phất phía trước yếu ớt rồi dám người không phải nàng. Tô hạo thần kinh ngạc trọn mi. Không hổ là hắn nữ hải, Thích ứng năng lực đều so người khác mạnh hơn nhiều. Lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Hắn còn tưởng rằng nghiên nghiên yêu cầu mấy ngày qua thích đứng đâu. Hán đại trưởng cầm nàng tay nhỏ, nhiên nghiêng, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi, vẫn luôn ở cạnh ngươi. Hán trong lòng yên lặng nói, hắn sẽ không giống lỵ tử giống nhau tùy ý hèn hạ người khác sinh mệnh. chương 426 Tham nghiệm Sơn buồn cùng lỵ tử phía sau đi theo người càng ngày càng ít. Sơn buồn một điền nhịn không được bắt đầu phu tạo. Lỵ tử, người xác định nơi này có hoa quốc tu sĩ tu luyện bí tịch, ngàn vạn đừng bí tịch không có được đến, chúng ta ngược lại táng thân ở chỗ này đi. Không tin đánh đổ, ngươi hiện tại còn có thể lui ra ngoài, nơi này càng nguy hiểm, không phải thuyết minh có bí tịch khả năng tính càng lớn sao, nếu không có, này cổ mộ cần thiết làm nhiều chuyện như vậy sao? Lệ tử lúc này tuy rằng thực chất vật, một đôi mắt đẹp lại có vẻ tinh thần sang láng, con ngươi lập loè trí tại tất đắc quan mang. Đối với sơn buồn nhát gan hành vi đầu lấy khinh bị ánh mắt, ngươi nói cũng là, bên trong lớn như vậy phí hoàng hốt khẳng định là ngăn cản chúng ta đi vào tầm bảo. Sơn buồn một điền tán đồng gật gật đầu, vì bảo bối, hắn quyết định bất cứ giá nào. Đoàn người tiếp tục đi ở yên tĩnh thông đạo, đột nhiên một bó ánh sáng chiếu lại đây. Phía trước là một cái sáng ngời đại sảnh, trên mặt đất chỉnh tề xếp đặt rất nhiều đại cái dương. Sơn buồn một điền cùng lỵ tử hưng phấn chạy qua đi, lúc này bọn họ đều không kịp tò mò ánh sáng ngọn nguồn ở nơi nào. Sơn buồn một điền nhịn không được làm chính mình thủ hạ mở ra đằng trước một cái dương, một dương rượu lóe kim quang kim nguyên bảo thiếu chút nữa sáng mù sơn buồn mắt. Hán kích động đẩy ra chính mình thủ hạ, một dương một dương mở ra cái dương, mười mấy dương kim nguyên bảo, cuối cùng còn có một dương tu luyện bí tịch. Ha ha ha, ta muốn đã phát. Sơn buồn một điền điên cuồng cười, quơ chân múa tay cú sốc. Sơn buồn, ngươi chớ quên tam thất phân. Nơi này đồ vật đại bộ phận là chúng ta gỗ đào gia tộc. Lị tử vặn vẹo mặt ánh vào sơn buồn mỹ mắt. Sơn buồn âm hiền cười, đúng vậy, tam thất phân, ngươi tam ta bảy sao. Sơn buồn, ngươi lại một câu, ngươi sẽ vì chính mình lời nói hối hận. gỗ đào lỵ tử nghiến răng nghiến lợi trừng mắt sơn buồn, mắt đẹp đều là tàn nhẫn. Sơn buồn hung hăng rút ra bên hông bội đao, mà lị tử tùy tay xái một phen rực phấn. gỗ đào gia tộc xưa nay lấy độc nổi tiếng. Lệ tử càng là trong đó người xuất sắc Hai người trong nháy mắt trở mặt thành thủ Hai biên hạ nhân cũng đấu lên Không bao giờ phục phía trước hải hòa bộ dáng. Sơn buồn không biết chính là Này gần là bởi vì hắn lâm vào mê trận Cùng Sơn buồn tình cảnh không sai biệt lắm lệ tử lúc này hai tròng mắt tỏa sáng nhìn trên mặt đất công pháp bí tịch Còn có nàng trước mặt bay hoa quốc tu sĩ hư ảnh Hư ảnh trong tay dơ một khối ngọc giảng Này hẳn là chính là nàng muốn được đến truyền thừa đi Nàng kích động về phía trước đi đến, đôi tay hơi hơi phát run. Lệ tử, ngươi làm gì? Ta liền biết ngươi còn cất giấu bí mật, hiện tại bị ta phát hiện đi. Sơn Bùn một điền đẩy ra lị tử, trên mặt là xảo trá tươi cười, chính mình hướng tới phía trước đi đến. Lị tử không cam lòng cắn răng, trong tay đồ vật ném hướng về phía Sơn Bùn, hai cái người lâm vào đánh nhau. Kết quả cuối cùng là bọn họ hạ nhân cũng đánh lên. Hai người đều là từng người ra tra người xuất sắc, đánh nhau rằng cò thật lâu. Rốt cuộc sơn buồn đại đao cắm vào lỵ tử ngực, mà lỵ tử trong tay độc dược cũng sái vào núi buồn trong núi. Độc dược dược tính rất mạnh, sơn buồn còn không cực nhắm mắt, cũng đã chặt đứt khí. lỵ tử phun ra một búng máu, lúc này nàng đã thập phần hư nhược rồi, nàng ánh mắt nhìn về phía trước truyền thừa. Lúc này mới phát hiện nơi đó còn có điều gọi truyền thừa, bọn họ đều ngã xuống không đáng đáng, đáng đại sảnh. Tứ tung ngang dọc thi thể, đều là bọn họ hạ nhân, mỗi người trên mặt đều là dữ thợn. Xem ra mỗi người trải qua đều không giống nhau, tham nghiệm làm cho bọn họ vô pháp từ mê trận ra tới. Sơn buồn đến chết cũng không biết chính mình lâm vào mê trận, mà thanh tỉnh lị tử chào phúng cười cười. Chầm rãi khép lại hai tròng mắt, cuối cùng vĩnh viễn lâm vào ngủ say. chương 427 cha nam thiện nữ. Diệp nghiên cùng tô hạo thần vẫn luôn hướng tới thông đạo hướng bên trong đi. Rất xa bọn họ giống như nghe được đánh nhau thanh âm. Thần, chẳng lẽ bọn họ khởi nội chiến? Diệp nghiên phóng nhẹ dưới chân bước chân. Tinh thần lực hướng tới phía trước rung đi, đột nhiên nàng tinh thần lực bị bắn trở về. Nàng nhĩ hoa biên một trận ong ong ong vang, thức hải cũng đã chịu bắn ngược, trong nháy mắt sắc mặt trở nên thập phần trắng bệnh. Mà bên kia tiếng đánh nhau giống như đã ngừng lại. Nghiên nghiên, người làm sao vậy? Tô hạo thần vội vàng đỡ lấy Diệp nghiên. Cái gì nội chiến hắn không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm hắn nghiên nghiên tình huống không thích hợp. Ta không có việc gì, vừa mới tinh thần lực bị bắn ngược đã trở lại. Diệp nghiên lắc lắc đầu, cũng chính là vừa mới vài giây không thoải mái. Hiện tại thật không có cái gì cảm giác, chỉ là có điểm thoát lực. Nàng lấy ra một lọ phục nguyên dược thề uống lên đi xuống, chỉ chốc lát sau sắc mặt liền khôi phục hồng luận. Tô hạo thần bất đắc dĩ xoa xoa nàng tóc, nghiên nghiên. Về sau ngươi không cần lại như vậy lỗ mãng, bộ dáng này sự tình ngươi có thể kêu ta làm a? Vừa mới Diệp Nghiên kia sắc mặt tái nhợt bộ dáng, thật sự dọa tới rồi hắn, hắn mau lo lắng muốn mệnh. Biết rồi, chúng ta đi phía trước nhìn xem đi. Diệp Nghiên biểu môi, cũng biết lần này là chính mình quá tò mò, cho nên xúc động. Tô hạo thần lên tiếng, hai người lúc này mới tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Một bò sang trong quang đầu lại đây. Tô hạo thần ẩn ẩn cảm giác có thứ gì ở triệu hoán chính mình. Làm hắn nhìn không được về phía trước đi đến, loại cảm giác này thật sự quá quỷ dị. Mà Diệp nghiên con người gắt gao nhìn chăm chú vào phía trước. Nàng bất chi bất giác bước bước chân tiến vào đại sảnh, trong đại sảnh mặt là không đáng đáng. Nàng vừa chuyển đầu lại phát hiện tô hạo thần không thấy, thần, thần. Diệp nghiên nhịn không được nóng nảy, nàng muốn chạy ra đại sảnh, tựa hồ có thứ gì ngăn trở nàng. Không biết vì cái gì, nàng giống như đột nhiên về tới kiếp trước nàng bị vị hôn phu cùng cố tuyết phản bội địa phương. Bên trong là ngô chết cùng cố tuyết truyền miên thanh âm, mà nàng thương tâm muốn chết đứng ở ngoài cửa. Nàng hầu nghi nhìn cái này quen thuộc lại xa lạ địa phương, chẳng lẽ đây là đang nằm mơ sao? Có lẽ là bởi vì đối ngô chết không có ái, nàng cũng không có kiếp trước như vậy thống khổ. Nàng chậm rãi đẩy ra kia phiến kiếp trước không có dũ khí đẩy ra cửa phòng. Cùng chính mình tưởng tượng giống nhau, nô chết cùng cố tuyết này đối cầu nam nữ thập phần quên mình. Diệp nghiên bang một chút mở ra trong phòng đèn, thứ người đèn dây tóc làm nô chết cùng cố tuyết song song ngẩng đầu lên. Đường các nàng thấy Diệp nghiên thời điểm, hai người kinh hoàng xả hồi sái lạc trên mặt đất chăn che lại chính mình. Tiên nhi, người nghe ta giải thích, là cố tuyết cầu dẫn ta. Nô chết đẩy đẩy cố tuyết, lấy lòng nhìn Diệp nghiên. Cố tuyết lập tức minh bạch nô chết ý tứ nàng hét lên. Nô no chết, ngươi có ý tứ gì? Rõ ràng chính là ngươi nói ngươi thích người là ta, tiên yên, thực xin lỗi, nhưng ta cũng là cầm lòng không đầu thích chết, ngươi thành toàn chúng ta đi, ngươi còn có chính mình công ty, mà ta cũng chỉ có chết. Cố tuyết, ngươi đừng quá quá mức. Nô no chết giống lớn một tiếng. Đã lâu sưng hô làm diệp nghiên có trong lúc nhất thời ngẩn ngơ, thấy rõ ràng bọn họ giờ phút này dối trá gương mặt thật. Diệp Nghiên đột nhiên phát giác trước kia chính mình là cỡ nào ngu xuẩn, nô chết tái cố tuyết. Ha ha, không phải, bọn họ càng ái đều là chính mình. Thật là một đôi ích kỷ cha nam tiện nữ, quả nhiên là tuyệt phối A. Các người hai cái làm ta rất ghê tởm. Diệp Nghiên xoay thân, nàng giống như đều không để bụng bọn họ cảm giác đâu. Rốt cuộc nàng hiện tại có hạo thần A. Đối, hạo thần, hạo thần đi nơi nào. Chẳng lẽ nàng lại xuyên qua đã trở lại. Chương 428 Phượng Vương Diệp nghiên kinh hoàng thất thố đỡ cạnh cửa, nô chết tính thứ gì, nàng hiện tại đều đã không để bụng a. Hiện tại nàng trong lòng người là Tô Hạo Thần, nàng khó chịu che lại ngực, nàng phải đi về, nàng phải đi về. Nàng quan trọng người đều không ở nơi này, nàng không cần ngốc tại nơi này, nàng phải về đến phía trước địa phương. Cái kia có chương Lan Diệp Ái Hoa, có Tô Hạo Thần địa phương. Nàng dây rùa hướng tới ngoài cửa chạy tới. Sau đó nàng tinh thần trở nên hốt hoảng. Yên nhi, ngươi tin tưởng ta, ta yêu nhất người là người, đối cô tuyết ta đi chính là thật, đối với ngươi đi mới là tâm A. Nô chết cái kia cha nam thanh âm càng phiêu càng xa. Diệp nghiên phát hiện chính mình giống như lại về tới cái kia đại sảnh. Chẳng lẽ vừa mới chính mình là tiến vào mê trận hoặc là chính mình đang nằm mơ? Chính là hạo thần đi đâu đâu? Diệp nghiên hiện tại một đầu dấu chấm hỏi, nàng ở trong đại sảnh đi lại. Nơi này vẫn là không đẳng đãng mơ mơ hồ hồ nàng lại tiến vào tới rồi một cái phiêu mãn xương trắng địa phương. Nghiên nghiên, ta là mụ mụ, ngươi không phải muốn gặp ta sao? Theo ta đi đi, theo ta đi liền có thể nhìn thấy ta. Ôn nhu giọng nữ an ủi diệp nghiên tâm linh. Chẳng lẽ này thật là mụ mụ thanh âm sao? Mụ mụ thanh âm hảo ôn nhu a Chính là vì cái gì nàng nhìn không thấy mụ mụ gương mặt thật đâu? Nghiên nghiên, ta là ba ba. Ta và ngươi mụ mụ ở chỗ này chờ ngươi. Mau tới đây, ngươi lại đây chúng ta liền có thể một nhà đoàn tụ. Ôn nhuận giọng nam vang lên, mang theo một tia cổ hoặc cảm giác. Diệp nghiên có trong nháy mắt mê mang ba ba mụ mụ tới tìm nàng sao? Nàng muốn hay không đi theo ba ba mụ mụ đi đâu? Nàng thật sự hảo muốn biết ba ba mụ mụ là cái dạng gì người, chính là nơi này còn có nàng để ý người a? Nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Nàng dối giám ninh giữa mày, Đầu óc không ngừng suy tư, mà cái kia ôn nhu thanh em vẫn luôn đang không ngừng mà chịu hoán nàng. Người rốt cuộc muốn thế nào mới có thể buông tha nghiên nghiên? Tô hạo thần nghiến răng nghiến lợi nhìn trước mặt một con chim hư ảnh. Không sai, ở tô hạo thần trong mắt, Phượng Vương chính là vẫn luôn khiến người chán ghét điểu. Phượng Vương nho nhỏ điểu mắt cao thâm khó đoán nhìn tô hạo thần. Ta không phải đã nói rồi sao? Tiếp thu ta truyền thừa, lại cưới chúng ta phượng tộc công chúa. Sau đó sinh hạ một con chân chính phượng hoàng, ta liền sẽ buông tha nàng. Không có khả năng, ta không có khả năng cưới nữ nhân khác. Tô hạo thần mặt tâm trầm, hắn từ mê trận ra tới đã bị này chỉ điểu đưa tới nơi này. Ở chỗ này có thể thấy diệp nghiên lâm vào mê trận bộ dáng mà này chỉ số điểu lại uy hiếp hắn cưới cái gì phượng tộc công chúa, tô hạo thần đều phải phát điên. Hắn đánh lại đánh không lại này chỉ điểu, này chỉ điểu lại có thể thao không cổ mộ hết thảy Nghiên nghiên ở trong đại sảnh hai tròng mắt vô thần bộ dáng thật sâu đau đớn tô hạo thần mắt. Nhưng hắn không thể cưới nữ nhân khác a, hắn thê tử chỉ có thể là nghiên nghiên. Cưới chúng ta phượng tộc công chúa có cái gì không tốt, chúng ta phượng tộc công chúa nhưng đều là thiên tiên giống nhau. Hơn nữa ngươi còn có thể được đến ta truyền thừa, có thể kế thừa ta cao thâm tu vi, đây là cỡ nào đẹp cả đôi đảng sự tình a. Phượng Ương không ngừng thuyết phục tô hạo thần. Hắn bị nhốt ở cái này chim không thèm địa địa phương mấy vào năm. Này vốn là nào đó tu sĩ mộ, mà Phượng Vương đã sớm ngã xuống. Chỉ để lại này nói tàn ảnh ở chỗ này bảo hộ hắn nữ nhi, những năm gần đây quay lại đi tới này trộm mộ người không ở số ít. Nhưng ở Phượng Vương trong mắt kia đều là tàn khuyết hóa sắc, sao có thể xứng thượng hắn nữ nhi. Thật vất vả mới gặp được tô hạo thần như vậy cái lớn lên tuấn tiếu, tu vi còn xem quá khứ, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Rốt cuộc tốt gen có thể ảnh hưởng hắn tương lai hậu đại A. chương 429 phép khích tướng. Bất luận cái gì nữ nhân đều không có nghiên nghiên hảo. Tô hạo thần quật cường rũ mi mắt, đầu góc tự hỏi như thế nào làm này chỉ số điểu vương thang nghiên nghiên. phượng vương điểu miệng thiếu chút nữa chịu chịu, cư nhiên dám ghét bỏ hắn nữ nhi. Hừ, ngươi phải biết rằng ta hiện tại mới thiết trí tầng thứ hai trận, nàng quá bất quá được còn không biết đâu, hơn nữa nàng có cái gì tốt. Nho nhỏ mê trận đều bị vây khốn. Khuyên phục không được Tô Hạo Thần, Phượng Vương sửa dùng phép khích tướng. Đáng tiếc Tô Hạo Thần vẫn luôn không giao động, hắn ninh mi, thần sắc thanh lãnh, đó là bởi vì ngươi quá giảo hoạt. Bọn họ bên này đang ở xảo, Diệp Nghiên lúc này cũng hơi chút thanh tỉnh một lát. Nàng nhớ tới vừa mới nhìn thấy cô tuyết tình cảnh, phỏng đoán này hoặc là chính là huyễn kính, hoặc là nàng hiện tại lâm vào mê trận. Nàng nhắm lại chính mình hai tròng mắt tận lực làm chính mình không đi nghe tiêu gọi nàng thanh âm, bởi vì nàng rõ ràng minh bạch, này không phải chính mình ba ba mụ mụ, có lẽ bố trí mê trận người, lợi dụng chính là nàng đấy lòng nhất khát vọng đồ vật, sau đó dụ dỗ chính mình, cho nên nàng không thể mắc như. Cái kêu ôn nu, cái kia ôn nhu thanh âm dần dần phiêu xa, diệp nghiên lại lần nữa mở hai tròng mắt thời điểm lại là hoảng sợ, bởi vì nàng phát hiện nàng cư nhiên đứng ở một đống thi thể bên cạnh. Trên mặt đất nằm đều là ba quốc người thi thể, bọn họ mỗi người xiêm ý thì làm lũ. Thập phân chật vật, đặc biệt là sơn buồn cùng lị tử, thoạt nhìn hai người bọn họ là ở giết hại lẫn nhau. Mà mặt khác hạ nhân, khuôn mặt vần mẹo, xem ra bọn họ đều là mê thất ở mê trận. Diệp nghiên không đành lòng phiết phía đầu, ánh mắt ở trong đại sảnh tìm kiếm tìm tô hạo thần. Theo đạo lý tới nói hạo thần cùng nàng cùng nhau tiến vào, hẳn là cũng là tiến vào mê trận A. Vì cái gì nàng lại tìm không thấy hắn Xem Ta nghiên nghiên lợi hại đi ngươi cái kia cái gì công chúa khẳng định so ra kém nàng Tô hạo thần kiêu ngạo ngẩn cổ Nhìn Diệp nghiên nhìn đông nhìn tây bộ dáng trong lòng thập phần ấy náy Nghiên nghiên khẳng định là ở tìm chính mình đi Phượng vương bất đắc dĩ chấp cánh Hắn không thể không thừa nhận Diệp nghiên là ưu tú Ngắn ngủn thời gian có thể phá ra hắn thiết trí mê trận Tại đây phiến đại lục thực sự xem như thiên tài kia khẳng định so ra kém ta công chúa, ngươi liền nói có đáp ứng hay không đi, không đáp ứng ta tiếp tục thiết trí vòng thứ ba mê trật lạc. Phượng Vương có chút nóng nảy, kỳ thật còn có một nguyên nhân hắn không có nói. Đó chính là hắn phân thân đã căng không được bao lâu, hắn khả năng đợi không được tiếp theo cái tiến vào cổ mộ người. Ta sẽ không cưới nữ nhân khác, nhưng là ta có thể giúp ngươi công chúa vật sắc một cái mặt khác nam nhân, đây là ta làm ra lùi bước. Tô hạo thần mắt đen sáng ngời. Nghĩ tới cái này đẹp cả đôi đàng phương pháp. Không được, ngươi tiếp nhận rồi ta truyền thừa, cho nên cần thiết ngươi cưới. Phượng Vương cho rằng Tô Hạo Thần có giao động, vội không ngừng cự tuyệt. Tô Hạo Thần mắt đen vui vẻ tràn ngập hắn ý, ta có thể không cần ngươi truyền thừa, ta không nghĩ tới muốn ngươi truyền thừa. Đây là hắn muốn tức giận dấu hiệu, vì nghiên nghiên an toàn, hắn vẫn luôn ở nhẫn mại chính mình tính tình. Vậy ngươi muốn lấy tâm ma thể. Cho ta công chúa tìm một cái tuấn tiếu đau nàng hảo nam nhân, trước đó, ngươi phải hảo hảo chiếu cố nàng. Phượng vương hư ảnh đột nhiên phai nhạt một phần. Hắn cũng biết chính mình căng không được bao lâu, quá không được trong chốc lát tô hảo nếu nhìn ra tới hắn suy yếu phòng trừng sẽ trực tiếp rời đi. Ta lấy tâm ma thể, nhất định trợ giúp phượng tộc công chúa tìm một cái tuấn tiếu hơn nữa đau hắn hảo nam nhân, trước đó, chúng ta sẽ tận lực chiếu cố nàng. Tô hạo thần thể tốc độ thực mau Hắn thật sự không nghĩ chính mình nghiên nghiên lại lần nữa lâm vào cái này xú điểu bố trí mê trận A. Chương 430 Cự Chứng Hảo, đây chính là ngươi đáp ứng ta, vì ngươi có càng tốt thực lực bảo hộ ta công chúa, ta sẽ đem ta truyền thừa để lại cho ngươi. Phượng Vương kỳ thật tưởng xả ra một cái tươi cười, bất đắc di chính mình điểu mặt mặc dù là cười, tô hạo thần phỏng trừng cũng nhìn không ra tới. Phượng tộc công chúa ở nơi nào? Tô hạo thần nghi hoặc con ngươi nhìn Phượng Vương. Đối với cái gọi là chuyển thừa ngược lại không có như vậy quan tâm Hắn chỉ nghĩ giải quyết rất nơi này sự tình Sau đó đi tìm hắn nghiên nghiên Phượng vương vây quanh tô hạo thần bay một vòng Sau đó mới thật cẩn thận đem một cái trứng phượng hoàng đặt ở trên mặt đất Trứng phượng hoàng ước chừng chỉ có nửa thức cao Cùng trứng gà hình dạng không sai biệt lắm Đây là ta nữ nhi Nàng vẫn luôn bị ta đặt ở nhẫn không gian bên trong Ta nhẫn không gian không lớn Chỉ có 10 mét vuông vừa vận buông nàng còn có thể tồn chữ điểm đủ vật phượng vương nhìn về phía trứng phượng hoàng mắt nhỏ đều là nhu tình đây chính là hắn yêu nhất nữ nhi đáng tiếc còn không kịp phá xác mà ra liền rời đi chính mình mẫu thân ngươi yên tâm ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng ân làm nàng phá xác mà ra tô hạo thần mắt đen kinh ngạc chợt lóe mà qua hắn cũng không nghĩ tới phượng vương nói nữ nhi sẽ là một viên còn chưa phá xác mà ra trứng Về sau giúp ta hảo hảo chiếu cô nàng, ngươi coi như ngươi là nàng thần ca ca đi, ta đem ta truyền thừa đều cho ngươi. Phượng vương hư ảnh càng lúc càng mở nhạt. hắn điểu trong miệng phun ra một viên lam sắt hạt châu, hạt châu chính mình bay vào tô hạo thần trong miệng. Thế cho nên tô hạo thần còn không kịp phản ứng liền nuốt đi xuống. Đây là ta vạn năm tu vi, ngươi về sau có thời gian lại chậm rãi luyện hóa đi, tu luyện thời điểm đem tu vi từ hạt châu rút ra cập có thể. Làm xong chuyện này thời điểm, Phượng Vương hư ảnh đã tiếp cận trong suốt. Nhưng hắn vẫn là cường trống nói xong, đây là ta nhẫn không gian, bên trong có một ít linh dược, người đúng hạn đút cho Phượng Nhi. Còn có, chúng ta kẻ thù đã bá chiếm Phượng Tộc, ở Phượng Nhi không có cường đại phía trước, nhớ lấy không cần bạo lộ nàng chân thân. Một quả cổ xưa nhẫn bay vào tô hạo thần ngón tay thượng, theo sau trực tiếp dung nhập tô hạo thần trên tay tình giới. Ha ha ha! Không nghĩ tới này, cẩn cối đại lục cư nhiên còn có tình giới, cũng là ngươi khí vận hảo. Ta nhận không gian cùng ngươi tình giới dung hợp, nhớ kỹ ta nói, hảo hảo giúp ta chiếu cô ta phượng nhi. Đây là ta làm một cái phụ thân cuối cùng khẩn cầu, khẩn cầu ngươi giúp giúp ta. Phượng vương thanh âm càng ngày càng nhỏ, hư ảnh hoàn toàn biến mất ở không trung. Nhưng tô hảo thần lại có thể nhìn ra đây là một cái phụ thân đối nữ nhi ái. Anh anh anh. Trứng vượng hoàng bất an trên mặt đất nhẹ nhàng. Phản phất biết chính mình thân nhân rời đi chính mình. Tiểu Phượng Hoàng, phụ thân ngươi thử cái ngươi, về sau đến lượt ta tới chiếu cấu ngươi đi. Tô Hạo Thần Võ sở chứng Phượng Hoàng, coi như là cảm tạ Phượng Vương cho hắn truyền thừa đi. Cảm ơn. Mơ mị thanh âm truyền đến, này sẽ Phượng Vương là thật sự an tâm rời đi. Mà Tô Hạo Thần cùng chứng Phượng Hoàng đồng thời xuất hiện ở diệp nghiên trước mắt. Nguyên lai like bọn họ vẫn luôn liền ở đại sảnh trên cùng kết giới bên trong. Phượng Vương thật sự rời đi, kết giới mới bị cải bỏ. Hạo thần, ngươi đi đâu? Diệp nghiên nhìn tô hạo thần đột nhiên xuất hiện, không kịp tự hỏi mặt khác, vội vàng nhào vào tô hạo thần trong lòng lực. Tô hạo thần lại không xuất hiện, nàng đều phải đi rồi. Nghiên nghiên, ta không có việc gì, ta chỉ là gặp một cái thực cái chính mình nữ nhi phụ thân. Tô hạo thần đau lòng méo méo diệp nghiên gương mặt. Này chân thật xúc cảm, mới có thể cho hắn biết nghiên nghiên thật sự ở hắn bên người. Anh anh anh! Trứng vượng hoàng còn trên mặt đất bất an văn mèo, Phản phất một cái đang khóc trẻ con. Diệp nghiên tò mò nhìn trên mặt đất cái kia nửa thước thật lớn trứng gà. Không sai, ở diệp nghiên trong mắt, đây là một cái thật lớn trứng gà. chương 431 báo cho bí mật. Cự trứng văn mèo kỳ quái chính là cũng không có bị mặt đất và chạm lạn nó sang ngoài. Thần, đây là cái gì trứng? Đây là một viên chứng Phượng Hoàng Tô Hạo Thần có điểm thổn thức nói song Phượng Vương nói cho chuyện của hắn. Diệp Nghiên cảm động chấp thủy mắt, thiếu chút nữa bị chính mình nam nhân cảm động khóc làm sao bây giờ. Thần, ta còn không biết, ngươi cư nhiên như vậy yêu ta a? Ngươi không biết sự tình còn nhiều lắm đâu. Tô Hạo Thần ánh mắt đu hòa, ngươi khẳng định còn không biết, ta nguyện ý dùng sinh mệnh đi ái ngươi à. Diệp Nghiên tò mò chọc chọc trên mặt đất chứng Phượng Hoàng, nói cách khác. Cổ mộ tin tức hẳn là cũng là Phượng Vương nghĩ cách truyền ra đi thôi, bởi vì tưởng cho hắn nữ nhi tìm một cái hảo con rẻ. Nàng trong giọng nói còn kèm theo một chút giấm bị, hử, hạo thần thiếu chút nữa liền thành người khác nam nhân đâu. Cho nên nàng đỗ Phượng Vương vẫn là không có gì hảo cảm. Chứng Phượng Hoàng không có bất luận cái gì động tĩnh, phản phất đắm chìm ở chính mình thương cảm. Tô hạo thần sủng nịch cười cười, nghiêng nghiêng, đến lúc đó chúng ta cùng nhau cấp tiểu Phượng Hoàng tìm cái hảo nam nhân. Hảo A, bất quá tiểu Phượng Hoàng khi nào mới có thể phá trứng mà ra A, người muốn vẫn luôn đem nàng mang theo trên người. Diệp nghiên nhìn trứng Phượng Hoàng này có điểm đại hình thể, vâu ngư chịu chiều miệng. Phượng Vương cho ta một quả nhẫn không gian, bất quá không phải rất lớn, đã cùng ta tình giới dung hợp, ta có thể đem nó đặt ở bên trong. Tô hạo thần cơ cơ trong tay hắn tình giới. Vừa mới hắn đã dùng tinh thần lực xem qua, phát hiện tình giới bên trong có một cái nho nhỏ không gian. Đủ để cất chứa trứng vượng hoàng Hơn nữa này gần 10 mét không gian còn có một khối tiểu thổ địa. Diệp nghiên trên mặt tươi cười cứng đờ một lát Tô hạo thần không hề phòng bị đem hắn bí mật đều nói cho nàng Mà nàng nhưng vẫn gạt không gian sự tình Nàng đột nhiên có điểm tiểu hay nấy Nàng nhịn không được bắt đầu dùng ý niệm liên hệ manh manh Manh manh, ta có thể mang người khác tiến không gian sao Ta muốn mang hạo thần tiến không gian Nga, tỷ tỷ có thể bất quá ngươi mang tiến không gian người, chỉ cần mơ ước ngươi không gian, hoặc là phản bội ngươi, không gian không gian pháp tắc sẽ tự động cắt bỏ rất hắn về không gian ký ức. manh manh mãi thanh mãi khí thanh âm hồi đang ở diệp nghiên bên hai, bất quá nó mạc danh có điểm khó chịu. chủ nhân đối nam nhân kia càng ngày càng tốt, đã lâu đều không có bồi nó cùng một mục đầu. diệp nghiên mết miệng cười, không nghĩ tới không gian còn có tốt như vậy diệu dụng. thần, nhắm mắt lại, ta mang ngươi đi một chỗ. Diệp nghiên nghịch ngậm chớp chớp mắt, mặt khác một bàn tay đáp ở trứng phượng hoàng thượng. Tô hạo thần tuy rằng thực nghi hoặc, nhưng hắn vẫn là thuận theo nhắm lại hai mắt. Hắn cảm giác được thân thể đột nhiên không trọng, sau đó hai chân đạp ở mềm mại địa phương, một chút cũng không giống cổ mộ đại sảnh cứng rắn sàn nhà. Thần, mở to mắt đi. Diệp nghiên ý cười doanh doanh nhìn Tô hạo thần, người nam nhân này, vì nàng, liền truyền thừa đều không cần. Nàng tưởng. Hắn là đáng giá nàng nói cho hắn bí mật này. Tô hạo thần lông mi mau run rảy, lúc này mới chậm rãi mở hai tròng mắt. Ánh vào mi mắt chính là một tảng lớn xanh un tươi tốt linh thảo, 500 mẫu trên mặt đất trồng đầy đồ vật, linh thảo bên cạnh còn có một cái thật lớn ao. Một tòa hai tầng biệt thự hạc trong bầy ga đứng ở linh điền bên cạnh, biệt thự mặt sau trồng đầy cây ăn quả cùng rau quả, cây ăn quả thượng đều treo đầy trái cây. Lại xa một chút, hắn nhìn đến chính là nồng đậm xương trắng. Nơi nơi đều là nồng đậm linh khí cùng mê người mùi hương. Mà hắn nữ hải, đang ở hắn trước mặt vô về chứng phượng hoàng cười duyên. Tô hạo thần kinh ngạc há to miệng, tuy là rất có kiến thức hắn cũng bị này cảnh đẹp còn có phong phú linh thảo kinh ngạc cảm thán tới rồi. Nghiên nghiên, này! chương 432 giới thiệu không gian. Diệp nghiên buồn cười nhìn tô hạo thần trận mắt há hốc mồm bộ dáng, này vẫn là nàng lần đầu tiên thấy tô hạo thần như thế thất thố đâu. Cái này, là thuộc về ta không gian, mấy thứ này đều là ta cùng manh manh loại. Manh manh là, manh manh là không gian khí linh à, bất quá nó cùng một một giống như đều không thế nào thích ngươi ra, thấy ngươi tiến vào, bọn họ đều trốn đi. Diệp nghiên nghịch ngậm chớp hạ đôi mắt, tô hạo thần mắt đen chỉ có kinh ngạc cảm thán lại không có ghen ghét. Cái này làm cho nàng nhắc tới tâm thả xuống dưới. Chờ ta cùng bọn họ quen thuộc thì tốt rồi. Ngươi làm đồ ăn đều là nơi này nguyên liệu nấu ăn. Tô hạo thần tò mò đánh giá nơi này. Khó trách nghiên nghiên làm đồ ăn đều là có linh khí, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này a? Diệp nghiên mặt đẹp đỏ hồng, giống như một cái bị bắt được trộm đồ vật tiểu hải tử, đúng vậy. Thừa dịp các ngươi không chú ý đổi bái. đưa bé lanh lợi. Tô hạo thần méo diệp nghiên hoặc nộn gương mặt, con ngươi đều là ý cười. Diệp nghiên bĩu môi môi kia còn không phải là vì các ngươi hảo sao, cho các ngươi ăn linh khí nhiều đồ vật cường thân kiện thể a. Nghiên nghiên, ta biết đến, trừ bỏ ta, ngươi còn nói cho người khác không gian sự tình sao. Ngươi này bảo vật quá lợi hại, khẳng định sẽ đưa tới những người khác ghen ghét, ngươi nhất định không thể nói cho người khác. Tô hạo thần đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc, hắn lại vui vẻ, lại lo lắng, vui vẻ chính là nghiên nghiên như thế tín nhiệm hắn. Lo lắng chính là chính mình nữ hải có lớn như vậy cái bảo bối, khẳng định sẽ đưa tới người khác ghen ghét. Tu chân gia tộc giết người đoạt bảo thật sự là quá nhiều, xem ra hắn phải hảo hảo bảo hộ chính mình nghiên nghiên. Hắn đột nhiên may mắn phượng vương cho hắn truyền thừa, bộ dáng này hắn càng có năng lực bảo hộ nghiên nghiên. Không có A ta hiện tại liền nói cho ngươi, xem ta đối với ngươi nhiều tín nhiệm. Diệp nghiên làm nũng, thẻ lưới. Tô hạo thần sủng lịch sờ sờ năng đầu, nghiên nghiên. Ta thực vui vẻ, nhưng ta càng có rất nhiều lo lắng, cho nên chúng ta đều nhanh lên biến cường đại đi. Nơi này hết thể đều quá không thể tưởng tượng, hoàn toàn vượt qua người bình thường nhận chi. Giống nhau người biết nghiên nghiên có như vậy cái bảo bối, khẳng định không chế không được chính mình chiếm hữu tâm. Đương nhiên người kia không bao gồm hắn. Ta biết rồi, làm chứng chứng chính mình tại đây chơi chơi đi, ta mang ngươi thàm quan tà không gian. Diệp nghiên gõ gõ chứng phượng hoàng sắc ngoài nội tâm thập phần thỏa mãn, nàng lôi kéo tô hạo thần giới thiệu biệt thự các địa phương. đây là linh điển, bên trong loại đều là linh thảo, vừa vặn có thể phương tiện ta luyện dược. đây là linh tuyển ao, nơi này nước ao ăn có thể cường thân kiện thể nga. đây là chúng ta loại rau quả, ngươi nói bụng có thể ăn chút nga. diệp nghiên lại nha lại nhải, giống cái vui sướng chim nhỏ, cùng chính mình người yêu chia sẻ chính mình tư hữu không gian. nghiên nghiên, ta giữ dội may mắn có thể gặp được ngươi. Tô hạo thần thâm thúy con ngươi đều là tình ý, nghiên nghiên đem lớn như vậy bí mật đều nói cho hắn. Cho nên nàng hẳn là thực yêu hắn, mà hắn, cũng như thế hái nàng. Ấn, tiến bác sơn lâu như vậy ta đều không có hảo hảo mà tắm xong đâu, ta đi biệt thự bên trong tắm rửa một cái, ngươi tùy tiện nhìn xem, có thể chính mình uống điểm linh tuyền thủy, ăn chút rau quả. Diệp nghiên cảm giác hảo không thoải mái, đặc biệt tưởng tắm rửa một cái. Cho nên nói xong trực tiếp vào biệt thự. Lưu lại tô hạo thần ngốc ngốc đứng ở chỗ này. Nha nha nha. Manh manh thật cẩn thận đứng ở cách đó không xa, tinh lượng mắt đen nhìn chăm chú vào tô hạo thần. Sau đó phun ra tô hạo thần hoàn toàn ngốc bức lời nói. Tô hạo thần nhìn trước mắt thập phần tiểu xảo thỏ con, này hẳn là chính là nghiêng nghiêng nói manh manh đi. Sắc thật thực đáng yêu, cũng không biết nó tưởng biểu đạt cái gì. Chương 433 cổ nhân nói không sai. Tô hạo thần nỗ lực xả ra một cái tươi cười, manh manh, ngươi hảo. Ta không tốt, hừ. Manh manh khoa tay muối chân tay nhỏ, mắt nhỏ có đối tô hạo thần phong bị. Đáng tiếc tô hạo thần căn bản là nghe không hiểu manh manh đang nói cái gì, chỉ có thể suy đoán ra tới nó cũng không phải thực vui vẻ, hơn nữa cũng không thích hắn. Ta là nghiên nghiên bạn trai, chúng ta có thể làm bằng hữu. Tô hạo thần tận lực phóng mềm chính mình thái độ. Muốn làm chính mình lạnh leo khuôn mặt tuấn tú trở nên nhu hòa. Bất đắc dĩ manh manh vẫn là ngưỡng tiểu cổ, không nghĩ phản ứng hắn. Diệp nghiên rửa mặt xong ra tới nhìn thấy chính là này một lớn một nhỏ đang ở dương mắt nhìn. Nàng nghi hoặc nhìn bọn họ, các người hai cái đang làm gì đâu. Tỉ tỷ, ta đi trước. Manh manh thấy Diệp nghiên ra tới, liếc mắt một cái tô hạo thần, sau đó nhảy nhót đi rồi. Tô hạo thần bất đắc dĩ buông tay, nó giống như thật sự không thích ta. Không quan hệ, ngươi không phải nói sao, chờ các ngươi hôn chín thì tốt rồi à, ngươi muốn hay không tắm rửa một cái. Diệp nghiên cầm mau khăn xoa xoa nàng ướt gát đầu tóc. Nàng trắng nón trên má còn mang theo điểm mê người phấn luận, một giọt nước theo nàng tình xảo xương quay xanh tích nhập và táo bên trong. Tô hạo thần con ngươi trầm trầm, cổ nhân quả nhiên nói không sai, nghiên nghiên hiện tại có thể xem như cổ nhân trong miệng ra tắm mỹ nhân đi. Thần, ngươi muốn tắm rửa sao? Diệp nghiên thấy tô hạo thần ngơ ngẩn nhìn chính mình, trắng nón bàn tay ở hắn trước mặt cơ cơ. Tô hạo thần nhét hầu lan lăn, nghiên nghiên thật là cái ma nhân tiểu yêu tình A. Hảo, ta cũng tẩy tẩy. Ân, ta đã cho ngươi chuẩn bị cho tốt thủy, đều là linh tuyển thủy, ngươi có thể nhiều phao phao, đối thân thể hảo. Diệp nghiên mang theo tô hạo thần vào biệt thự tắm gội phòng. Đây là nàng tư nhân không gian, nàng có thể dùng ý niệm khống chế nơi này hết thảy chuẩn bị tắm gội thủy chỉ là chuyện nhỏ. Hảo, nghiên nghiên, ngươi còn đứng ở chỗ này, là muốn nhìn ta tắm rửa sao? Tô hạo thần sâu thẳm mắt đen đều là nghiền ngẫm. Hắn một bên thoát quần áo của mình, một bên thưởng thức diệp nghiên nhiễm đỏ hưởng dung nhan. Tô hạo thần, ngươi lại chơi lưu manh. Diệp nghiên đỏ mặt, thanh ấm nghe đi lên không giống như là đang mắng người, ngược lại như là hờn dỗi. Tô hạo thần sung sướng câu lấy môi, ta nói rồi, Chỉ đối với người chơi lưu manh A. Nếu nhìn kỹ nói, Diệp Nghiên sẽ phát hiện tô hạo thần Úc Nhi cũng như bừng đỏ. Rốt cuộc vừa mới học được chơi lưu manh tô hạo thần còn có điểm tiểu thẹn thùng. Ta trước đi ra ngoài, người có việc kêu ta. Diệp Nghiên dư quang nhìn tô hạo thần mấy khối cơ bụng cùng với lưu sướng đường cong Mặt lại đỏ vài phần, không nghĩ tới chính mình vẫn là một cái sắc nữ đâu. Nàng vội vàng chạy vào biệt thự phong bếp. Tô hạo thần nằm ở thau tắm bên trong, linh tuyển thủy chạy xuôi ở hắn mỗi một tấc da thịt. Hắn cảm giác toàn thân mau khổng đều bị mở ra, nồng đậm linh khí dù ở hắn đan điển. Hắn linh lực nhịn không được bao bọc lấy phượng vương để lại cho hắn hạt châu. Một tia linh khí kéo tơ lột kén từ hạt châu chui vào hắn kinh mạch. Tô hạo thần cảm giác được xưa nay chưa từng có thoải mái, dần dần hắn xem nhẹ rất chính mình đang ở phao tám. Đám chìm ở tu luyện bên trong. Hắn tu vi không ngừng ở hướng lên trên bò, khai quang lúc đầu, khai quang trung kỳ, khai quang đỉnh, dung hợp lúc đầu, dung hợp trung kỳ, dung hợp đỉnh, kim đan sơ kỳ, kim đan trung kỳ. Cứ việc tu vi chướng nhiều như vậy, hắn lại cảm giác hấp thu lực lượng không đủ hạt châu lực lượng một phần mười. Hắn nội tâm không ngừng khát vọng chính mình trở nên cường đại. Cho nên hắn cũng không có dừng lại, mãi cho đến tiến vào kim đan đỉnh. Lúc này hắn cảm giác được không thích hợp. Tô hạo thần toàn thân bắt đầu nóng lên, thậm chí là có điểm bành trướng. Hán tưởng không chế lại chính mình không kịp. Chương 434 có điểm đại A. Thần, người hào sao? Như thế nào còn không có ra tới? Diệp nghiên đứng ở ngoài cửa, tô hạo thần phao tắm đã phao vài tiếng đồng hồ. Nàng đồ ăn làm tốt đều lạnh A, chẳng lẽ hạo thần phao tắm quá thoải mái ngủ rồi? Diệp nghiên nghi hoặc gom môn bên trong lại không có bất luận cái gì đáp lại. Nàng tinh giới run rẩy, tâm bắt đầu có hoang mang rối loạn cảm giác. Nàng cũng bất chấp nhiều như vậy, trực tiếp vọt đi vào. Ánh vào mi mắt tô hạo thần toàn thân đỏ lên, đang ở theo tắm bên trong đà toạn. Hàng gai chán không ngừng mạo mồ hôi lạnh, hàm răng gắt gao cắn môi dưới, mặc dù cắn suất huyết cũng không có để ý. Thần, ngươi làm sao vậy? Diệp nghiên vội vàng chạy qua đi, nhưng nàng không biết nên như thế nào đánh thức hắn. Tỷ tỷ, hắn đây là tẩu hỏa nhập ma. Ngươi mau giúp giúp hắn, đem trên người hắn dư thừa linh lực độ đến ngươi trên người. Manh manh đứng ở Diệp Nghiên phía sau, đối với tô hạo thần tu vi chướng nhanh như vậy thập phần ngạc nhiên. Ta nên làm như thế nào? Diệp Nghiên vẻ mặt vội vàng, không nghĩ tới thần cư nhiên tẩu hỏa nhập ma. Nghĩ đến đây nàng liền tâm như đau cắt. Tỷ tỷ, ngươi cùng hắn bàn tay đối với bàn tay là được. Diệp Nghiên lúc này một bộ tâm tư cứu tô hạo thần trực tiếp vận dụng tinh thần lực ngâng lên Tô Hạo Thần đặt ở biệt thự trên giường. Sau đó chính mình ở hắn đối diện đả tọa yên lặng bắt đầu độ linh lực. Tô Hạo Thần cảm giác chính mình tiến vào tới rồi một cái thập phần hắc ám địa phương, luôn luôn tự xưng là đem coi thực tốt hắn cái gì cũng thấy không rõ lắm. Nhưng hắn lại cảm giác có hỏa không ngừng ở nướng chính mình. Diệp nghiên bắt đầu đem Tô Hạo Thần trong cơ thể dư thừa linh lực độ đến thân thể của mình. Nang Tu Vi cũng bắt đầu không ngừng hướng lên trên trướng, chúc cơ đỉnh, khai quang lúc đầu. Khai quang trung kỳ, khai quang đỉnh, dung hợp lúc đầu. Dung hợp trung kỳ, dung hợp đỉnh, thẳng đến diệp nghiên Tu Vi tăng tới kim đan sơ kỳ. Tô hạo thần trạng hướng mới có sở chuyển biến tốt đẹp. Hắn cảm giác một bó ánh sáng bắn ở hắn trên mặt. Hắn cả người đều thanh tỉnh, hắn không phải ở tu luyện sao. Hắn nỗ lực mở hai trong mắt, nghi hoặc nhìn diệp nghiên. nghiên, nghiên. Ta đây là làm sao vậy? Ngươi còn nói, ngươi như vậy liều mạng làm gì, đều sắp tẩu hỏa nhập ma. Diệp nghiên đối với Tô Hạo Thần tức giận mắt trợn trắng. Cái này đại cá nhân, cũng sẽ không chú ý đúng mực. Ta rõ ràng nhớ rõ ta tăng tới kim đan đỉnh liền không có hấp thu linh khí nha. Tô Hạo Thần cảm thụ một chút đan điền chỗ hạt châu. Hạt châu đang gắt gao nằm ở hắn đan điền bên trong, không có chút nào động tính. Đúng vậy. Chính là trên người của ngươi linh lực vẫn là quá nhiều, ta nếu là không tiến bảo, ngươi có phải hay không tự bảo cũng không biết. Diệp nghiên có chút sinh khí. Sinh khí tô hạo thần như vậy không biết yêu quý thân thể của mình. Nghiên nghiên, ta biết sai rồi, ta lần này xác thật là nóng lòng cầu thành. Tô hạo thần buông xuống mi mắt, phản phất một cái làm sai sự hài tử. Hắn biết nghiên nghiên có như vậy cái bảo bối, cảm thấy chỉ có chính mình cường đại rồi mới có thể bảo hộ nàng. Cho nên có điểm vội vàng tưởng tăng lên chính mình tu vi. Diệp Nghiên đau lòng vỗ về hắn tuấn tiếu dung nhan, "Thần, nếu ngươi không ở, đổi ai tới bảo hộ ta, cho nên ngươi muốn vẫn luôn bồi ta a?" Nhớ tới Tô Hạo Thần vừa rồi bộ dáng, Diệp Nghiên đau lòng đến phảng phất không thể hô hấp. "Ân, Nghiên Nghiên, ta về sau không bao giờ biết, gì? Là ngươi dẫn ta tới trên giường sao? Ngươi đều xem hết ta nga, có phải hay không phải đối ta phụ trách?" Tô hạo thần mắt đen đều là ý cười, bởi vì lúc này hắn thân không tất lũ. Diệp Nghiên lúc này mới phát hiện chính mình hai tròng mắt thấy được không nên nhìn đến địa phương. Hơn nữa tô hạo thần chỗ nào đó, giống như có điểm đại A. Chương 435 tốt nhất bồi thường. Không, không, không phải ta, là manh manh mang ngươi lại đây, ngươi mau mặc sòng quần áo A. Manh manh ở không hiểu rõ dưới tình huống bị Diệp Nghiên lôi ra tới bối một cái nổi. Nàng một bên nói bừa giải thích, một bên chạy nhanh nhắm hai mắt lại, vừa rồi vội vàng thời điểm nàng đều không có chú ý này đó. Hiện tại mới phát hiện tô hạo thần dáng người đáng chết hảo A. Kiếp trước thân là tổng tài nàng gặp qua đủ loại nam nhân, lại không có một người nam nhân dáng người cùng dung nhan so được với tô hạo thần. Nàng nhịn không được vỗ vỗ chính mình gương mặt, diệp nghiên, người sao lại có thể như vậy sắc, Ngươi cũng không nên biến thành rình coi cùng A. Nghiên nghiên. Ta không ngại ngươi đối ta sắc, cũng không ngại ngươi rình coi ta. Tô hạo thần kéo qua trên giường chăn, che đậy không thể miêu tả địa phương. Nguyên lai là Diệp Nghiên không tự giác đem chính mình chửi thầm nói ra. Cái này Diệp Nghiên càng thêm xấu hổ, nàng xấu hổ xoay qua đầu. Ta trước đi ra ngoài, chính ngươi chậm rãi mặc quần áo. Nàng nói xong liền hoảng loạn muốn xuống giường. Tô hạo thần cánh tay dài bao quát, liền đem Diệp Nghiên ôm vào hắn trong lòng ngực. Diệp Nghiên đột nhiên không kịp phòng ngừa ngã xuống trong lòng ngực hắn, nàng mặt bắt đầu trở nên bạo hồng. Khoe môi đụng phải không nên chạm vào địa phương, thật giống như rúc vào mẫu thân trong lòng ngực trẻ con. Nghiên nghiên, ăn ngon sao? Tô hạo thần trầm thấp tiếng nói vang lên, cười thực sung sướng.